Tiểu Quân Nguyên thấy Tiểu Bạch chạy ở chính mình phía trước, tiểu như mày, bắt đầu bất mãn, đôi mắt nhỏ mắt hình như có một tầng nồng đậm sương mù chợt lóe mà qua, tiểu nện bước nhắc tới, liền hướng tới chính mình mụ mụ nhanh chóng chạy tới. Kia chạy vội nện bước nhanh chóng đến cực điểm, giống như một trận thanh phong, nếu là nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn đến kia nho nhỏ chân căn bản là không có chấm đất. Tiểu Bạch thấy tiểu Quân Nguyên nháy mắt đuổi theo chính mình, mỹ lệ đôi mắt hiện lên một tia vội vàng, quanh thân hình như có ẩn ẩn linh lực dao động, nháy mắt kia chân nhỏ cũng đi theo sinh phong dường như hướng tới tiểu quân uyên đuổi theo. Quý Ú Nguyệt mấy người ôm cánh tay nhìn hai cái tiểu hoa nhi so đấu một màn, khỏe môi hàm chứa một mặt vừa lòng ý cười, ngay cả hạ quân hoàng cũng nhạc đang xem vừa ra cho hay. Hai đứa nhỏ bởi vì từ nhỏ liền ở bọn họ bên người, cho nên từ nhỏ đem một ít tốt nhất đan dược đường đường ăn, thể chất tốt đến không được, tự nhiên không sợ này trong nước lạnh lẽo thậm chí chính là trong cơ thể cũng có kháng chăm độc kháng thể. Tự nhiên, đan dược vẫn là tiếp theo Hai đứa nhỏ đều là tu tập tu chân tuyệt hảo thể chất, đặc biệt là tiểu quân nguyên, trời sinh linh thể, so quý u nguyệt cái này thần cha còn muốn yêu nghiệt, bất quá một tuổi dưới đã luyện khí, cùng hai tuổi dưới tiểu bạch giống nhau. Có thể nghĩ, giả lấy thời gian, đứa nhỏ này muốn yêu nghiệt đến loại nào nông nỗi. Tiểu quân uyên cùng tiểu bạch hai cái lẫn nhau so đấu tiểu hoa nhi, cơ hồ là cùng thời gian bay đến hạ quân hoàng trước mặt, đồng thời dôi tay một người ôm lấy hạ quân hoàng một chân, làm nũng nói. Mũ mũ ôm một cái. Mẹ nuôi ôm một cái. Hạ Quân Hoàng cười khanh khách túi đầu nhìn hai cái ngửa đầu, Tinh xảo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thậm chí còn có điểm điểm trong suốt mồ hôi chảy đặc tiểu Hoa Nhi, giơ tay Ôn Nhu thế hai người lau đi cái chán cùng trên má mồ hôi, một tay một cái, đem hai người ôm lên, sau đó Ôn Nhu khẽ nói: "Tiểu Bạch, Quân Uyên, thân thủ không tồi ác." Tiểu Quân Uyên ở Hạ Quân Hoàng trắng non gương mặt hôn một cái, tươi cười đáng yêu nói: "Mụ mụ, muốn thưởng." Tiểu Bạch cũng ở Hạ Quân Hoàng trắng non gương mặt nhẹ một ngụm tôi cười lộng lê nói, mẹ nuôi, muốn thưởng. Hạ quân hoàng buồn cười nhìn hai cái trước mắt tính kế tiểu hoa nhì, theo bọn họ nói hỏi. Nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Đêm nay cùng mụ mụ ngủ cùng nhau. Đêm nay cùng mẹ nuôi ngủ cùng nhau. Lưỡng đạo thanh thúy giọng nói đồng thời vang lên, hạ quân hoàng cười khẽ, đôi mắt là tràn đầy hiểu rõ chi sắc, nàng liền biết hai cái tiểu gia hỏa sẽ nói như thế. Không được. Lưỡng đạo một thấp mị một trầm thấp tiếng nói thoáng chốc từ xa đến gần lên hai tiểu hoa nhi tức khắc như lâm đại địch ôm chặt lấy hạ quân hoàng cổ, quay đầu cảnh giác nhìn đi tới Quý ung nguyệt cùng tập diêm cần mấy người. Quý ung nguyệt đi tới, khiếp mắt nhìn tiểu bạch cùng tiểu quân nguyên ánh mắt xẹt qua một sợi nguy hiểm âm quỷ quan mang, tức khắc làm hai cái tiểu hoa nhi nho nhỏ thân hình run run, run khỏe môi nghiêng khởi một mặt yêu hoặc tươi cười. ai muốn cùng quân hoàng ngủ? mê hoặc mê người âm sắc tức khắc đem hai cái tiểu hoa nhi sợ tới mức miệng thoáng nhìn, đôi mắt nhỏ mắt một trận đơ sống thoát thoát hủy hủy khuất khuất bộ dáng kia dọ xương nước mắt hàm ở hốc mắt làm như sinh căn, như thế nào cũng không chịu rất xuống, liền như vậy bị khuất, sợ hãi lại quật cường trừng mắt quý u nguyệt. Này hai hài tử không phải không biết tìm đại nhân khóc vừa khóc làm một nào, bọn họ từ trước đều làm như vậy quá, nhưng kia hiệu quả, cũng không có làm không có gì khác nhau. Quý u nguyệt này thân cha chẳng những bất an an ủi bọn họ, còn cười đến âm tà yêu quỷ, bọn họ càng khóc, hắn khi dễ người bản lĩnh liền càng cường, chút nào không hiểu cái gì thủ hạ lưu tình. Còn lại ba cái cha tuy rằng không có nhúng tay, lại cũng sẽ không bởi vì bọn họ khóc mà mềm lòng, thậm chí có đôi khi còn sẽ bổ hai đau. Ngay cả bọn họ trong lòng ôn nhu mụ mụ, mẹ nuôi, cũng đều sẽ ở bọn họ khóc lóc cầu vớt ve cầu an ủi thời điểm, chỉ là mỉm cười nhìn bọn họ, không thấy bọn họ suốt đầu, cũng bất an an ủi bọn họ, liền như vậy mỉm cười lại ôn nhu nhìn, kia tươi cười xem lâu rồi, liền sẽ làm cho bọn họ không tự giác ngừng lại xuống dưới, không dám tiếp tục quậy đằng. Khi đó bọn họ nho nhỏ trong óc còn không rõ cái gì là tàn nhẫn, chờ lớn lên chút, minh bạch cái này từ ý tứ, bọn họ rốt cuộc minh bạch, mỗi khi bọn họ vô lễ làm ẩm ý thời điểm, như vậy mỉm cười mũm mũ, mẹ nuôi, chính là lộ ra một tia tàn nhẫn. Cho nên từ vài lần vấp phải chắc chờ lúc sau, hai cái tiểu gia hỏa liền minh bạch, khóc vô dụng, chơi xấu vô dụng, chàng đáng thương vô dụng, chiêu thức gì dùng tại đây mấy cái đại nhân trên người đều không có, chỉ có quy quy củ củ nói thật, làm thật sự mới là chính xác nhất. Quý U Nguyệt bởi vì cha mẹ quan hệ, hắn đồng dạng sẽ cưng chiều hài tử, sẽ dốc hết sức lực cấp hài tử tốt nhất hết thảy làm hắn trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất hài tử, nhưng là này hết thảy đều là căn cứ vào hài tử hiểu chuyện dưới tình huống. Hắn cưng chiều lại sẽ không tùy ý chính mình hài tử không điểm mấu chốt tùy hứng, làm hắn quý U Nguyệt cùng hạ quân hoàng hài tử, nên là toàn thế giới thông minh nhất, nhất hiểu chuyện cũng nhất có bản lĩnh. Tập diêm cần đồng dạng cưng chiều hài tử. Bởi vì hắn minh bạch khát vọng cha mẹ yêu thương là một loại cái dạng gì cảm xúc, cho nên hắn hy vọng cấp quân hoàng hài tử tràn đầy hái, một cái hạnh phúc thơ hấu. Chính là hắn càng minh bạch, không có điểm mấu chốt cưng chiều, chỉ biết hủy hoại một cái hài tử, tựa như tập phi vân như vậy. Hắn sẽ không tùy ý hài tử vô cớ gây rối, có lẽ ngay từ đầu còn sẽ có chút trở tay không kịp, mà khi nhìn đến quân hoàng thái độ sau, hắn liền biết, quân hoàng cũng là như vậy tưởng. Lúc sau cũng liền một chút một chút sờ soạn ra chính mình một cái, cái bản. Nếu là sau này hài tử nguyện ý, hắn nguyện ý đem chính mình hết thảy bản lĩnh đều giao cho bọn họ, nhưng sẽ không thế bọn họ đi đi kia không biết lộ, càng sẽ không vì bọn họ trước tiên phô hảo một cái hoạn lộ thênh thang. Hứa tử khuyên vốn dĩ liền không để bụng cái gì thân tình, cũng là vì hạ quân hoàng, mới có như vậy một đám người nhà, cho nên đối hài tử, hắn ngược lại không biết nên như thế nào sùng ái. Rốt cuộc hắn thơ hấu đều là ở khắc nghiệt giáo dục cùng các loại quy củ hạ vượt qua, hắn tự nhiên không hy vọng quân hoàng hài tử chịu như vậy khổ cho nên hắn lựa chọn nuôi thả hình thức. Đến nỗi lần đế mặc chính là hắn mang đại, hắn cũng coi như là có một ít kinh nghiệm, hắn xưa nay cảm thấy hài tử tuy rằng là mẫu thân sở sinh, là cha mẹ hậu đại, nhưng hắn cũng là một đáng thể, hắn hẳn là độc lập đi đối mặt toàn bộ thế giới, đối mặt chính mình sau này nhân sinh. Hắn sẽ đem sở hữu sinh tồn vũ khí giao cho hắn, đến nỗi sau này như thế nào hành tẩu, lựa chọn cái dạng gì nhân sinh lại muốn chính bọn họ quyết định. Thực hiện nhiên. Hạ Quân Hoàng cùng Trượng Phu nhóm vô hình chung đạt thành một cái chung nhận thức, đều cảm thấy ái hài tử, nhưng không thể không có điểm mấu chốt cứng chiều, như vậy chỉ biết hại hài tử cả đời. So với Quý U Nguyệt mấy người tới nói, kỳ thật Hạ Quân Hoàng cách làm càng vì trực tiếp tăng khốc, nàng đối hài tử sẽ ôn nhu lấy lại, sẽ đem sở hữu tốt để lại cho bọn họ, lại sẽ không tùy ý bọn họ chơi tính tình, thậm chí sẽ không can thiệp bọn họ sau này nhân sinh. Hai tử rõ ràng con nhỏ, nàng lại lựa chọn nuôi thả, làm hài tử chính mình lại lĩnh ngộ nhân sinh. Lĩnh ngộ sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, học được tự mình, cố gắng tự lập, không cần dựa vào. Nàng thậm chí vô hình trung làm Tiểu Bạch cùng Tiểu Quân Nguyên minh bạch, chính mình làm ra lựa chọn, vô luận gặp được cái dạng gì suy sụp, đều phải kiên trì đi xuống, vô luận là đẹp tinh mỹ đồ ăn, vẫn là bay tới bay lui hảo chơi. Đương Tiểu Bạch cùng Tiểu Quân Nguyên lựa chọn kia tinh mỹ điểm tâm, lựa chọn muốn cùng cha mẹ giống nhau bay tới bay lui, ở nếm thử trong quá trình, phát hiện kia điểm tâm cũng không như bề ngoài như vậy ăn ngon. Thậm chí khó có thể nuốt xuống, phát hiện kia bay tới bay lui hảo ngoạn tư thế là yêu cầu lâu dài khổ luyện, trả giá nhất định gian khổ, chuẩn bị rút lui có trật tự thời điểm, hạ quân hoàng lại không cho phép. Điểm tâm nếu là chính mình thân thủ nắm ở trong tay, nếu ăn, nếu làm ra lựa chọn, liền phải đem nó ăn xong, vì chính mình cử chỉ phụ trách nhiệm. Kia vẫn là tiểu bạch cùng tiểu quân nguyên lần đầu tiên nhìn đến hạ quân hoàng như thế nghiêm khắc, cũng không thể nói là nghiêm khắc, nàng trên mặt như cũ mang theo một mặt ôn nhu ý cười chính là lại kiên quyết không thoái nhượng, không ăn. vậy không cần ăn, bị đói, đói đến không thể không ăn thời điểm. hai tiểu hài tử học xong nhân sinh đệ nhất hóa, phải vì chính mình lựa chọn cùng hành vi phụ trách nhiệm. Đồng dạng, nếu lựa chọn tu luyện, bất luận lại khổ lại khó, cũng cần thiết kiên trì, cũng may có kia điểm tâm sự tình sau. hai cái tiểu hoa nhi nhiều ít minh bạch, chính bọn họ muốn phi, cho nên làm ra lựa chọn, liền không thể sửa đổi lối bước. từ đây lúc sau, hai cái hoa hoa còn tuổi nhỏ liền học được cẩn thận. Phàm là làm tiếp theo cái quyết định đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cứ việc tiểu hải tử suy nghĩ cặn kẽ như cũ trăm ngàn chỗ hở. Có lẽ hạ quân hoàng cùng quý u nguyệt đám người không được tốt lắm cha mẹ, bởi vì bọn họ ở ái hải tử đồng thời cũng đồng dạng có tàn nhẫn một mặt, nhưng là đối với sau này tổng hội độc lập, tổng hội một mình đi đối mặt thế giới hải tử tôi nói như vậy cha mẹ lại là bọn họ tốt nhất vỡ lòng lao sư. Ở quý u nguyệt ánh mắt cùng hạ quân hoàng mỉm cười bảng quan hành động hạ tiểu bạch cùng tiểu quân Nguyên bỏ giới đầu hàng. Oan oán từ Hạ Quân Hoàng trong lòng ngực chảy xuống, không tình nguyện cùng kêu lên nói: "Chúng ta là nam tử hán, muốn chính mình ngủ." Quý U Nguyệt vừa lòng, yêu hoa mắt vượng hàm chứa điểm điểm mềm mại ý cười, Hạ Quân Hoàng mấy người cũng xem đến cười khẽ ra tiếng, một nhà mấy khẩu chơi đùa một trận, mắt thấy sắc trời dần tối, lúc này mới tay trong tay trở về trúc Úc. Ăn cơm xong sau, Quý U Nguyệt, tập Diêm cẩn hai người tắt ra hư không giới, đi căn cứ, mỹ danh rằng thị sát mọi người tình huống. Kỳ thật là cho hứa tử khinh cùng hạ quân hoàng chế tạo cơ hội. Lân đồng dạng lắc mình đi tu chân các, nói là muốn tu luyện, rời đi trước nói cho hứa tử khinh nói hạ quân hoàng ở sau núi suối nước nóng, không có mang tắm rửa quần áo, làm hắn cấp hạ quân hoàng đưa đi. Lưu lại như vậy một câu sau, lân liền biến mất ở tại chỗ, hứa tử khinh nhìn mọi người đều tìm lấy cơ rời đi, xanh thẳm đôi mắt hiện lên một kia giao động. Cứ việc biết mọi người tâm ý, ánh mắt chỉ là hiện lên một mặt phức tạp sau. Liền đi cầm hạ quân hoàng quần áo xoay người đi sau núi. Hạ quân hoàng nguyên bản còn nghi hoặc quý u nguyệt đem nàng kéo tới nơi này phao suối nước nóng là muốn làm gì. Hiện tại nhìn đến hứa tử khuynh trong tay cầm nàng quần áo xuất hiện, liền hoàn toàn minh bạch mấy người dụng tâm. Nay chín nguyệt tới, nàng cùng hứa tử khuynh cũng không phải không có thân mật quá, chính là thẳng thắn thành khẩn tương đãi cũng là từng có, duy nhất chính là không có đến cuối cùng một bước. Hứa tử khuynh trước sau để ý chính mình tăng thi thân phận, sợ sẽ đối nàng tạo thành thương tổn Chẳng sợ nàng nói cho hắn, nàng đối Tang thi vi rút có kháng thể, Hứa Tử Khuynh như cũ kiên trì mình thấy, vì thế cứ như vậy rằng có mấy tháng. Hứa Tử Khuynh cầm quần áo từ nhập khẩu đi vào tới, lọt vào trong tầm mắt một mảnh núi đá trước có một ông 4 năm chục bình suối nước nóng, mạo điểm điểm ức nóng xương ngủ trùng, một tinh xảo tuyệt mỹ nữ tử da bạch diện hồng, tóc dài rối tung lây dính điểm điểm ở nước, liền như vậy ngâm mình ở trong nước nhìn hắn. Này phúc mê người tốt đẹp hình ảnh, làm Hứa Tử Khuynh xanh thảm con ngươi hơi hơi ra tăng vài phần nhan sắc. Hô hấp cũng ở khoảnh khắc chi gian dồn dập lên. Hoàng hết thể hắn đều đã xem qua, thậm chí thân quá, vốt vẻ quá, tự nhiên ở như vậy nửa che lấp mê mang hạ, càng thêm nhiều một tầng làm người máu bên ngông sức tưởng tượng. Tử khinh, xuống dưới cùng nhau. Hạ Quân Hoàng khỏe môi phát họa ra một mặt mê người ý cười, khinh thanh tế ngữ nói. Thanh âm kia mát lạnh liền giống như trước mắt suối nước nóng, một đường đẩy ra mặt hồ huynh đáng xương ngủ dày đặc, thẳng chui vào hắn trong thai, trêu chọc hắn tiếng lòng. Hứa Tử Khuynh cũng không có do dự đem trong tay quần áo phóng tới một bên sạch sẽ trên tảng đá, sau đó động tác ưu nhã lại nhanh chóng cởi bỏ quần áo, liền như vậy không hề che lấp hạ suối nước nóng. nông đậm xương mù nháy mắt che lấp hắn khuynh quốc khinh thành dung nhan, trong lúc nhất thời, kia trương dung nhan dường như bị mưa bụi giang nam ngông lung mỹ lệ bức họa cuộn tròn, lại tựa tiên tung xương mù cảnh trung lầm lạc phạm trần tiên nhân, bị đến không dính khói lửa phạm tụ. như vậy hứa tử huynh, như vậy mỏng lạnh hờ hững, đặt mình trong trên thế gian vạn vật ở ngoài nam nhân chung quy bởi vì nàng bước vào này thế tục phong trần hạ quân hoàng có chút đau lòng hứa tử khuynh người nam nhân này vẫn luôn là làm nàng đau lòng tồn tại hai người tự do tới rồi cùng nhau hạ quân hoàng duỗi tay xoa hứa tử khuynh nẹp tuyệt mỹ dung nhan một chút một chút tửa quyến luyến ôn nhu phát hoạn khỏe môi nhẹ nhàng nhấc lên mang ra từng đạo ôn thanh tế ngữ từ khuynh, ta chỉ nghĩ cho ngươi tốt nhất hết thảy ngươi trong cơ thể vi rút với ta không có bất luận cái gì tác dụng ngươi không cần lo lắng sẽ thương đến ta Nếu là ngươi sợ hãi sẽ co hài tử, chúng ta tạm thời không cần, ta tổng hội nghĩ đến biện pháp làm ngươi khôi phục bình thường. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Tang Thi là không có khả năng sinh sôi nảy nở, chính là Hứa Tử Khuynh là Tang Thi dị loại, chính là nàng cũng không dám hoàn toàn bảo đảm, có phải hay không sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, đây cũng là vì cái gì Hứa Tử Khuynh sẽ như thế kiên trì nguyên nhân. Hứa Tử Khuynh mặt bộ nhẹ nhàng di động, chủ động dán lên hạ quân hoàng nhỏ nhắn mềm mại tay, xanh thẳm đôi mắt thật sâu nhìn chăm chú hạ quân hoàng đáy mắt khát vọng không chút nào che giấu. Từ hắn hiểu biết nam nữ việc sau, hắn không có một ngày không khát vọng cùng hoàng hoa hợp nhất thể. Chỉ là hắn lo lắng, lo lắng cho mình sẽ mang cho nàng thương tổn cùng thiên thoái, cho nên hắn ẩn nhẫn, hắn nguyện ý chờ, chẳng sợ như vậy chờ đợi có lẽ sẽ là cả đời. Nhưng này mấy tháng đi qua, đêm nay hắn thật sự lại vô pháp kiên trì, vô pháp lại nói ra một câu cự tuyệt nói, hắn không nghĩ lại cự tuyệt hoàng, xin cho hắn lịch kỷ một hồi, liền một hồi đi. Hứa Tử Khinh cúi đầu. Ngầm lấy hạ quân hoàng ngồi, trong không khí phiêu đáng hơi nước hư hóa hai người thân ảnh, lại mang ra một cổ như có như không ái muội thậm chí theo hai người động tác, làm suối nước nóng độ ấm dần dần thăng ôn, dần dần mê ngông. Núi đá, suối nước nóng, mỹ lệ nam nữ, tại đây một khác, bệnh thành một bộ nhất ngông lùng tốt đẹp lại làm người say mê bức họa của tròn. Xong việc, hứa tử khuynh bế lên hạ quân hoàng đi bước một đi ra suối nước nóng, dùng quần áo đem lẫn nhau bao vây sau, phi thân rời đi sau núi, trở về chính mình phòng. Xem ý đi, rút đi, cả phòng tiểu diễm, từng tiếng say lòng người dặn dò trở thành thế gian này nhất tốt đẹp động lòng người giai điệu. Thời gian một ngày một ngày trôi đi, Hạ quân Hoàng cùng Quý U Nguyệt mấy người cũng ấm áp đến cực điểm, duy nhất tiêm nuối, chỉ sợ chính là tiểu quân Nguyệt không ở bên người. Tuy rằng đi qua lâu như vậy thời gian, theo lý thuyết Hạ quân Hoàng sớm nên mang thai, lại trước sau không có động tĩnh. đối với điểm này, Quý U Nguyệt mấy người một chút cũng không kỳ quái. Phía trước là không biết có tư đế đặc làm tức đế quốc như vậy một cái cường đại địch nhân tồn tại, cho nên mới thuận theo tự nhiên có tiểu quân huyên cùng tiểu quân nguyệt, chính là hiện tại đã biết, bọn họ tự nhiên không thể làm quân hoàng mạo hiểm. Cho nên bốn cái nam nhân nhất trí áp dụng thi thố, tạm thời an dược vật, làm chính mình vô pháp làm quân hoàng thụ thai, thế cho nên chín nhiều tháng sớm chiều ở chung, hạ quân hoàng bụng một chút động tĩnh cũng không có. Đối với việc này hạ quân hoàng là biết đến, nàng cũng nghĩ tới đồng dạng vấn đề, hiện tại khắp nơi nguy cơ. Khế Lạc Tu La sớm đã tỉnh lại, tùy thời đều có khả năng đánh lại đây, cũng không thích hợp muốn hài tử, nếu không phải Quý U Nguyệt mấy người trước một bước áp dụng thi thố, nàng cũng sẽ chính mình áp dụng thi thố. Mà bị nhắc mãi tiểu quân nguyệt, lại ở Khế Lạc Tu La bồi dưỡng hạ, chịu tải một chút nguồn năng lượng chi lực. Tư đế đặc Lam Tức đế quốc huấn luyện giáo trong sân, một mặt thân ảnh nho nhỏ đứng ở to như vậy giáo trong sân, nho nhỏ trong tay đằng khởi một đoàn đồng dạng nho nhỏ kim sắc nguồn sáng, kia đoàn nguồn sáng theo tiểu quân nguyệt động tác, nhanh chóng đằng khởi ở không trung bay tới bay lui. Tiểu quân Nguyệt Tựa Hồ cảm thấy thực hào chơi, lại lần nữa ngưng tụ ra từng đoàn nguồn sáng, không đến trong chốc lát, nàng sở chạm vị trí phía trên liền ngưng tụ mười mấy cái nho nhỏ kim sắc nguồn sáng cầu, không ngừng vũ động nhảy lên, dường như một đám Mỹ lệ bọt khí nhỏ, nhưng lại là một đám tràn ngập nguy hiểm bọt khí nhỏ. Đừng nhìn này đó kim sắc nguồn sáng cầu bất quá thành nhân bàn tay như vậy lớn nhỏ, lại uy lực mười phần, ở một hồi trong chiến tranh một cái nguồn sáng cầu liền tương đương với một quả có thể nháy mắt nổ chết ba bốn người giống nhau bom uy lực mười phần chỉ cần bị này nho nhỏ nguồn sáng cầu đụng tới đủ để đem một cái bình thường thành nhân nháy mắt sẽ rách thành mảnh nhỏ khế lạc tu la cùng thánh hy á đoàn người đứng ở cách đó không xa địa phương nhìn tiểu quân nguyệt chơi đùa khế lạc tu la khỏe môi mang theo nồng đậm ý cười rất là tự hào mà áo giả cha tu mấy người trên mặt ý cười lại có chút kinh trấn cùng vui sướng ở ngươi thừa kế có thể rơi xuống đất hành tẩu sau Thánh Hi Á liền nói có thể cho tiểu quân nguyệt đi tâm chi vực chịu tải một chút nguồn năng lượng chi lực, vì thế khế lạc tu la liền mang theo tiểu quân nguyệt đi. Vốn dĩ Thánh Hy Á dự tính này tiểu hài tử nhiều nhất chịu tải một phần mười nguồn năng lượng chi lực, lại không nghĩ, bất quá một tuổi tiểu quân nguyệt cư nhiên chịu tải thập phần chi nhị. Mà hiện giờ một tuổi dưới tiểu quân nguyệt, đã có thể đem này nguồn năng lượng chi lực vận dụng tự nhiên, thậm chí tới rồi lô hỏa thuần thanh nóng nỗi. Nếu không phải nàng con nhỏ. Thân thể tạm thời còn vô pháp thừa nhận khế lạc tu la nguồn năng lượng chi lực, khế lạc tu la đều muốn đem chính mình nguồn năng lượng chi lực cấp tiểu quân nguyệt một ít. Phải biết rằng trong thân thể hắn nguồn năng lượng chi lực chính là so tâm chi vực gửi những cái đó tinh túy cường đại nhiều. Cũng bởi vậy làm thánh hy á phát hiện tiểu quân nguyệt thân thể tựa hồ tựa như một cái động không đáy giống nhau, vô luận cái dạng gì nguồn năng lượng chi lực, không cần phân loại, chỉ cần là lực lượng, thân thể của nàng đều có thể dung hợp. Như vậy phát hiện làm thánh hi á tức khắc kích động. Phải biết rằng chính là khế lạc tu la đều không thể hoàn toàn dung hợp sở hữu bất đồng nguồn năng lượng chi lực, hắn tuy rằng chịu tải tư đế đặc lam tước đế quốc cường đại nhất nguồn năng lượng chi lực, tím phách, lại không có khả năng lại dung hợp cái khác nguồn năng lượng chi lực. Chính là tiểu quân nguyệt lại có thể, thậm chí có khả năng theo nàng trưởng thành, có thể như thế nào càng nhiều nguồn năng lượng chi lực. Sau này có khả năng liền tính không kế thừa khế lạc tu la nguồn năng lượng chi lực, tím phách cũng có thể đủ thông qua hấp thu dung hợp tâm chi vực gửi các loại nguồn năng lượng chi lực mà cường đại quá khế lạc tu la. Đối với tin tức này, khế lạc tu la tự nhiên là kinh hỉ và phần. Này liền thuyết minh tiểu quân nguyệt so với bọn hắn tưởng tượng còn phải cường đại. Sau này tư đế đặc làm tức đế quốc sẽ ở tiểu quân nguyệt dẫn dắt hạ càng thêm huy hoàng xa xăm. Giáo phụ, tiểu quân nguyệt chuyển qua tiểu thân thể, hướng về phía nơi xa khế lạc tu la thanh thúy cười gọi một câu, theo sau nho nhỏ thân hình cư nhiên bay lên trời, giống như một trận gió giống nhau. Hướng tới khế lạc tu la nháy mắt bay đi. Tiêu nho nhỏ thân hình ở không trung vẽ ra một đạo hư ảnh, lại lần nữa lạc đúng giờ, đã rơi vào khế lạc tu la trong lòng ngực. Tiêu phi hành lực lượng hiển nhiên xa xa vượt qua tiểu quân nguyên cùng tiểu bạch, chính là bọn họ hai người, tuy rằng bước chân sinh phong đã có thể cách mặt đất bay lên, lại không cách nào làm được giống tiểu quân nguyệt giống nhau trực tiếp hóa thành một mạt hư ảnh. Khế lạc tu la duỗi tay vững vàng tiếp được rơi vào trong lòng ngực tiểu quân nguyệt, mỉm cười hỏi, ngươi tiểu gia hỏa này lại muốn làm cái gì? Tiểu quân nguyệt đầy mặt ý cười ở khế lạc tu la trên mặt hôn một cái, thanh thúy nói, nghĩa phụ, ta cũng muốn cùng ngươi tỉ thí, tựa như mụ mụ như vậy. Bên cạnh nghe xong tiểu quân nguyệt nói áo giả cha tu mấy người tức khắc cười lên tiếng, mã giả tạp lạc mở miệng cười nói, người thừa kế nếu muốn tỉ thí, không bằng tạp lạc làm chiến sĩ chọn lựa một con trùng thú tới cùng người thừa kế luyện luyện. Tiểu quân nguyệt lập tức ghét bỏ biểu môi, cự tuyệt nói, không cần, các ngươi tìm đều có yếu. Sắc thật lấy tiểu quân nguyệt trong cơ thể thập phần chi nhị nguyên thạch chi lực cấp thấp trùng thú đã không phải nàng đối thủ nhưng cái khác bọn họ tạm thời là không có khả năng làm tiểu quân nguyệt khiêu chiến nếu là bị thương điện hạ không được làm cho bọn họ về lò tái tạo không thể khế lạc tu la buồn cười nhìn trong lòng ngực đầy mặt ghét bỏ tiểu hoa nhi duỗi tay méo méo nàng tình xảo cái mũi nhỏ cười nói như vậy tiểu liền tràn ngập chiến đấu nhiệt huyết hảo cùng ngươi dạy phụ một cái dạng hiện tại ngươi chỉ có thể đánh đánh cấp thấp trùng thú Cái khác ngươi còn quá yếu, không phải đối thủ, chờ ngươi có thể hoàn toàn chịu tải tâm chi vực kia khối thấm lung phách nguồn năng lượng chi lực khi, giáo phụ đáp ứng ngươi, làm ngươi cùng xê cấp chiến sĩ so một lần. Khế lạc tu la mở miệng lời nói rất là trắng ra, cũng mặc kệ có thể hay không thương đến hài tử lòng tự trọng, hắn người thừa kế, trừ bỏ có tuyệt đối thực lực ngoại, còn phải có tuyệt đối dũng khí cùng nghị lực, một chút suy sụp đều chịu không nổi, như thế nào xứng trở thành hắn người thừa kế. Thông chi vực kia khối thấm nhung phách nguồn năng lượng chi lực tương đương với một cái C cấp chiến sĩ thực lực, cũng chính là nhị đến cửu cấp thực lực. Ở nhân loại địa giới, cửu cấp chiến sĩ nhưng tương đương với tứ cấp dị năng giả, nói cách khác, chỉ cần Tiểu Quân Nguyệt có thể chịu tải thấm nhung phách nguồn năng lượng chi lực, thực lực của nàng liền tương đương với trên địa cầu tứ cấp dị năng giả, thậm chí còn ẩn ẩn chỗ cao một ít, nhiều rất nhiều dị năng giả không có kỹ năng. Tiểu Quân Nguyệt cũng không thèm để ý, tựa hồ sớm đã thành thói quen khế lạc tu la trực tiếp Mê người mắt vượng hơi hơi xoay chuyển, hình như có hoặc nhân yêu hoa ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, gật gật đầu nói. Ta sẽ nỗ lực. Nho nhỏ nhân nhi, trong mắt rực rỡ lấp lánh quang mang thấu đầy làm người chấn động kiên nghị, ánh mắt kia, tựa hồ có quá nhiều khó có thể tưởng tượng lực lượng, phỏng tựa có thể khai thiên tích địa. Khế lạc tu la nhìn như vậy tiểu quân nguyệt, càng thêm vừa lòng sung sướng, tiếp theo nháy mắt dường như nghĩ tới cái gì, phím ánh sáng tím lưu chuyển ra điểm điểm tà quỷ cùng nóng rực. nguyệt Giáo phụ chuẩn bị đi địa cầu cùng mụ mụ ngươi tái chiến một hồi, ngươi cảm thấy lúc này đây, là mụ mụ ngươi thắng, vẫn là giáo phụ thắng. Tiểu Quân Nguyệt Mê người con ngươi hơi hơi lập lòe, sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chăm chú khế lạc tu La giáo hảo yêu mỹ tuấn ngạn, vẫn là không khách khí khẳng định nói, mụ mụ thắng. Thánh hy Á nghe ngôn, ngân bạch con ngươi hiện lên một mặt ý cười, tựa hồ đã sớm lường trước đến tiểu Quân Nguyệt sẽ nói như vậy. Áo già cha tu đám người tắc khỏe mắt chiều, chiều. nhìn tiểu Quân Nguyệt ánh mắt rất có vài phần bạch nhãn lang ý vị. Khế Lạc Tu La trực tiếp cười to ra tiếng, "Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là thành thật, ngươi sẽ không sợ chọc giận giáo phụ." Lại nói, "Ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định sẽ là mụ mụ ngươi thắng? Giáo phụ chẳng lẽ không lợi hại?" Tiểu Quân Nguyệt một chút cũng không sợ, duỗi tay ôm lấy Khế Lạc Tu La cổ, cười tủm tỉm nói, "Giáo phụ thực vui vẻ a đó là bởi vì thượng một lần giáo phụ cùng mụ mụ đánh nhau, mụ mụ trước tỉnh lại, cho nên mụ mụ lợi hại hơn." Tiểu Quân Nguyệt trí nhớ cùng tiểu Quân Nguyên giống nhau thập phần hảo cho nên nàng vẫn luôn nhớ rõ phía trước Thánh Hi Á mang nàng đi xem Hạ Quân Hoàng hình ảnh. khi đó Hạ Quân Hoàng so khế lạc tu la trước tỉnh lại, nơi tiểu hài tử trong thế giới trước tỉnh lại người kia nhất định là lợi hại nhất. bởi vậy tiểu quân nguyệt mới có thể khẳng định cho rằng nàng mụ mụ sẽ thắng. khế lạc tu la nghe xong tiểu quân nguyệt đáp án, tức khắc cười đến càng thêm cùng tứ. áo giả cha tu đám người tách một trận vô ngữ, này đáp án thật đúng là đủ đơn giản, đủ trực tiếp. theo sau thân lộ đạt mở miệng hỏi điện hạ ý tứ là muốn tấn công địa cầu. Mọi người tất cả đều đồng thời nhìn về phía Khế Lạc Tu La, đáy mắt ẩn ẩn có một chút chờ mong. Bọn họ đã đợi đã lâu, hiện giờ điện hạ thực lực không chỉ có hoàn toàn khôi phục, thậm chí lại tăng lên không ít, là nên đi đem địa cầu hoàn toàn nạp vào tư đế Đặc Lam Tức Đế quốc bản đồ. Khế Lạc Tu La khẽ môi ý cười tà tứ, phím ánh sáng tím đôi mắt lộ ra một chút huyết tinh cùng minh ngông, hiện giờ bổn điện lấy hoàn toàn khôi phục, hạ quân hoàng thực lực cũng tăng lên, mà quân đô, tính dưỡng một năm, cũng nên là thời điểm động động. Một trận chiến này, liền đem địa cầu hoàn toàn nạp vào Tư Đế Đặc Lam Tức Đế Quốc bản đồ đi. Điện hạ, Mục Ni Ma Thỉnh Cầu xuất chiến. Điện hạ, Thân Lộ Đạt Thỉnh Cầu xuất chiến. Điện hạ, Lôi Sắt Lộ Thỉnh Cầu xuất chiến. Điện hạ, Địch Tạm Tây Nguyên Thỉnh Cầu xuất chiến. Điện hạ, Áo Giả Cha Tu Thỉnh Cầu xuất chiến. 10 cái thân vương, trừ bỏ Thánh hy á ngoại, một đám đồng thời quỳ xuống đất thỉnh cầu xuất chiến, thanh âm cực kỳ nhất trí chỉnh thể Thánh hy Á không ra tiếng, là bởi vì đệ nhất Hắn không quá ham thích chiến tranh, thậm chí có chút chán ghét, đệ nhị, khế lạc tu la tự mình xuất chiến, tư đế đặc lam tức đế quốc cần thiết muốn lưu người đóng giữ. Mà người này tuyển, trừ bỏ hắn không ai có thể đủ đảm nhiệm, liền tính hắn thỉnh cầu xuất chiến, khế lạc tu la cũng là sẽ không cho phép, cho nên thánh hy á trực tiếp ngậm miệng không nói. Ta cũng phải đi. Tiểu quân Nguyệt Thanh Thúy lời nói, tức khác làm này phương thật vất vả ngưng tụ ra nhiệt huyết cùng nghiêm túc nháy mắt tan đi, lộ ra vài phần nhẹ nhàng. Khế Lạc Tu La nhìn về phía Tiểu Quân Nguyệt, con ngươi híp lại, rất là nghiêm túc thần sắc xem đến Tiểu Quân Nguyệt rụt rụt đầu. Ngươi quên đáp ứng giáo phụ sự tình. Tiểu Quân Nguyệt động động phấn nộn phấn môi nhỏ, lăng là một câu đều không có nói ra, cuối cùng chỉ có thể đáng thương hề hề rũ đầu chầm mặc. Từ nhỏ Quân Nguyệt hiểu chuyện sau, Khế Lạc Tu La liền cùng nàng ước định quá, trừ phi nàng có thể đánh quá 10 đại thân vương bất luận cái gì một người, nếu không không thể đi địa cầu, không thể đi gặp Hạ Quân Hoàng. Tiểu Quân Nguyệt tự nhiên là đáp ứng rồi. Nàng cảm thấy chính mình khẳng định sẽ thực mau đánh bại bọn họ trong đó một cái, kết quả lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là tàn khốc. Chính là Khế Lạc Tu La nói một không hai, tiểu quân nguyệt minh bạch chính mình không biết tự lượng sức mình sau, lại không có đổi ý đường sống. Cũng bởi vậy, khắc sâu minh bạch một đạo lý, sau này làm quyết định, đặc biệt là hứa hẹn, nhất định phải cẩn thận. Cẩn thận! Lại cẩn thận! Khế Lạc Tu La thấy tiểu quân nguyệt không nói, liền nhìn về phía phía trước quỳ mấy người nói, á lưu thủ đế quốc Còn lại thân vương từng người đi làm chuẩn bị, mang tề nhân thủ, lúc này đây như cũ cùng quân đô nhân số tề bình, đến nội thực lực, các ngươi có thể tự hành chọn lựa. Mọi người ánh mắt sáng ngời, nói như vậy, bọn họ có thể chọn một ít thực lực cường mang đi. Nghĩ đến đây, mấy cái thân vương vội vàng cùng kêu lên đáp là, trong thanh âm tràn ngập một tia khó nén kích động. Bọn họ đã nghẹn khuất một đoạn thời gian, từ hạ quân hoàng thực lực hoàn toàn hiện ra sau, từ điện hạ hôn mê bất tỉnh sau, bọn họ liền vẫn luôn nghẹn quất Tư đế Đặc Lam tức đế quốc nhân máy móc, chưa từng có quá bị bất luận cái gì sinh vật như thế áp chế thời khắc, đây là lần đầu tiên mà áp chế bọn họ, thế nhưng là nhất mềm yếu không có sức chiến đấu người địa cầu. Hiện giờ rốt cuộc có thể rửa mối nhục xưa, hảo hảo chiến nó một hồi. Theo sau, khế lạc tu la ôm tiểu quân nguyệt cùng thánh hy Á về tới đại điện bên trong, thông qua cô A-la trong đầu bị cấy vào nguyên thạch, truyền tống ra một đạo hình ảnh, trực tiếp liên thông, hiện lên ở quân đô. Quân đô. Cô Ala cũng không có ở trên hư không giới, mà là ở trên sân huấn luyện cùng Mao Lang mấy người huấn luyện. Nhưng đang lúc hắn huấn luyện, đột nhiên cảm thấy đầu không còn, liền cái gì cũng không biết. Mà hắn nơi vị trí phía trước trên không, đột nhiên hiện lên một bức doanh doanh thủy mạc, xem đến Mao Lang đám người một trận kinh ngạc. Nguyên bản tưởng Hạ Quân Hoàng cấp cô Ala truyền lại cái gì tin tức, vì thế một đám nhìn đến này thủy mạc, tất cả đều tụ lại lại đây. Mà khi doanh doanh thủy mạc tản ra, kia hắc trung lộ ra điểm điểm ánh huỳnh quang đại điện. Cùng với màu đen thủy tinh vương tỏa ngồi yêu mỹ nam người tức khắc làm mọi người cả kinh, thân hình cũng ở nháy mắt căng chặt lên, trước mắt tràn ngập đầy cảnh giác. Bởi vì bọn họ đều nhớ rõ, nhớ rõ người nam nhân này, hắn chính là tư đế đặc lam tức đế quốc người cầm quyền, là cùng vương một trận chiến khế lạc tu la điện hạ, thực lực thậm chí cùng vương lực lượng ngang nhau. Ở mọi người trong lòng, hạ quân hoàng thực lực tự nhiên sẽ không thấp hơn khế lạc tu la, hốn hồ hai cái cao thủ quyết đấu. Bọn họ những người này trừ bỏ hai luồng vầng sáng căn bản thấy không rõ hai người thân ảnh, tự nhiên cũng liền không biết chân chính tình hình chiến đấu, chỉ biết cuối cùng nhìn đến hai người lưỡng bại câu thương hình ảnh, bởi vậy cho rằng hai người thực lực tương đương. Khế Lạc Tu La nhìn hình ảnh một đám toàn thân căng chặt, trước mắt cảnh giác sợ hãi nhân loại, khỏe môi gợi lên một mạt thị huyết tà tứ ý cười, khỏe môi khẽ nhúc nhích, một đạo cường tứ khí phách giọng nói, nháy mắt chuyển khắp toàn bộ quân đô. Hạ quân hoàng, không ra trông thấy bổ điện. 240, gặp mặt Một trận chiến định luận. Toàn bộ quân đô người đều bị Khế Lạc Tu Lan này một tiếng cuồng huyên náo lời nói dẫn tới sân huấn luyện, đồng thời xuất hiện, còn có hạ quân hoàng cùng Quy Ú Nguyệt đoàn người. Bởi vì quân đô có nàng một lần nữa bày ra kết giới, cho nên đương Khế Lạc Tu La Thanh âm chuyển khắp toàn bộ quân đô thời điểm, đồng thời cũng chuyển vào nàng lỗ thai. Khế Lạc Tu La Thanh tỉnh sự tình nàng tự nhiên là biết đến, từ mấy tháng trước Khế Lạc Tu La tỉnh lại sau, nàng liền lại mất đi tiểu quân nguyệt tin tức bởi vì khế lạc tu la lại lần nữa đem kia mấy cái thai phụ trở thành bài trí thế cho nên nàng cái gì tin tức cũng thám thính không đến bất quá nghĩ hắn nếu không có lại lần nữa tấn công quân đô hẳn là thương thế chưa lành hiện giờ khi cách một năm rốt cuộc là muốn lại lần nữa đối tượng khâu diệt thần chờ một đám người một đám đều hai mắt bốc hỏa nhìn trầm trầm khế lạc tu la đồng thời cũng coi như là minh bạch nguyên lai like quân đô hết thể vẫn luôn ở bọn họ trong khống chế mà cô a la chính là trong đó môi giới không biết là ai hô một tiếng. Vương tới. Một đám đồng thời hướng tới hai bên tối lui, nhường ra một cái ba người khoan con đường ra tới. Hạ quân hoàng, quý ưu nguyệt, hứa tử huynh tập diêm cẩn bốn người từ con đường cuối đã đi tới, tầm mắt thẳng tắp rừng ở phía trước trên không hiện lên thủy mạc hình ảnh tượng Khế lạc tu la đồng dạng ở đám người thoái nhượng trước tiên, liền nhìn về phía con đường cuối, đương hạ quân hoàng xuất hiện thời điểm, phía ánh sáng tím đôi mắt ẩn ẩn lộ ra một tia nóng rực ý cười trên khỏe môi cũng càng thêm tùy ý yêu mỹ. Mụ mụ liên ở hạ quân hoàng tầm mắt chạm đến đến khế lạc tu la thời điểm một đạo thanh thúy dễ nghe đồng âm đột nhiên vang lên rõ ràng vô cùng truyền vào hạ quân hoàng quý ưu Nguyệt, hứa tử huynh cùng tập diêm cẩn lỗ thay làm mấy người ngực tức khắc chấn động đặc biệt là hạ quân hoàng cùng quý ưu Nguyệt, hình như có như vậy một cái trước mắt tri gian thế nhưng ngây ngẩn cả người tâm mắt lại theo bản năng hạ di liền thấy được khế lạc tu la trong lòng ngực thế nhưng ôm một cái một tuổi rưỡi đại hải tử nho nhỏ ngũ quan dị thường tính xảo cơ hồ cùng Hạ Quân Hoàng mặt hình giống 6/7 phần, giống như lột sát trứng ngông giống nhau, mang theo thuần triệt lộng lây ý cười, chính ngọt ngào đối với nàng cười. Cặp kia cùng Quý U Nguyệt giống 8 phần hẹp dài mắt phượng, bởi vì cười, cho nên đôi mắt hình dáng mị thành mỹ lệ trăng non, mỉm cười gian hình như có như có như không yêu hoa ánh sáng lập lòe trong đó, lộ ra điểm điểm mê hoặc. Quân Nguyệt. Hạ Quân Hoàng lẩm bẩm nói nhỏ một câu, nhìn đối diện chính mình cười đến dị thường vui vẻ nữ nhi, ánh mắt cũng ở trong bất chi bất giác lây dính một tia nhu hòa. Khóe môi câu ra một mạt nhạt méo lại ôn nu ý cười. Bất quá hạ quân hoàng nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua tiểu quân nguyệt, tựa hồ muốn đem hải tử bộ dáng chặt chẽ nhớ kỹ giống nhau. Bên cạnh quý u nguyệt nhìn kia nho nhỏ cùng quân hoàng rất là tương tự hải tử, tâm tựa hồ bị một hung ấm truyền đột nhiên rót vào, ấm áp nu nhu, cơ hồ muốn hòa tan ở này một hung ấm truyền bên trong. Yêu hoa âm tả mắt phượng hơi hơi nheo lại, lộ ra điểm điểm kinh tâm u quỷ cùng hung ác nghiêm hiểm, đỏ thắm môi có như vậy một cái chớp mắt giật giật. Cuối cùng lại cái gì cũng không có nói ra. Cùng Hạ Quân Hoàng giống nhau, thật sâu nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, hiện tại cũng không phải tương nhận thời điểm. Hứa Tử Khuynh cùng Tập Diêm Cẩn hai người đồng dạng hơi thở xâm lạnh xuống dưới, nhìn thấy Lạc Tu La trong lòng ngực cùng Hạ Quân Hoàng rất là tương tự hài tử, hai người tâm liền không tự giác mềm mại. Đặc biệt là kia tươi cười, liền cùng Quân Hoàng phát ra từ nội tâm ý cười giống nhau như lúc, ấm áp, sáng lạ, làm người bị lạc. Đương nhiên, còn có cặp kia cùng Quý U Nguyệt cực kỳ tương tự mắt phượng. Tựa hồ cũng kế thừa Quý U Nguyệt Mê hoặc nhân tâm yêu hoặc bản lĩnh. Mà nghe thấy một tiếng mềm mềm mại mại kêu gọi mọi người, một đám tầm mắt tất cả đều động tác nhất trí hạ gì, dừng ở tiểu quân nguyệt trên người, cái kia bạch bạch nộn nộn phấn đô đô tiểu nữ hài, thế nhưng chính là Vương thất lạc đã hơn một năm hài tử. Kỳ thật không cần nghi hoặc, mọi người chỉ xem một cái là có thể đủ xác định, này xác thật là Vương hài tử, kia mặt hình cùng hạ quân hoàng mặt hình một cái dạng, đều là cùng loại hoa hoa trứng núm mặt. Tuy rằng hiện tại này trương khuôn mặt nhỏ còn có chút trẻ con phì, nhưng trưởng thành, hơn nữa cặp kia cùng Quý ung Nguyệt cực kỳ tương tự đôi mắt, tuyệt đối là cái mê hoặc nhân tâm yêu nghiệt. Chỉ cần liếc mắt một cái, Hạ Quân Hoàng liền biết Tiểu Quân Nguyệt ở Tư Đế đặc lam tức Đế Quốc quá thực thảo, ánh mắt hơi hơi lập loè một chút, Hạ Quân Hoàng cái gì cũng chưa nói, liền nhẫn tâm rời đi tầm mắt, nhìn về phía Khế Lạc tu la. Chuyện gì? Thanh Đạm ba chữ lộ ra bí ẩn mũi nhọn cùng sắc khí, lọt vào thay một cái chớp mắt làm như bình đạm nhưng lại tinh tế thể hội khi lại cảm thấy dị thường xâm hàn huyết tinh khế lạc tu la nhún mày ta quỷ cười cười túi đầu đối với trong lòng ngực như cũ tươi cười thỏa mãn tiểu quân nguyệt nói mụ mụ ngươi tựa hồ không cao hứng cho lắm ai ngờ tiểu quân nguyệt chẳng những không mất mát ngược lại rất là hưng phấn loạn trọn cánh tay thanh thúy nói mụ mụ khóc khóc khế lạc tu lỏ tổng khi khỏe mắt chiều chiều, không ngừng là khế lạc tu la ngay cả đứng ở bên cạnh thánh hy á cũng cặp kia ngân bạch đôi mắt cũng lộ ra bốn phần ý cười Hạ quân hoàng buông xuống ngón tay gắt gao nhéo lên, giờ khắc này, nhìn như vậy đáng yêu nữ nhi, nàng rất tưởng không màng tất cả tiến lên ôm lấy nàng, chính là trước mắt người lại cùng nàng cách một cái tinh cầu khoảng cách, cùng nàng cách một cái thủy mạc hình ảnh, chỉ có thể xem, chỉ có thể như vậy nhìn. Quỷ Ú Nguyệt nắm lấy hạ quân hoàng tay, đáy mắt hung ác nham hiểm yêu quỷ chi khí càng thêm nồng đậm vài phần, hắn như thế đáng yêu nữ nhi, thế nhưng bị khế lạc tu la tên kia cấp được đến quả thực làm hắn hận không thể đem khế lạc tu la hủy đi thành từng khối từng khối người tiểu gia hỏa này khế lạc tu la bất đắc dĩ thở dài một tiếng theo sau ngẩng đầu nhìn về phía hạ quân hoàng cười nói thấy được sao người nữ nhi chính là thực hảo đâu không chỉ có như thế nói cho ngươi một cái tin tức tốt tiểu gia hỏa này đã có thể chịu tải nguồn năng lượng thạch thập phần chi nhị nguồn năng lượng chi lực dễ dàng có thể nháy mắt hạ gục một cái nhân loại bình thường có phải hay không rất lợi hại hạ quân hoàng nghe vậy mày tức khắc một túc Cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền tầm mắt hạ di, đem Tiểu Quân Nguyệt từ trên xuống dưới đánh giá một lần, xác định nàng cũng không có bất luận cái gì không ổn lúc sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khế Lạc Tu La đem Hạ Quân Hoàng theo bản năng thần sắc cất vào đáy mắt, phím ánh sáng tím đôi mắt càng thêm tà tứ thấu cười, nói: "Yên tâm, Nguyệt nếu là bổn điện người thừa kế, tự nhiên có năng lực chịu tải nguồn năng lượng thạch lực lượng, tiểu gia hỏa này thể chất giống như là một cái động không đáy giống nhau, cái gì lực lượng đều có thể hấp thu." chính là cái bà bối, chờ nàng lớn lên, nói không chừng ngươi cái này mụ mụ đều không phải nàng đối thủ. Hạ quân hoàng đem khế lạc tu la nói nhất nhất ghi nhớ, tuy rằng nghi hoặc khó hiểu, trên mặt lại một mảnh đạm mạc, lạnh lùng nói, nói ra mục đích của ngươi. Khế lạc tu la cũng không nghĩ lại lãng phí thời gian, nghe hạ quân hoàng như vậy vừa hỏi, ánh mắt lập lòe điểm điểm hưng phấn cùng chờ mong. tự nhiên là tới hạ chiến tiếp, ngươi hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, thực mau buồn điện liền sẽ mang theo quân đội lại lần nữa tấn công quân đô. lúc này đây. Bùn điện sẽ đem địa cầu hoàn toàn nạp vào tư đế Đặc Lam tức đế quốc bản đồ. Hạ quân hoàng ánh mắt thâm thâm, đảo cũng không có ngoài ý muốn, ở nhìn đến khế lạc tu la thời điểm, nàng cũng đã đoán được một ít. Này nhân máy móc ham thích chiến đấu cẩn thận rồi lại bơi bãi, sẽ trước tiên thông báo nàng cũng không phải không có khả năng, chỉ là nhìn khế lạc tu la cái chán càng thêm lộng lấy nguồn năng lượng thạch, nàng biết, khế lạc tu la thực lực đồng dạng tăng lên không ít. Lúc này đây, mới là nhân loại cùng nhân máy móc. Địa cầu cùng ngoại tinh cầu chân chính tranh đoạt chiến, không hề là thử, mà là một trận chiến định sinh tử. Đường giữa không trung thủy mạc hình ảnh biến mất hết sức, chỉ còn lại Hạ Tiểu Quân Nguyệt thanh thúy tiếng nói quanh quẩn ở trong không khí. Mụ mụ tái kiến. Tái kiến tiểu quân nguyệt, mụ mụ cùng ngươi nhất định sẽ tái kiến, lúc ấy, tất nhiên có thể làm ngươi trở lại mụ mụ bên người. Hạ Quân Hoàng ở trong lòng không tiếng động nói một câu. Quý U Nguyệt gắt gao nắm quý u người tay, hắn biết rõ, tiểu quân nguyệt chỉ nhớ rõ quân hoàng, không nhớ rõ hắn. Như vậy kết quả chẳng sợ đã có điều đoán trước, cũng thật phát sinh khi, hắn vẫn là cảm giác được một cổ hít thở không thông khó chịu. Nàng nữ nhi, bảo bối của hắn, thế nhưng không nhớ do hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ cách đem tiểu quân nguyệt cứu ra. Mọi người thì tại khế lạc tu la lời nói hơi thở chầm xuống, thế cho nên toàn bộ trên sân huấn luyện quanh quẩn nhẹ nhẹ nồng đậm áp lực chi khí. Bởi vì mọi người đều biết, này sẽ là quân đô cùng nhân máy móc cuối cùng một hồi chiến dịch, lúc này đây không có bại thắng, chỉ có chết cùng sinh. Chỉ có thể vẫn luôn chiến đấu đi xuống, thẳng đến tử vong, hoặc là đem địch nhân hoàn toàn tiêu diệt. Hạ quân Hoàng Thu hồi sở hữu cảm xúc, nhìn về phía mọi người, thanh lánh lời nói rõ ràng vô cùng truyền nhân muôn vàn người lỗ thai. Từng người trở về chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ đợi chiến đấu, lúc này đây, không có chiến thuật, chỉ có sát. Giết đến địch nhân tất cả tử vong mới thôi, giết đến chính mình ngã xuống mới thôi. Lúc này đây chiến dịch, là cuối cùng một lần, muốn mạng sống, chỉ có thể dùng hết toàn lực chiến đấu lúc này đây mọi người cái gì cũng không có nói nói cái gì cũng không có hồi nhưng kia từng đôi đôi mắt tất cả đều nhiễm cực nóng mà quyết tuyệt sát thái chiến đến cuối cùng một khắc đây là mọi người giờ phút này trong lòng tín niệm lúc sau hạ quân hoàng cùng quý u nguyệt đám người trở về hư không giới cùng người nhà tụ ở bên nhau ăn một bữa cơm sau hạ quân hoàng quý u nguyệt tập diêm Cẩn, hứa tử khuynh cùng lân năm người liền đơn độc tụ ở quý u nguyệt phòng quân hoàng khế lạc tu la thực lực hẳn là tăng lên không ít trận này chiến dịch không hào đánh lân dùng cực đại thân hình cọ cọ hạ quân hoàng nhu nhu thanh âm chậm rãi vang lên nói xong lời cuối cùng thời điểm kỳ thật hắn đột nhiên có một cổ ích kỳ ý niệm hắn thiếu chút nữa liền nói nhượng lại hạ quân hoàng tránh đi trận chiến đấu này nói tới nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có nói ra bởi vì hắn biết quân hoàng sẽ không tránh không phải vì này muôn vàng nhân loại mà là vì tiểu quân nguyệt nàng cũng nhất định là sẽ không lui hạ quân hoàng xoa xoa lân trên sống lưng mềm mại hoa nhuận lông tóc Nàng biết lân muốn nói cái gì, cũng biết quý U Nguyệt, Hứa Tử Khinh cùng Tập Diêm Cẩn ba người đồng dạng, có cùng lân giống nhau ý niệm, lại bởi vì hiểu nàng, bởi vì bọn họ đồng dạng cũng sẽ không lui, mà lựa chọn chờ mặc, chờ Khế Lạc Tu La xuất hiện, ta sẽ nghĩ cách làm hắn cùng ta đơn đả độc đấu. Trận này chỉ đến dịch, cuối cùng kết quả kỳ thật cũng ở chỗ ta cùng hắn thắng thua. Một khi đã như vậy, liền không cần như thế đại động can qua, bằng thêm thương vong. Nói tới đây, Hạ Quân Hoàng tầm mắt nhất nhất đảo qua Quý U Nguyệt, Tập Diêm Cẩn. Hứa tử khuynh cùng lân bốn người, ánh mắt sâu nặng u ám, ngự khí tửa cũng bằng thêm một phân trầm trọng. Ta không nghĩ đối với các ngươi làm ra bất luận cái gì không thể tin tưởng bảo đảm, nhưng ta sẽ tận lực, sống lại một đời, thân nhân còn ở, lại có thâm ái trượng phu cùng hài tử, ta không muốn chết, cũng nhất định sẽ dốc hết sức lực làm chính mình tồn tại. Nói tới đây, Hạ Quân Hoàng nhìn về phía hứa tử khuynh, tập diêm cẩn cùng lân ba người, cười khẽ ra tiếng, ta còn muốn cùng các ngươi một người sinh cái đáng yêu bảo bảo đâu sao nhóm quân nguyên cùng quân nguyệt cũng sẽ hy vọng lại có mấy cái đệ đệ muội muội quân hoàng tập diêm cẩn trước người một bước ôm lấy hạ quân hoàng thâm thủy ánh mắt tràn đầy trầm trọng sâu thẳm nồng đậm áp lực chi khí lưu luyến hắn toàn thân hơi thở gắt gao ôm chặt hạ quân hoàng ta duy trì ngươi nhưng ngươi phải nhớ kỹ ngươi chết ta chết hạ quân hoàng hồi ôm lấy tập diêm cẩn thanh âm mang theo một tia trầm thấp ta biết ta chịu tải đâu chỉ là một cái tánh mạng mà là năm điều xin lỗi lại cho các ngươi lo lắng Tập Diêm cần buông lòng ra Hạ Quân Hoàng thời điểm, Hứa Tử Khuynh tiến lên một bước, túi đầu ở Hạ Quân Hoàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. "Có cái có khả năng lão bà, nếu là không cho chúng ta lo lắng, chúng ta mới là thật sự muốn lo lắng, sinh tử gắn bó, hôn lễ thượng nói tốt, vô luận là nói vẫn là tử vong, chỉ cần ở bên nhau, đều giống nhau." Với Hứa Tử Khuynh tới nói, có Hạ Quân Hoàng địa phương, vô luận lên trời xuống đất, đao sơn chảo dầu, hắn đều không để bụng, chỉ cần có nàng ở. Hạ Quân Hoàng nhìn Hứa Tử Khuynh, Khoe môi phát hỏa nhẹ nhẹ nùng tình mật y ô nu, tay phủng trụ hắn mặt, đồng dạng mềm nhẹ ở hắn trắng non chân mềm cái chán rơi xuống một hôn. Lân dùng cực đại đầu cọ sát hạ quân hoàng cánh tay, hạ quân hoàng. Ôm hắn thô trắng cổ, cho lân một cái ấm áp ôm. Lân cái gì cũng chưa nói, bởi vì hạ quân hoàng nếu chiến đấu, tự nhiên không thể thiếu hắn, hắn chính là hạ quân hoàng trong tay lưới dao sắc bén, sẽ không tách ra. Ở mọi người biểu đạt xong trong lòng cảm xúc sau, hạ quân hoàng nhìn về phía quý U nguyệt. Quý U Nguyệt cứ như vậy ánh mắt mê hoặc yêu hoa nhìn chăm chú nàng, chính là Hạ Quân Hoàng như cũ ở trong đó thấy được nhẹ nhẹ đau lòng cùng không tiếng động duy trì. Quý U Nguyệt thực trực tiếp, bước đi tiến lên đây một tay câu lấy Hạ Quân Hoàng đầu, túi đầu liền cho nàng một cái triển miên thâm trầm hôn, thâm nồng hậu trọng, tựa hồ đem muốn đem nội tâm sở hữu kích động tình yêu, cuộn cuộn không ngừng thông qua môi răng truyền cho nàng. Hạ Quân Hoàng thừa nhận Quý U Nguyệt hôn, duỗi tay ôm hắn vòng eo, chủ động cùng sâu thâm trường hợp, triền miên trung mang theo nhẹ nhẹ trấn an. Nửa ngày, quý Ú Nguyệt mới buông lỏng ra Hạ Quân Hoàng, dày đặc hơi thở phô chiếu vào nàng màu đỏ trên má, thấp mị thanh âm cũng thấu đầy làm người bị lạc mê hoặc, nhất định phải sống sót. Hạ Quân Hoàng đôi mắt có nháy mắt mê ly, theo sau mới khôi phục thanh minh, chẳng sợ ở bên nhau lâu như vậy, quý Ú Nguyệt trên người mê hoặc nhân tâm hơi thở vẫn là làm nàng khó có thể ngăn cản. Ta biết, Thiểu Quân Nguyệt còn không có kêu ngươi một tiếng ba ba đâu. Hạ Quân Hoàng trêu ghẹo thanh âm thổi tan một thất áp lực làm này phương không khí rốt cuộc dần dần nhẹ nhàng chậm chạp xuống dưới. Đồng thời, địa cầu tầng ngoài không gian bị vô số chiến hạm xâm nhập, một đám nhân máy móc, thú nhân, trùng thú ở các khu phố, núi rừng gian trống rông chào ra, từng trận chiến hạm xoay quanh không trung hướng tới quân đô hội tụ mà đi. Liên ở những cái đó chiến hạm tới gần hết sức, hạ quân hoàng cùng lần song song cảm ứng được quân đô ngoại giới dòng khí kích động, nhìn nhau sau, hạ quân hoàng nhìn về phía quý ưu nguyệt, tập diêm cẩn cùng hứa tử khuynh ba người nói, tới. Quân đô, đương từng trận đen nhánh chiến hạm xoay quanh trên không, một trận bay múa lúc sau, lại liên tục huyền phù ở cửa thành ở ngoài giữa không trung khi, quân đô tất cả nhân loại sôi nổi thần sắc một lúc, một đám ánh mắt kiên quyết lộ ra ánh lửa đồng thời tụ tập ở cửa thành trong vòng. Cửa thành mở ra, mọi người xuyên thấu qua cửa thành nhìn bên ngoài từng trận chậm rãi rớt xuống chiến hạm, cùng với chiến hạm không ngừng chào ra chiến sĩ, đều là bọn họ đã là quen thuộc quân đội, nhân máy móc, thú nhân, trùng thú tổ hợp Thức mau. Quân đô cửa thành ngoại liền đứng lên từng hàng đen nghìn nhịp bóng dáng, tia cao lớn thân hình cùng với chiến phục, ở thổi quét do cắt trung kiên rất mà đứng. Thoạt nhìn có thể so bọn họ có khí thế nhiều, nhưng mọi người cũng không có bởi vậy nhu trí, hoặc là thua trận thế. Một đám đồng dạng ngẩng đầu đón ngực, thân cao so bất quá, nhưng tia từng đôi kiên nghị quyết tuyệt đối mắt, tuyệt đối ở tinh thần thượng hung hăng cùng chi chống lại một phen. Khế lạc tu la từ đằng trước một trận chiến hạm đi ra, phía sau theo đôi chín thân vương cùng với 12 danh sát vệ đi bước một. Đi đến phía trước nhất đứng yên. Phía sau là đen nghìn nghịt một mảnh vọng không đến giới hạn chiến sĩ, khí thế như hồng, lộ ra thiết huyết tàn khốc giết chóc chi khí. Hạ quân Hoàng cùng Quý U Nguyệt đoàn người cũng xuất hiện ở cửa thành, đi bước một đi ra cửa thành, đi ra kết giới, hơn nữa bước chân không ngừng hướng tới khế lạc tu la đi đến, thẳng đến cách hắn bất quá 5 bước xa, mới hoàn toàn dừng bước. Quân đô một đám người động tác nhất trí đi theo hạ quân Hoàng nãy bước, ở hạ quân Hoàng đứng yên thời điểm. Nàng phía sau đồng dạng đã chiếm đen nghìn nghịt một mảnh nhìn không tới giới hạn bóng người. Hạ quân Hoàng đảo qua Khế lạc Tu La phía sau một chúng cường giả, chỉ bằng này trận thế hoàn toàn nhìn ra được tới. Khế lạc Tu La là thật sự tính toán kết thúc trận này đánh lâu dài. Khế lạc Tu La, ngươi mang đến nhân số cùng quân đội nhân số tương đương, mà ngươi ta chi dàn cũng thê tất muốn phân ra cái thắng bại. Trận này chiến dịch tuy là đoàn thể tác chiến, kỳ thật bất quá ở ngươi ta một trận chiến cuối cùng kết quả, một khi đã như vậy. Không bằng liền lấy ngươi ta chi chiến định thắng thua như thế nào. Khế lạc tu la khỏe môi gợi lên một mặt hưng thu ý cười, phim ánh sáng tím đôi mắt nhìn trước mắt nữ nhân, mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn tà quỷ chi khí, tà vọng nói. Thường như thế nào chơi? Khế lạc tu la hỏi thực trực tiếp, hạ quân hoàng nói rất đúng, vô luận trận này là nhân loại tồn tại nhân số nhiều một ít, vẫn là tư đế đặc làm tức đế quốc chiến sĩ tồn tại nhiều một ít, kết quả cuối cùng vẫn là muốn xem hắn cùng nàng một trận chiến sau kết quả chỉ có hắn cùng Hạ Quân Hoàng phân ra thắng bại, trận chiến đấu này mới tính chân chính kết thúc. Hạ Quân Hoàng ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo, mở miệng nói: người ta một trận chiến định thắng thua, ngươi thắng. Quân đồ hai tay dâng lên, toàn bộ địa cầu tự nhiên cũng đưa về Tư Đế Đặc Lam Tước Đế Quốc bản đồ. Ta thắng, Tư Đế Đặc Lam Tước Đế quốc 5 năm trong vòng không được tấn công địa cầu. Hạ Quân Hoàng phía sau khâu diệt thần đám người nghe ngôn, một đám đều tâm tình càng thêm trầm trọng lên. Đạo không phải bởi vì Hạ Quân Hoàng thế bọn họ làm quyết định. Mà là lo lắng hạ quân hoàng sẽ bị thương, thậm chí sẽ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng được ta. Khế lạc tu la tả tứ cười nói. Ngữ khí tuy rằng dịch du, nhưng khế lạc tu la thần thái lại lộ ra ba phần nghiêm túc. Hắn trước nay liền chưa từng xem thường xem qua trước nữ nhân này, trước kia không có. Thông qua thượng một lần đối chiến lúc sau, hắn cũng sẽ không có. Đây là hắn khế lạc tu la trong cuộc đời duy nhất đối thủ. Hắn sẽ cho dư nàng lớn nhất tối cao khẳng định, mà thực lực của nàng cùng sức bật cũng đủ làm hắn khẳng định làm hắn đầu chú toàn thân tâm nghiêm túc. Khế lạc tu la phía sau mấy cái thân vương đều không có ra tiếng, một cái là bởi vì điện hạ sự tình không chấp nhận được bọn họ lắm miệng, một cái khác là hạ quân hoàng này nhân loại, cho dù bọn họ không cam lòng, lại không thể không thừa nhận, nàng sắc thật có tư cách cùng điện hạ đánh đố. Bởi vì bọn họ đều minh bạch, liền tính không đánh cuộc, kết quả cuối cùng cũng giống nhau, vô luận hai bên nhân mã như thế nào đánh nhau, cuối cùng có thể tuyệt đối thắng bại, chỉ có hạ quân hoàng này nhân loại cùng điện hạ chiến đấu kết quả Hạ Quân Hoàng cười lạnh, thần sắc đạm mạc lãnh lạnh, nếu bị ngươi coi là đối thủ, tự nhiên nên có bị ngươi coi là đối thủ bản lĩnh mới được. Ha ha, Khế Lạc Tu Lọ tổng khi cười to ra tiếng, nhìn Hạ Quân Hoàng ánh mắt cực nóng vừa lòng, Hạ Quân Hoàng, ngươi là ta Khế Lạc Tu la kiếp này duy nhất đối thủ, duy nhất bổn điện cùng ngươi đánh cuộc, hôm nay khiến cho bổn điện nhìn xem, một năm lúc sau ngươi lại có kiểu gì thực lực cùng sức bận. Quý Vũ Nguyệt, Hứa Tử Khuynh, Tập Diêm cần ba người thần sắc lẫm trầm hết sức, căng chặt mặt áp lực trong lòng dâng lên lo lắng, tay cũng nắm thành quyền. Bọn họ không thể ngăn cản, không thể. Quân hoàng trước nay đều là mạnh nhất, nàng trên người xuất hiện quá quá nhiều kỳ tích, lúc này đây cũng nhất định sẽ xuất hiện kỳ tích. Hạ quân hoàng đạm mạc nhìn Khế lạc Tu La liếc mắt một cái, ánh mắt thâm u lãnh tản. Phất tay thấy, ngân bạch quang mang lập lòe giữa không trung, hóa thành một cái lộng lây chỉ bạc, che kín toàn bộ quân đô cửa thành địa giới, đem phía sau mấy vạn người tất cả bảo hộ ở kết giới bên trong. Khế lạc Tu La thấy vậy. Phiếm ánh sáng tím đôi mắt hàm chứa một tia tà quỷ ý cười, đôi tay kết hợp, một đoàn nồng đậm bắt mắt màu tím quang cầu dần dần ở hắn đôi tay chi gian ngưng tụ mà ra, dần dần lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ ngưng tụ lớn mạnh. 241, vật lộn, đột phát biến cố, canh 2. Theo sau bay lên trời, lăng không đỉnh trú ở hắn phía sau một chúng chiến sĩ phía trên giữa không trung, kia đoàn màu tím quang cầu dần dần mở rộng, mở rộng, mông lung màu tím quang cầu tới rồi khoảng cách nhất định sau, chậm rãi xuống phía dưới ba phủ đem phía dưới một chúng nhân máy móc, thú nhân, trùng thú bao phủ trong đó, hình thành một vòng ô rủ. Làm xong này hết thảy sau, hạ quân hoàng cùng khế lạc tu la hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tầm mắt tương giao kia một khắc, hai người đồng thời bay lên trời. Lương đạo hư ảnh nháy mắt bay ra, ở không trung giao hội hết sức, trận gió từng trận, gió cắt thổi quét, từng đạo sấm sét tầm ầm nổ vang. Hạ quân hoàng trong tay xích tiêu kiếm chém thẳng vào mà ra, khế lạc tu la trong tay xạ tản linh lung thứ quét ngang mà đến. Keng. Mui kiếm cùng xương cá chi nhận ở trong không khí lẫn nhau va chạm ở bên nhau, phát ra một đạo kịch liệt trói hai chân vang, tức khắc vô số rách nát trận gió giống như cuồng phong sóng thần trào ra, cùng với một đạo giống như vang trời chi lôi chấn vang nổ vang ở phía chân trời. Khế lạc tu la nhìn hạ quân hoàng, khỏe môi gợi lên, thực lực xác thật tăng tiến không ít. Cũng thế cũng thế. Hạ quân hoàng lạnh lùng nói một câu. Ngữ lạc, hai người đồng thời chuyển động thủ đoạn, xích tiêu mui kiếm cùng xạ tản linh lung thứ xương cá nhận thân nháy mắt nh Cùng lúc đó, hai người thân hình từng người về phía sau lui ly hết sức, hạ quân hoàng trong cơ thể linh lực vận chuyển, xích tiêu kiếm quét ngang mà ra. Một đạo giống như Ngân Hà Ngân Bạch Quang mang nháy mắt thoáng hiện, trói mắt lộng lẫy, giống như tia chấp nhanh chóng hướng tới Khế Lạc Tu La nơi vị trí quét ngang mà đi. Khế Lạc Tu La trong tay xạ tản linh lung thứ đồng dạng tại thân thể về phía sau bay khỏi hết sức, ở không chung lẫn nhau giao hội sau hướng hai sườn quét ngang mở ra một đạo mảnh liệt ánh sáng tím mang theo vũ trụ làm cho người ta sợ hãi lực lượng quét ngang mà ra một ngân bạch một màu tím nháy mắt ở giữa không trung giao hội va chạm phát ra một đạo đình thai nhức góc chấn vang chạm vào cùng với lưỡng đạo quang mang ầm ầm vỡ vụn vang lớn nguyên bản mặt trời chiều ngã về tây lộ ra điểm điểm đỏ sậm vầng sáng không trung chợt quay cuồng khởi tầng tầng mây đen nháy mắt cắn nuốt kia nửa bên hoàng hôn che trời tích ngày bị nồng đậm vũ ám bao phủ mọi người trong lòng kinh hãi chấn động vô cùng Kia thiên điệu biến sắc cảnh tượng cứ việc không phải lần đầu tiên thấy, lại là khắp nơi nhân mã lần đầu tiên như thế gần gũi tiếp xúc. Kia cuộn cuộn u ám giống như sóng lớn quay cuồng, phảng tựa muôn vàng chiều hải hướng tới bọn họ phịch mà đến. Vô số trận gió thổi quét cắt đất đá vụn giống như gió lốc phi khiếu mà qua. Cứ việc biết có kết giới che chở, khắp nơi nhân mã vẫn là theo bản năng run rẩy thân hình, đáy mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Loại này phảng tựa dây tiếp theo liền sẽ bị các loại hủy diệt tính lực lượng cắn nuốt cảm giác. Loại này cùng tử vong tiếp xúc gần gũi cảm giác, đều bị ở suy tính chung mọi người yếu ớt trái tim. Quý ưu Nguyệt, Hứa Tử Khuynh cùng Tập Diêm cẩn ba người vững như Thái Sơn, chút nào không để ý tới trước mắt bị kết giới cách ly đạo đạo hủy diệt tính lực lượng, đôi mắt nhẹ nhẹ nhìn chầm chằm trên không đánh nhau, liền sợ một cái bỏ lỡ, bọn họ âu yếm nữ nhân liền sẽ bị thương giống nhau. Khâu diệt thần đám người đồng dạng ngửa đầu chú mục, chẳng sợ không trung cường giả quyết đấu ở bọn họ trong mắt giống như hai luồng hư ảnh trừ bỏ không ngừng thoáng hiện ngân bạch cùng màu tím quang mang ngoại, cái gì cũng thấy không rõ lắm. tất cả mọi người ngửa đầu nhìn, nhưng thường thường sẽ bị trước mắt thổi quét mà đến gió cắt cùng trận gió kinh trái tim sầu đỉnh. một đám sắc mặt đều mang theo không tự biết tái nhợt. một kích và chạm lúc sau, hạ quân hoàng cùng khế lạc tu la đều đồng thời lui hai bước. hai người biết một trận chiến này là trung cực chi chiến, cho nên ngay từ đầu liền không có lưu lại đường sống, tất cả đều dùng hết toàn lực, đốt thiên lửa cháy. Hạ Quân Hoàng một tiếng quát chói tai, sơi tóc kích động, trên người giáp hóa màu bạc áo giáp đem nàng phụ trợ càng thêm ai hùng như thần. Theo nàng thanh âm, nàng quanh thân tức khắc nở rộ ra một đoàn kim sắc ngọn lửa, càng ngày càng liệt, theo sau chợt dâng lên mà ra, hóa thành từng con kim sắc ngọn lửa kỳ lân, kim quang lộng lẫy, cực nóng chói mắt. Kia kim sắc tụ tập thành một mảnh, cơ hồ nhiễm sáng nửa bầu trời, thậm chí làm phía dưới khắp nơi nhân mã, chẳng sợ thân ở cái giới, đều cảm giác được một cổ nhàn nhạt khó có thể xem nhẹ nóng rực nhìn kết giới ngoại nháy mắt bốc cháy lên cây cối cùng núi rừng ngay cả mặt đất cũng đều ở nồng đậm nhiệt độ hạ, bốc hơi xuất trận trận hơi nước ngay sau đó bắt đầu xuất hiện khô nứt vết rách sau đó một chút một chút vỡ ra mọi người cảm giác được dưới chân vỏ quả đất vận động cái gì là chân chính sơn băng địa liệt núi lửa phun trào giờ khắc này mọi người xem như kiến thức tới rồi mấy ngàn kim diễm kỳ lân ngửa mặt lên trời thét dài chấn động núi sông hướng tới cách đó không xa khế lạc tu la cắn nuốt mà đi khế lạc tu la thấy vậy Cái trang ánh sáng tím trợn buộc phát ra một trận lộng lây lóa mắt ánh sáng, vừa bãi hét lớn một tiếng. Vũ trụ quang lực, một đoàn ánh sáng tím nháy mắt nở rộ, đem khế lạc tu la bao phủ trong đó. Một cái chớp mắt lúc sau thoáng chốc hướng bốn phía bùng nổ mà ra. Thật lớn ánh sáng tím tức khắc hóa thành vô số tinh mịn giống như tiễn vũ màu tím laser, đón sôi trào mà đến trăm ngàn kim diễm kỳ lần phun ra mà đi. Dày đặc như mưa màu tím laser ở không trung giống như từng đạo mưa sa băng, xem đến mọi người kinh hãi không thôi. Đương Kim Diễm Kỳ Lân cùng thượng màu tím laser, nháy mắt kéo ra chém giết mở màn. Màu tím laser tật bắn ở Kim Diễm Kỳ Lân trên người, tức khắc bị Kim Diễm Kỳ Lân trên người kim sắc lửa khói hoàn toàn bao phủ. Nhưng đương vô số laser dày đặc rơi xuống, không ít Kim Diễm Kỳ Lân phẳng tựa bị thương giống nhau, không ngừng thét dài bắt đầu tranh né, mà một ít tắc bị dày đặc màu tím laser trực tiếp đánh tan. Trong lúc nhất thời, Hạ Quân Hoàng cùng Khế Lạc Tu la hai người cắt chạm một phương, quanh thân đều bị ngân bạch quang mang cùng màu tím quang mang bao vây hơn nữa lộng lẫy chói mắt không hề có yếu bất ý tứ mà hai người trung gian vô số kim sắc ngọn lửa kỳ lân cùng dày đặc màu tím laser lẫn nhau đánh cờ không phải ngọn lửa kỳ lân cắn nuốt màu tím laser chính là màu tím laser đánh tan ngọn lửa kỳ lân hai người chiến đấu kịch liệt nhưng khổ bốn phía hoàn cảnh kia vốn là bởi vì ngọn lửa bỏng cháy vỡ ra đại địa ở kia dày đặc rơi xuống màu tím laser đánh sâu vào hạ nổ tung từng đạo đình thai nước góc tiếng vang cắt bay đá chạy ràn một đám hố sâu tạc nước mà ra Hạ quân hoàng cùng khế lạc tu la đối cẩm, hai người trong cơ thể linh lực cùng nguồn năng lượng chi lực quẩn quận không ngừng đưa ra, thẳng đến cuối cùng một con kim sắc ngọn lửa kỳ lân bị duy nhất dư lại mười mấy đạo màu tím laser chấn bỡ, hướng tới hạ quân hoàng tật bắn mà đến. Hạ quân hoàng sắc mặt có chút trắng bệnh, trong tay xích tiêu kiếm ném đi, xích tiêu kiếm tức khắc hóa thành mấy chục thanh kiếm ảnh bao vây ở nàng quân thân, cùng với ngân bạch quang mang cực nhanh xoay tròn, hình như có rời non lấp biển lực lượng ở kia xoay tròn trong giới bộc phát ra tới đem công kích mà đến màu tím laser tất cả chắn bên ngoài. ở va chạm hết sức, phát ra từng đạo chấn động ken ken thanh. theo sau những cái đó màu tím laser đã bị tất cả cán ướt. khế lạc tu la thấy vậy, ánh mắt hiện lên một tia tà quỷ cùng nghiêm túc, trong tay xạ tản linh lung thứ xoay tròn mà ra, bởi vì hắn biết hạ quân hoàng này nhất chiêu tuyệt chiêu ở phía sau. quả nhiên, đương xạ tản linh lung thứ vừa mới bước lên dựng lên hóa thành mấy chục đem thứ ảnh, liền nghe được hạ quân hoàng một tiếng quát chói thay nổ vang phía chân trời. phá! Chỉ thấy nguyên bản bao vây ở hạ quân hoàng quanh thân cực nhanh xoay tròn bóng kiếm nháy mắt phân liệt, mang theo chói mắt ngân bạch quang mang hướng tới hắn tật bắn mà đến. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, một cổ thật lớn trận gió chi lực hướng tới khế lạc tu la ập vào trước mặt, đem hắn áo choàng thổi đến lay động không ngừng, bốn phía gió cắt càng thêm cuồng bạo làm cho người ta sợ hãi. Tại đây đồng thời, khế lạc tu la trước người hóa ra mấy chục đem lộ ra ánh sáng tím xạ tản linh lung thứ, nháy mắt bay ra cùng tật bắn mà đến mang theo phá không chi thế ngân bạch bóng kiếm lẫn nhau va chạm ở trong không khí phát ra từng đạo ken ken ken chói tai chi âm xích tiêu bóng kiếm cùng xạ tản linh lung thứ thứ ảnh đối thượng, tức khắc hỏa hoa bắn ra bốn phía ở không trung không ngừng đánh nhau giao hội đặc biệt là kia hai thanh xích tiêu kiếm cùng xạ tản linh lung thứ chân thân bất quá một cái chớp mắt cũng đã ở giữa không trung qua vô số chiêu ken ken ken chói tai chấn vang không ngừng phát ra mà ra truyền vào hai bên nhân mã lô thai mang theo đau đớn trái tim chấn đau tiêu bén nhọn thanh âm phóng tựa có thể thẳng xuyên linh hồn, làm thật nhiều người đều chịu không nổi tái nhợt sắc mặt, con vòng eo, nếu không phải có kết giới che chở, này cường hãn thanh âm đủ để cho bọn họ thất khiếu đổ máu, nháy mắt bị xé rách. Quý ưu Nguyệt, tập diêm cẩn cùng Hứa Tử Khuynh ba người có thể rõ ràng nhìn đến trên bầu trời chiến đấu, ở nhìn đến hai bên đánh cờ khi, đáy mắt đều đằng khởi một tầng thâm thất kinh người hắc, đó là một cổ nồng đậm âm hàn hắc khí, hắc khí hạ bao trùm nồng đậm lo lắng. Hiện tại nhìn như hai người lực lượng ngang nhau nhưng nếu là lâu dài đánh tiếp chỉ sợ chênh lệch liền sẽ dần dần hiện hiện ra. Sích tiêu kiếm cùng xạ tản linh lung thứ ở va chạm lúc sau nhanh chóng chia liệt ở không trung một trận xoay quanh lúc sau lại một lần hung hăng va chạm ở cùng nhau. Không trung mây đen quay cuồng càng thêm lùng liệt kinh người bốn phía trong không gian thổi quét gió cắt cũng càng thêm tấu đẩy sẽ rách lệ khí hạ quân hoàng thân thể linh lực không ngừng vận chuyển sích tiêu kiếm thân kiếm thượng ngân bạch quang mang cũng càng ngày càng trói mắt. Sạ tản linh lung thứ trên người ánh sáng tím cũng không cam lòng yếu thế càng ngày càng nồng đậm. Hai hai đánh giá, rốt cuộc ở hai bên đột nhiên phát lực dưới tình huống, thật mạnh va chạm ở cùng nhau. Bốn phía xoay quanh đập bóng kiếm cùng thứ ảnh sôi nổi ầm ầm vỡ vụn, chỉ còn lại Hạ xích tiêu kiếm cùng sạ tản linh lung thứ chân thân ở không trung nhận thân tương để, tản ra hai luồng kịch liệt quang mang. Đột nhiên, một trận cường đại quang mang hiện ra lúc sau, Hạ Quân Hoàng cùng Khế Lạc Tu La ở không trung bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước. Xích tiêu kiếm cùng xạ tạn linh lung thứ cũng phân biệt bay trở về từng người bên người. Hạ Quân Hoàng sắc mặt tái nhợt, phế phủ một trận chấn đau, khí huyết quần quật sau một lúc, mới dần dần bình ổn xuống dưới. Khế Lạc Tu La đồng dạng cảm giác thân hình chấn động kích động, trong cơ thể nguồn năng lượng chi lực tầng tầng quần quận một cái trước mắt, mới hòa hoãn xuống dưới. Theo sau mỉm cười ngưng nơi xa sắc mặt lạnh lùng Hạ Quân Hoàng, nói: "Xem ra hôm nay một trận chiến này sẽ liên tục thật lâu." Hạ Quân Hoàng đáy mắt lưu chuyển xâm hàn Đũ quang. Lạnh lùng nói, Sát thật, ngữ lạc, hai người lại lần nữa kịch liệt vật lộn lên. Chính như hai người theo như lời, hôm nay một trận chiến này sẽ liên tục thật lâu, chính là ai cũng không nghĩ tới, lúc trước hai người trận chiến đầu tiên rằng có một đêm, mà lúc này đây quyết đấu, thế nhưng rằng có ba ngày ba đêm. Không chung bởi vì hai người cường hãn lực lượng vẫn luôn cuộn cuộn mây đen, thậm chí theo hai người càng ngày càng kịch liệt chiến đấu, phát ra đạo đạo sấm sét, các nơi khu cũng bởi vì hai người không biết ngày đêm vật lộn xuất hiện các loại hủy diệt tính tai nạn, núi sông nước toạn, manh liệt phun trào, thậm chí có chút có núi lửa địa phương, còn đã xảy ra núi lửa phun trào, các loại sóng thần, lôi điện đánh xuống, quanh tạc các nơi phòng ốc hiện tượng nhìn mãi quen mắt. Mọi người tuy rằng bởi vì nhìn không tới sát trời mà nhìn không ra ban ngày đêm tối biến hóa, nhưng có thể dựa vào cảm giác xác định, thời gian tất nhiên đi qua không ngừng một ngày, bởi vì bọn họ đã ăn vài đốn đồ ăn, ba ngày ba đêm đánh nhau, hạ quân hoàng trên người sớm đã mình đầy thương tích. Sau heo bị xả tản linh lung thứ sẽ qua, không ngừng cắt mở hộ giáp, còn hoa bị thương nàng ra thịt, trên vai cũng bị một đạo cực quang sỏ xuyên qua, từng viên cấu nguyên đan nàng đã ăn không dưới tam hồi. Đương nhiên, khế lạc tu la cũng hảo không đến chạy đi đâu, một đoạn cánh tay bị nàng giữa đâm thủng, bụng cũng bị cắt một đao, thủy lam chiến phục khai ra nhiều đóa ngân bạch trói mắt đóa hoa. Lại lần nữa va chạm, xích tiêu kiếm cùng xả tản linh lung thứ giao hội, phát ra một trận trói thai len ken chi âm. Hạ quân hoàng cùng khế lạc tu la gần người mà đối, một cái trong mắt hàm sát, một cái ánh mắt nóng rực, nuôi kiếm chia liễu. Hạ quân hoàng bàn tay ngưng tụ linh lực, sau này hướng tới khế lạc tu la giữa lưng đống nhiên chụp đi. Khế lạc tu la trong tay xạ tản linh lung thứ đồng dạng ở chia liễu hết sức, một tay về phía sau, hung hăng đâm tới. Thoáng chốc ngưng tụ linh lực trưởng phong cùng có chứa nguồn năng lượng chi lực xạ tản linh lung thứ kịch liệt va chạm, tại đây đồng thời khế lạc tu la xoay người, một cái tay khác thượng xạ Tạn linh lung thứ thẳng bước mà đến. Hạ quân hoàng trong tay xích tiêu kiếm thân kiếm trường, như thế gần khoảng cách căn bản khởi không đến ngăn cản tác dụng. Mắt thấy kia xạ tản linh lung thứ nên diện đâm tới, hạ quân hoàng ánh mắt xẹt qua một mặt tàn nhận sắc. Xích tiêu kiếm thu hồi, tay trái một trường đánh ra, chống lại trụ xạ tản linh lung thứ đồng thời, tay phải thu hồi, dựng tay thành nhận, ngân bạch quang mang lập lòe, thẳng tắc bổ về phía khế lạc tu la. Khế lạc tu la như thế nào cũng không nghĩ tới. Hạ quân Hoàng Cư nhiên sẽ làm ra như thế tự tổn hại tám trăm đả thương địch thủ một ngàn sự tình tới. Trước mắt trận gió tới gần mặt, thẳng lấy hắn cay chán nguồn năng lượng thạch, khế lạc Tu La thân thể lệch về một bên, bởi vậy làm tay trái công kích đồng dạng lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Xạ tán linh lung thứ quét ngang nghỉ mát quân Hoàng phía sau lưng, cường đại nguồn năng lượng chi lực phá khai rồi trên người nàng áo giáp, từ vai trái đến vai phải bị xương cá lươi dao sắc bén sinh sôi kéo đi một khối da thịt, thoáng chốc huyết sắc về ra giống như đầy trời mây mông mưa phùn xái lạc mà xuống. ở xạ tản linh lung thứ thương đến hạ quân hoàng đồng thời, nàng tay phải thủ đao bởi vì khế lạc tu la sườn di tranh nẽ, đồng dạng lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo, dừng ở hắn vai trái thượng. bang bạc sắc bén trận gió nháy mắt rơi xuống, đem khế lạc tu la vai trái liên tiếp khớp xương toàn bộ chặt đứt, tức khắc, toàn bộ cánh tay trái lăng không ném vào. khế lạc tu la cũng mặc kệ bay khỏi cánh tay trái cùng kịch liệt đau đớn, tay trái nguồn năng lượng chi lực nhanh chóng lao nhanh tăng lên. Ánh sáng tím nổ vang đồng thời, một cổ lực lượng tử cùng Hạ Quân Hoàng tay trái đối cầm sạ tản linh lung thứ thượng trận truyền ra, bang bạc làm cho người ta sợ hãi lực lượng nháy mắt liền đem Hạ Quân Hoàng đánh bay đi ra ngoài, từ không trung rơi xuống mà xuống. Quý U Nguyệt, Hứa Tử khinh, Tập Diêm cẩn ba người thấy vậy, sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng bay lên trời, hướng tới rơi xuống Hạ Quân Hoàng bay đi. Quý U Nguyệt trước một bước tiếp được Hạ Quân Hoàng, lại bị Hạ Quân Hoàng trên người sở mang khế lạc tu la nguồn năng lượng chi lực đâm cho khí huyết dâng lên. Ôm hạ quân hoàng thẳng tắp chiều hạ truy lạc. Hứa tử khuynh cùng tập diêm cẩn hai người thấy vậy, biết là khế lạc tu la lực lượng mang đến dư ôn, đồng thời ra tay tiếp được quý ưu nguyệt, tuy rằng giảm bớt một ít lực đạo, lại đồng dạng bị va chạm ngã xuống mà xuống. Bốn người hung hăng ngã ở trên mặt đất, một đạo kịch liệt nặng nề tiếng đánh, cùng với phi dương gió cắt ầm ẩm, ẩm vang lên. Vương! Mọi người thấy này rơi xuống một màn, đồng thời kinh hô. Phúc! Rơi xuống đất sau. Hạ Quân Hoàng ở Quý U Nguyệt trong lòng ngực đống nhiên phun ra một búng máu. Tại đây đồng thời Quý U Nguyệt, Hứa Tử Khinh, Tập Diêm Cẩn ba người cũng bởi vì kia lực lượng quán tinh chân đến khí huyết cuồn cuộn, trực tiếp phun ra huyết. Ba người không màng chính mình, vội vàng nhìn về phía Hạ Quân Hoàng cấp thở ra thanh. Quân Hoàng. Hạ Quân Hoàng chỉ cảm thấy ngực một trận hít thở không thông đau, làm nàng chỉ có thể không tiếng động lắc lắc đầu, trong lúc nhất thời thế nhưng không có cách nào nói ra lời nói tới, mồ hôi như hạt đậu tự nàng trên má lăn xuống sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thậm chí mang theo một tia trong suốt. Ba người thấy vậy càng thêm sốt ruột. Quý Ung Nguyệt vội vàng lấy ra Cấu Nguyên Đan cấp hạ quân hoàng ăn vào, đồng thời vận khí linh lực thế hạ quân hoàng điều tức. Hứa Tử Khuyên cùng Tập Diêm Cẩn hai người cũng đem chính mình linh lực rót vào Quý Ung Nguyệt trong cơ thể, trợ hắn thế hạ quân hoàng điều tức. Đương trong thân thể rót vào linh lực hết sức, hạ quân hoàng đột nhiên cảm thấy linh đài không còn, hình như có một đoàn ngông lung xương ngủ ở dần dần ngưng tụ. Quân Hoàng, khu, mau phóng không linh đài lân khàn khàn suy yếu thanh em đột nhiên tiếng vọng ở hạ quân hoàng trong đầu hạ quân hoàng thần trí bỗng nhiên vừa tỉnh không kịp nghĩ nhiều liền chiếu lân nói làm đôi mắt chậm rãi khép lại quý u nguyệt đám người lại cảm giác được nàng dần dần yếu bất hô hấp cấp đáy mắt sung huyết càng thêm cuộn cuộn không ngừng rót vào linh lực chính là ngoài ý muốn đã xảy ra kia rót vào linh lực đột nhiên gặp trở ngại làm như bị cái gì mâu thuẫn giống nhau đống nhiên đạn hồi chấn khai ba người quý u nguyệt hứa tử huynh tập diêm cẩn ba người thân hình bị văng ra sau, một trận lào đảo, khí huyết lại bắt đầu cuồn cuộn lên, lại bị ba người sinh sôi áp chế đi xuống, kinh hồn táng đảm nhìn đột nhiên ngã trên mặt đất hạ quân hoàng, tức khắc đỏ đậm đôi mắt. Quân hoàng, ba người đều bị một màn này dọa tới rồi, thế cho nên xem nhẹ một việc, chính bọn họ trừ bỏ bị chấn đến bị điểm nội thương ngoại, đều còn hào hảo. 242, đột phá, đại thừa chi cảnh. Vương, đứng ở kết giới mọi người mắt thấy hạ quân hoàng ngã xuống đất. Sôi nổi kinh hô ra tiếng, đáy mắt nháy mắt tràn đầy kinh hái khủng hoảng chi sắc. Nếu là hạ quân hoàng ngã xuống, cũng liền ý nghĩa, nhân loại sắp diệt vong, bọn họ người này không có một cái có thể sống sót. Quý U Nguyệt ba người sông lên tiến đến muốn nâng dậy hạ quân hoàng, lại ở dối tay hết sức bị một đạo vô hình lực lượng bắn trở về, ba người đống nhiên chấn động, lúc này mới phát hiện không thích hợp. Nhìn nhau liếc mắt một cái, ba người bình tĩnh xuống dưới, nhìn về phía ngã trên mặt đất hạ quân hoàng, nàng sắc mặt trắng bệnh, khỏe môi nhiễm huyết liền như vậy lẳng lặng nằm, dường như tùy thời đều sẽ rời đi giống nhau, làm ba người tâm lại lần nữa dâng lên một tầng nồng đậm khủng hoảng. Nhưng nhìn nhìn, ba người liền phát hiện Hạ Quân Hoàng giữa mày, tựa hồ có một cổ nhàn nhạt, nhạt không dễ phát hiện mở mịn chi khí ở lưu truyền. Nay quỷ dị một màn làm ba người lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái, xác định không phải chính mình hoa mắt sau, Quý U Nguyệt hướng về phía hai người gật gật đầu, lại lần nữa tiến lên đi, vươn tay chậm rãi đi đụng vào Hạ Quân Hoàng, kia động tác làm như ở thử cái gì. Quả nhiên, đương hắn tay sắp chạm vào hạ quân hoàng thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cổ vô hình lực lượng đem hạ quân hoàng toàn bộ vây quanh lên, hắn tay tới gần đến khoảng cách nhất định sau liền sẽ bị kia lực lượng bắn ngược. Này sao lại thế này? Quỷ U Nguyệt thu hồi tay, nhìn hạ quân hoàng lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, yêu hoa âm tả đôi mắt u quỷ hung ác nham hiểm. Hứa Tử Khinh xanh thẳng mỏng lạnh con ngươi cũng hiện lên một tia dao động, như hỏa mi hơi hơi xuất hiện một tia gợn sóng. Này kỳ quái hiện tượng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tập riêng cẩn sắc bén mi toàn bộ khoanh ở cùng nhau, như đao bình thẳng môi gắt gao nhấp hởi, thâm thúy đôi mắt hơi hơi lập lòe một chút, làm như nghĩ tới cái gì, chấm thấp mở miệng nói. Chúng ta đều không có việc gì. Quý Ung Nguyệt cùng hứa tử khuynh ngay vậy, ngực bông lỏng, nhìn hạ quân hoàng đôi mắt không tự giác mang theo một kia an tâm. Đúng vậy, bọn họ đều không có việc gì, vậy thuyết minh quân hoàng cũng không có việc gì. Kết giới, khâu diệt thần đám người cũng đi theo chạy ra tới. Bên ngoài trận gió phi xa cũng đều theo hạ quân hoàng cùng khế lạc tu la ngưng chiến mà dần dần đình chỉ, trên bầu trời bao trùm mây đen áp dần dần tan đi, một tia nắng mặt trời dần dần từ vân trung lộ ra. Mọi người gian nan đi qua tràn đầy hố to cùng cái khe thổ địa, đi vào hạ quân hoàng bên người cách đó không xa, khâu diệt thần vội vàng ra tiếng hỏi. Vương thế nào? Vưu giật tâm thần còn tính ổn, bởi vì hắn nhìn ra được tới quý ưu nguyệt, tập diêm cẩn, hứa tử khuynh ba người cũng không có sự tình gì, này cũng đã nói lên. Hạ Quân Hoàng tạm thời không có việc gì, chỉ là vì cái gì hôn mê bất tỉnh. Vưu Dật có chút khó hiểu nhìn về phía Hạ Quân Hoàng, tổng cảm thấy Hạ Quân Hoàng trên người hơi thở quá mức trong suốt, có chút quỷ dị. Quyền diệt ở nhìn đến Hạ Quân Hoàng hộp máu kia một khắc, đồng dạng tâm thần chấn động, ngực đống nhiên quặn đau lên, trên mặt huyết sắc cũng nháy mắt biến mất không thấy, đặc biệt là nhìn đến Hạ Quân Hoàng ngã xuống đất hôn mê, hắn cảm thấy kia một khắc, tựa hồ ngay cả chính mình tâm đều đi theo nước ra rồi. Thẳng đến đến gần, Nhìn đến quý u nguyệt đám người tuy rằng thần sắc gâm u u trầm, lại cũng còn tính bình tĩnh, hắn mới dần dần bằng phẳng cảm xúc, nếu là hạ quân hoàng thật sự xảy ra sự tình, này ba nam nhân không có khả năng như thế châm ổn. Lan hút cũng không để ý nhiều như vậy, vọt tới hạ quân hoàng trước mặt liền muốn đi chạm vào nàng, lại không nghĩ bị một cổ vô hình khí thể đống nhiên văng ra, lúc này mới kinh nghi bất định nhìn về phía quý u nguyệt mấy người hỏi. Tại sao lại như vậy? Hứa tử diệp đám người đồng dạng sắc mặt cái biến. Mặc kệ là bởi vì hứa tử diệp trong lòng đối hạ quân hoàng còn có tình, vẫn là bởi vì hạ quân hoàng nếu là thua, bọn họ ai cũng đừng nghĩ sống, hạ quân hoàng đều là không thể xảy ra chuyện. Chân nặc chân cùng lữ hạo vân đám người chân mềm nún, liền ngồi ngã xuống trên mặt đất, đáy mắt tinh thần lập lệ không rõ, trợt ám trợt lượng, thậm chí có một tiếng ngốc tiết. Bọn họ đều không tin hạ quân hoàng cứ như vậy đã xảy ra chuyện, lúc trước nàng thương như vậy nặng không là cũng hảo hảo sao. Không phải cũng kiên trì tới rồi cuối cùng sao? vì cái gì giờ phút này như vậy an tĩnh nằm trên mặt đất. Chẳng sợ lại cảm thấy hạ quân hoàng tàn nhẫn tàn nhẫn, bọn họ như cũ hy vọng nàng vĩnh viễn như vậy có tinh thần phân chấn, cho dù là giết người cũng hảo, chính là không cần như vậy an tĩnh nằm, như vậy sẽ làm bọn họ có một loại thiên sập xuống cảm giác. Quý ưu nguyệt, tập diêm cẩn cùng hứa tử khuynh ba người thần sắc trầm trọng, mặt mày âm u, nhìn mọi người như thế, đang muốn nói cái gì, liền cảm giác một đạo hơi thở tới gần mà đến. Xoay người nhìn lại Liên thấy Khế Lạc Tu La ở không trung đạp phong mà đến, trực tiếp dừng ở bọn họ cách đó không xa. Mục Ni Ma trở thân vương cũng ở Khế Lạc Tu La rơi xuống thời điểm đi theo đã đi tới, đồng thời đứng ở hắn phía sau. Thân lộ đạt trong tay còn cầm Khế Lạc Tu La bị Hạ Quân Hoàng chặt đứt của tay. Mà Khế Lạc Tu La, thủy lam chiến phục nơi nơi nở rộ màu bạc hoa, chặt đứt cánh tay cánh tay nhỏ giọt từng giọt màu bạc chất lỏng, thậm chí còn có nhợt nhạt ánh sáng tím quanh quần trong đó. Trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương cũng có vẻ nhìn thấy ghê người. Trên mặt lại hàm chứa một tia tà quỷ tươi cười, cái chán nguồn năng lượng thạch lập loè điểm điểm nhợt nhạt ánh sáng, hiển nhiên cũng thương không nhẹ, bất quá so với Hạ Quân Hoàng tới nói lại hảo quá nhiều. Khế Lạc Tu La thấy chính mình tầm mắt bị đông đảo nhân loại sở trợ, trực tiếp phất tay đánh ra một cái màu tím nguồn năng lượng quang cầu, mọi người theo bản năng né tránh mở ra, bất quá một cái chớp mắt liền lộ ra một cái con đường. Kia màu tím nguồn năng lượng quang cầu xông thẳng mà đi, cuối cùng bị Tập Diêm cẩn ra tay đánh ra ngọn lửa cầu chặn lại ở nửa đường. Hai hai tương chạm vào, chia năm sẻ bảy rơi dụng mà xuống. Khế lạc tu la ra tay này một kích, cũng bất quá là muốn cho những cái đó chướng mắt nhân loại tránh ra mà thôi, cho nên lực đạo cũng không trọng, ở tập diêm cẩn hóa đi hắn lực lượng sau, liền không có lại ra tay, mà là đem tầm mắt rừng ở nằm trên mặt đất hiển nhiên đã hôn mê quá khứ hạ quân hoàng trên người. Khế lạc tu la nhúng mày, chính hắn ra tay công kích tự nhiên rõ ràng, hạ quân hoàng trên người tuy rằng có hộ giáp, lại không đủ để ngăn cản hắn cuối cùng công kích. Lúc này Hạ Quân Hoàng tuy rằng đã không có tái chiến khả năng, nhưng cũng không đến mức đương trường bỏ mạng, một hơi vẫn phải có. Hạ Quân Hoàng, ngươi thua." Khế Lạc Tu La tả quỷ ra tiếng nói, trong giọng nói mang theo một chút tựa tiếc nuối tựa sung sướng phức tạp cảm xúc. Hắn tức cao hưng chính mình đánh thắng Hạ Quân Hoàng, lại có chút mất mát trong khoảng thời gian ngắn không còn có đối thủ. Hạ Quân Hoàng như cũ an tĩnh nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, trắng bệch sắc mặt cơ hồ hiện ra trong suốt hóa, xem đến mọi người càng thêm lo lắng hoàng sợ. Khế Lạc Tu La thấy vậy, thu hồi tầm mắt, hắn cũng không trông cậy vào hạ quân hoàng trả lời hắn. Đảo qua phía trước một đám người loại, lạnh băng thanh âm vang vọng phía chân trời. Các ngươi đầu hàng, vẫn là chết. Mọi người tâm thần chấn động, vì này cơ hồ có thể khiến cho linh hồn dùng mình thanh âm. Nhưng mà một đám lại trước mắt lạnh lẽo quyết tuyệt nhìn Khế Lạc Tu La, thượng ngàn vạn người cơ hồ là chỉnh tề hô to ra tiếng. Thể sống chết chiến đấu. Quý ưu Nguyệt, Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Khinh ba người nhìn nhau liếc mắt một cái đi tới đám người phía trước cùng khế lạc tu la đối cầm mà đứng, còn lại người cũng sôi nổi rửa sắt đứng ở ba người phía sau, đem hạ quân hoàng hoàn toàn cách ly đi ra ngoài, hình thành một cái bảo hộ vòng. Khế lạc tu la đấy mắt quanh quẩn điểm điểm tà quỷ ý cười, hảo thực hảo nếu là các ngươi cứ như vậy đầu hàng, bổ điện nhất định sẽ không buông tha các ngươi ngữ lạc. Khế lạc tu la vung tay lên, động thủ. Khế lạc tu la vốn dĩ bất quá tùy ý vừa hỏi, nếu là những nhân loại này thật sự bởi vậy đầu hàng, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hạ Quân Hoàng dùng hết toàn lực chiến đấu, cũng không phải là vì làm cho bọn họ đầu hàng. Ra lệnh một tiếng, khế lạc tu la phía sau chín đại thân vương đồng thời lăng không dựng lên, vô số nguồn năng lượng quang cầu hầm ẩm, ẩm hiện ra, hướng tới Quý U Nguyệt chờ một đám người nơi vị trí hoanh tới. Quý U Nguyệt, tập diêm cẩn, Hứa Tử Khuynh ba người cũng sôi nổi lăng không dựng lên, vừa ra tay liền dùng toàn lực. Quý U Nguyệt một tiếng quát lệnh, Thiên La địa vổng. Ngay mắt, vô số thanh kiếm ảnh giống như dày đặc vũ, mang theo phép thiên trảm mà chi thế Ở không trung linh hoạt bay múa, mau như sao băng, đem giữa không trung bay tới một đám quang cầu đồng thời vây quanh, mang ra vô số làm cho người ta sợ hãi cơn lốc. Cắn nuốt thiên hỏa. Tập diêm cẩn quát khẽ một tiếng, vô số đỏ thám ngọn lửa nhập vào cơ thể mà ra, cơ hồ nhiễm hồng nửa bầu trời, hóa thành từng đoàn không lớn không nhỏ ngọn lửa hướng tới những cái đó nguồn sáng cầu chống lại mà đi. Không phải nguồn sáng cầu bị cắn nuốt, chính là ngọn lửa bị nguồn sáng cầu cắn nuốt, từng đạo nổ vang kinh thiên động địa. Hứa tử khuyên lăng không dựng lên hết sức, lạnh băng nói ra một câu, mà tiềm phệ hồn. Quanh thân theo hắn thanh âm, nhanh chóng lan tràn suốt trận trận xương đen, kia xương đen ở trong không khí hóa thành vô số đầu lâu, đầy trời giữ tợn hướng tới những cái đó quăng cầu tắt tới. Không chỉ có như thế, còn có không ít tụ tập thành từng trương đại vong hướng tới mấy cái thân vương công kích mà đi. Khế lạc tu la đứng ở tại chỗ không núp đích, dối tay lao đi khỏe môi tràn ra màu bạc chất lỏng, ánh mắt lập lòe điểm điểm ánh sáng không nghĩ tới này ba nhân loại cũng tiến bộ không ít này thực lực nếu là liên thủ lên đủ để cùng chín thân vương bất phân thắng bại mục ni ma đoàn người cũng phát hiện điểm này trực tiếp phân tán mở ra mục ni ma địch tạm tây nguyên hai người cuốn lấy hứa tử huynh thân lộ đạn áo giả cha tu người cuốn lấy quý ưu nguyện lôi sắt lộ ma giả tập lạc thach gio ba người cuốn lấy tập diêm cẩn, nháy mắt đem ba người phân hóa mở ra mà đứng hàng thứ chín cùng 10 địch ngươi đức khanh phu xâm hai người tác xoay người cùng cơ lâm dã vưu giật quyền diệt đám người đối thượng. muôn vàng nhân máy móc thú nhân trùng thú cũng ở khế lạc tu la ra lệnh một tiếng thời điểm sôi nổi động mọi người đồng dạng trước mắt quyết tuyệt nhảy vào chiến trường cùng một chúng nhân máy móc thú nhân trùng thú chém giết ở cùng nhau tức khắc các bay đã chạy sấm sét mây đen nổ vang thật vất và khôi phục màn trời lại lần nữa mây đen cuồn cuộn lên khói thuốc súng chung nháy mắt nhiều một cổ dậy đặc huyết tinh khí khế lạc tu la thì tại mọi người đấu võ sau đem tầm mắt đặt ở bị hộ ở trong đám người hạ quân hoàng trên người, nhẹ nhàng một cụ, một tia màu bạc lại lần nữa tự khỏe môi chảy ra, bị khế lạc tu la dơ tay tùy ý lao đi, đi bước một hướng tới hạ quân hoàng đi đến. Nguyên bản ẩn nấp sát vệ cũng sôi nổi hiện thân, 37 sát hộ vệ ở khế lạc tu la bên cạnh người, ngăn mọi người, làm khế lạc tu la thông suốt tới gần mà đi. Mọi người vốn dĩ liền phải đối địch, lại bị đột nhiên tới lực lượng công kích, tự nhiên cũng đã bị chấn khai, muốn lại đi che chở ngã trên mặt đất hạ quân hoàng liền thành hữu tâm vô lực. Không trung chiến đấu quý u nguyệt, tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Khuynh ba người cũng thấy được một màn này, tuy rằng biết Hạ Quân Hoàng trên người có loại một lực lượng mạc danh bảo hộ, lại cũng không dám mạo hiểm, vội vàng chém ra một đạo công kích, liền phải phi thân mà xuống. Mục Ni Ma đám người tự nhiên nhìn ra ba người ý đồ, ra tay công kích càng thêm sắc bén, tựa hồ cố ý quấn lấy ba người, không cho bọn họ đi che chở Hạ Quân Hoàng. Khế Lạc Tu La cũng tại đây đương khẩu đi bước một đi tới Hạ Quân Hoàng bên người. Nhìn hạ quân hoàng nửa ngày, mới ngồi sổm xuống thân dùng kia còn sót lại một cánh tay tính toán đem nàng bế lên đến mang đi. Lại không nghĩ tay mới voi qua, còn không có chạm đến đến hạ quân hoàng góc áo, đã bị một đạo vô hình lực lượng cấp chấn khai. Không có phòng bị khế lạc tu la cũng này lực lượng chấn lui một bước, bị phía sau sát vệ kịp thời đỡ. Khế lạc tu la mày hơi trọn, phím ánh sáng tím đôi mắt hơi hơi lộ ra vài phần hứng thú, rất có hứng thú mở miệng nói, không nghĩ tới hôn mê còn có thể hình thành tự mình bảo hộ. Này một năm thời gian quả nhiên làm ngươi càng dài càng lợi hại Mà hôn mê hạ quân hoàng Kỳ thật nàng cũng không phải chân chính hôn mê Nàng như cũ có điều chi giác Bởi vì nàng đột nhiên ngã vào một cái hư vô thế giới Mơ màng hồ đồ một mảnh Cái gì cũng thấy không rõ Trung quanh khí thể tựa hồ ở kích động Lại tựa hồ ở yên lặng, Làm nàng chỉ cảm thấy thân ở một mảnh hoang vu Nàng dãy rua, tiêu to Lại cái gì cũng không có Này phương không gian như là không có dẫn lực giống nhau Nàng chỉ có thể nổi lơ lửng ngay cả thanh âm cũng thanh thanh quanh quẩn nàng muốn hỏi một chút lân sao lại thế này chính là nàng cùng lân tại đây một khắc giường như bị cái gì cắt đứt liên hệ giống nhau hạ quân hoàng biết hiện nay tình huống chỉ có thể dựa vào chính mình sơ xoạng nghĩ đến lân phía trước nhắc nhở nghĩ đến hôn mê khi linh đài không minh hạ quân hoàng ánh mắt loé loé đang định có điều đáp án hết sức liền cảm thấy linh đài lại lần nữa không còn làm như có một đoàn ấm áp khí thể dần dần ngưng tụ thậm chí cảm thấy có một ông thanh tuyền rót vào làm nàng đầu óc dị thường thanh tỉnh Ngay cả cảm quan tựa hồ cũng đang không ngừng phóng đại quyết tán, mà chung quanh nguyên bản yên lặng hơi thở, nàng cũng đều cảm giác được, cảm giác được có nhẹ nhàng phong ở di động, cảm giác được một cổ thiên nhiên sinh mệnh lực. Đối với ngoại giới trong mắt, ở khế lạc tu la trong mắt, liền nhìn đến nguyên bản ngã trên mặt đất dị thường an tĩnh hạ quân hoàng, đột nhiên ngồi dậy thân. Khế lạc tu la cho rằng hạ quân hoàng đột nhiên tỉnh, kết quả tầm mắt thượng gì, lại nhìn đến nàng đôi mắt kia như cũ mắt máy, cả người trong bất tri bất giác cũng đã khoanh chân mà ngồi. Nhìn đến này đột nhiên tới hành động, khế lạc tu la đấy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tinh tế đánh giá hạ quân hoàng, đột nhiên có một loại nói không rõ cảm tình, tổng cảm thấy có cái gì đang ở lạng yên không một tiếng động thoát ly chính mình không chế. Ý nghĩ như vậy mới lạc định không lâu, liền thấy hạ quân hoàng quanh thân đột nhiên đằng khởi một vòng nhàn nhạt ngân bạch vầng sáng, đem nàng cả người bao vây trong đó, dường như sắp vũ hóa giống nhau. Hạ quân hoàng, khế lạc tu la nhăn lại mày ra tiếng hô một câu chính là kia nhàn nhạt vầng sáng nhắm mắt quanh chân nhân loại cái gì đáp lại cũng không có thật giống như ngủ giống nhau khế lạc tu la cũng không phải thật sự muốn hạ quân hoàng trả lời mới ra tiếng kêu gọi hắn chỉ là cảm thấy kia cổ cảm giác càng thêm nồng đậm liền dường như hạ quân hoàng quanh thân mở mịt vầng sáng quỷ dị đến cực điểm mà quỷ u nguyệt tập diêm cẩn hứa tử khuynh mấy người chiến đấu cũng đang không ngừng liên tục nhân loại cùng nhân máy móc thú nhân trùng thú chiến đấu cũng càng diễn càng liệt vậy này hết thảy hạ quân hoàng cũng không biết Nàng hiện tại đang ở một chỗ hư vô không gian chung quanh chân đà tọa, chỉ cảm thấy linh đài càng ngày càng thanh minh, thậm chí cảm giác được thiên nhiên hồn hậu thuần khiết lực lượng ở xa xa không ngừng hướng chính mình vào tới. Khế lạc tu la cứ như vậy đứng ở hạ quân hoàng bên người nhìn nàng, mà hạ quân hoàng quanh thân mở mịt vầng sáng cũng không còn có biến hóa, liền như vậy nhàn nhạt một vòng bao vây lấy nàng, làm bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Thời gian một chút một chút trôi đi, nguyên bản mặt trời rực rỡ thiên cũng dần dần ảm đạm xuống dưới. Chẳng qua bởi vì này, phương không trung gây cấn chiến đấu bị đông đảo lực lượng thổi quét ảnh hưởng, mà xuất hiện tầng tầng âm u mây đen bao phủ màn trời, đem nguyên bản sắc trời tất cả che lấp. Bất quá mọi người tuy rằng không biết thời gian, nhưng thân thể dần dần trôi đi thể lực lại làm mọi người biết đã qua đi không ít thời gian, bọn họ thậm chí bắt đầu cảm giác được một kia mọi mệt. Thức mau, nhân loại ngã xuống nhân số càng ngày càng nhiều, trung quanh đại địa thượng hố to cũng dần dần lấp đầy nhân loại, nhân máy móc, thú nhân cùng trùng thú thi thể. Khâu diệt thần đám người tuy rằng không có chịu nhiều trọng thương, lại một đám tiệm hiện chất vật, trên người quần áo nhiều có tan vỡ, thậm chí còn có một ít hoặc thâm hoặc thiện ngoại thương, bọn họ bốn phía tất cả đều là chồng chất như núi thi thể, tất cả đều là bọn họ tắm máu chiến đấu hang hái chồng chất mà đến. Quý ưu nguyệt, tập diêm cẩn cùng hứa tử khuynh ba người cũng chiêu chiêu tuyệt sát, mục ni ma đám người cũng đều chiêu chiêu tàn nhẫn dùng hết toàn lực, không có lưu có chút đường sống. Như vậy chém giết tự nhiên cũng bị thương không nhỏ. Quý u nguyệt đám người trên người có hạ quân hoàng cấp đùa hộ mệnh, là mục ni mà đám người trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Mỗi khi muốn tuyệt sát thời điểm, nếu không liền kịp thời thu hồi nguồn năng lượng chi lực, nếu không đã bị kia đột nhiên tạc hiện linh lực phản vệ trọng thương. Thế cho nên đánh một buổi trưa, hai bên ai cũng không có chiếm được tiện nghi, bị thương không nhỏ. Khế lạc tu la tùy ý nhìn lướt qua chung quanh tình hình chiến đấu, thực hiện nhiên, phía trước không có xuất hiện trên lệnh cùng cân bằng, hiện tại dần dần theo thời gian trôi đi biểu hiện ra tới. Nhân loại dần dần bắt đầu xuất hiện cố hết sức tưởng tượng. Nếu là ngã xuống một cái nhân máy móc, nhân loại ít nhất muốn ngã xuống hai cái. Như vậy tỷ lệ, cuối cùng ai thắng ai bại đã vừa xem hiểu ngay. Tầm mắt lại dừng ở Hạ Quân Hoàng trên người, Khế Lạc Tu la tưởng Hạ Quân Hoàng như vậy bộ dáng, tựa hồ hẳn là thực lực đột phá hiện tượng. Nghĩ đến đây, Khế Lạc Tu la đấy mắt tà quỷ ánh sáng càng thêm quỷ mị nồng đậm, lộ ra điểm điểm hương phấn cùng chờ mong. Hiện tại Hạ Quân Hoàng cũng đã có thể cùng hắn đối địch đến tận đây. Nếu là lại một lần đột phá, có phải hay không liền có thể cùng chính mình chân chính cùng ngồi cùng ăn? Ý nghĩ như vậy không có liên tục lâu lắm, hạ quân hoàng quanh thân mở mịt ngân bạch vầng sáng bắt đầu dần dần tăng lên, tuy rằng không phải quá nung liệt, cũng đã so với phía trước nhàn nhạt một sợi vầng sáng muốn rõ ràng lộng lấy nhiều. Như vậy dần dần lộng lấy ngân bạch ánh sáng làm bốn phía đánh nhau mọi người dần dần đã nhận ra, một đám bất thời giờ quay đầu lại xem ra khi, tức khắc thần sắc biến đổi, đều cho rằng chính mình hoa mắt bằng không vì cái gì sẽ nhìn đến nguyên bản trọng thương vương thế nhưng khoanh chân ngồi dưới đất trung quanh thậm chí còn đằng ra một vòng lộng lẫy ngân bạch quang mang thật giống như thật giống như bị rót vào vô hình lực lượng giống nhau ma tu chân bưu giật cơ lam dạ đám người thấy vậy kinh ngạc đồng thời còn lại là chậm rãi vui sướng hạ quân hoàng thế nhưng muốn đột phá Nàng nhưng đã là phản hư nếu là lại đột phá kia nhưng không phải mấy người cơ hồ không dám tưởng tượng kia một bước Là ngàn ngàn vạn vạn người suốt cuộc đời đều không nhất định có thể đạt tới, lúc này, bọn họ thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy đến, nhìn đến một cái chân chính sắp thành thần quá trình. Quý U Nguyệt ba người cũng chú ý tới một màn này, ánh mắt hơi lượng, trong lòng lo lắng tức khắc lơi lỏng xuống dưới, quân hoàng thế nhưng muốn đột phá, tại đây mấu chốt thời khắc nàng thế nhưng lĩnh ngộ tới rồi đại thừa chi cảnh. Trong lúc nhất thời, nhân loại tựa hồ thấy được hy vọng, càng thêm càng thêm điên cùng chiến đấu, chiến đấu chỉ số cơ hồ tiêu tới rồi nhân sinh đỉnh núi. Thật là có một cái chớp mắt đánh một trúng nhân máy móc, thú nhân cùng trùng thú có chút khó có thể chống đỡ, không phải đánh không lại, mà là kinh ngạc với những nhân loại này đột nhiên điên cuồng. Chính là thăng cấp là yêu cầu thời gian, Hạ Quân Hoàng lúc này đầy thăng cấp tuy rằng nhanh chóng, dùng thời gian cũng đoạn, khá vậy mãi cho đến màn đêm buông xuống, thâm càng lộ trọng là lúc, quanh thân ngân bạch vầng sáng mới càng ngày càng cương liệt, càng ngày càng chói mắt. Theo nàng đột nhiên lăng không dâng lên thân ảnh, kia chói mắt quang mang càng ngày càng thịnh, ầm ầm quy tán cơ hồ bao trùm chung quanh hết thể địa giới cũng làm vẫn luôn còn đang liều chết chiến đấu hai bên nhân mã không tự giác ngừng tay khế lạc tu la cũng bị hạ quân hoàng quanh thân đột nhiên lộng lây chói mắt quang mang bước lui về phía sau khoảng cách nhất định mới không chịu kia quang mang kích thích quý u nguyệt, tập diêm cẩn cùng hứa tử khuynh ba người cũng ném ra mục ni ma đám người phi thân mà xuống dừng ở cách đó không xa nhìn giữa không trung bị chói mắt quang mang bao vây hạ quân hoàng mục ni ma đám người không phải không thể lại lần nữa cuốn lấy quý u nguyệt ba người Mà là đồng dạng bị kia đột nhiên tới hiện tượng làm cho sử sốt, cũng tạm thời không có đánh nhau tâm tình, sôi nổi rừng ở khế lạc tu la phía sau. Lúc này này phương thổ địa sớm đã thi thể xây thành một mảnh đại dương mênh ngông, nồng đậm mùi máu tươi cùng khói thuốc súng vị phiêu đãng ở trong không khí, sở hữu ngựa đầu nhìn hạ quân hoàng người, vô luận là nhân loại cũng hoặc là nhân máy móc, thú nhân cùng trùng thú, không bất mãn thân nhiễm huyết, chật vật đến cực điểm. Thậm chí thấu đầy mỏi mệt, phòng tựa dây tiếp theo liền sẽ ngã xuống giống nhau. Nhưng một đám vẫn là kiên trì đứng thẳng, nhìn kia xem không đột nhiên tới chói mắt quá mang. Điện hạ, nàng là muốn đột phá. Địch Tạm Tây Nguyên kinh hô ra tiếng, trong thanh âm lộ ra ba phần cảnh giác cùng bốn phần trầm thấp. Nay nhân loại thực lực vốn là cường đại rồi, nếu là nàng lại đột phá, như vậy tất nhiên có thể cùng điện hạ ngang hàng, đến lúc đó khẳng định sẽ xuất hiện không tưởng được trạng huống. Có cách nghĩ như vậy làm sao ngăn Địch Tạm Tây Nguyên? Áo giả cha tu đám người đồng dạng nhân lại mày, đáy mắt phủ lên một tầng dày đặc. Khế lạc tu La Đảo không quá để ý, vô luận hắn khẩn trương cũng không, hạ quân hoàng này nhân loại đột phá sắp tới, là ai đều không thể thay đổi, nàng quanh thân chói mắt quang mang tràn ngập lực lượng cường đại, chính là hắn cũng không có khả năng đem này phá hư. Đột phá đã đột phá đi, vừa lúc làm bổn điện nhìn xem, đột phá sau nàng sẽ cường đại đến kiểu gì nông nỗi. Trong lúc nhất thời, này Phương không gian lâm vào một mảnh tĩnh mịch trầm tĩnh, chỉ có giữa không trung quanh chân ngồi lập hạ quân hoàng, cùng với nàng quanh thân nồng đậm lộng lẫy ngân bạch quang mang như vậy chói mắt, như vậy loa mắt, vạn chúng chú ngủ. Theo sau, hạ quân hoàng quanh thân ngân bạch quang mang dần dần đã xảy ra biến hóa, kia ngân bạch nhan sắc dần dần yếu bớt, dần dần ảm đạm, sau đó biến mất không thấy. Mọi người ở đây tưởng kia quang mang biến mất khi, trung quanh tiệm khởi gió cắt dần dần mãnh liệt, bức mọi người liên tục lui về phía sau, lúc này mới minh bạch, không phải kia quang mang biến mất không thấy, mà là kia ngân bạch quang mang biến thành vô hình, dung nhập tự nhiên, mang theo vô hình thiên nhiên lực lượng, có thể sử dụng thế gian vạn vật. Trung quanh không gió tự động, hình như có vô hình lực lượng ở lưu chuyển. Ngay sau đó, Hạ Quân Hoàng quanh thân vô hình vầng sáng thoáng chốc cường thịnh. Ở cường thịnh nhất kia một khắc, thế nhưng nháy mắt nở rộ ra một trận bắt mắt màu trắng quan mang. Tại đây đồng thời vẫn luôn nhắm mắt Hạ Quân Hoàng chậm rãi mở mắt. Cặp kia thâm u đạm mạc đôi mắt ở mở kia một khắc làm như xẹt qua một mạt bạch sắc quan mang, một cổ thiên nhiên sâu rộng cảm giác làm nàng ánh mắt càng thêm rộng lớn thâm ảo lên, làm như ôm đồn vũ trụ vạn vật, dung hợp thiên nhiên chi lực. Mọi người chỉ cảm thấy ở Hạ Quân Hoàng mở mắt ra kia một khắc, chung quanh phong tiệm động, làm như hướng tới trên không tụ tập mà đi, mà nguyên bản quanh chân Hạ Quân Hoàng, chậm rãi đứng lên, dưới chân phòng hình như có cái gì ở vững vàng nâng nàng, làm nàng hết thảy động tác đều giống như trên mặt đất hành tẩu giống nhau. Theo sau liền thấy Hạ Quân Hoàng chậm rãi, từng bước một hướng tới phía dưới đi tới. Không sai, chính là đi. Thật giống như không trung đến mặt đất chi gian đáp nổi lên một tòa vô hình nhịp cầu, nàng cứ như vậy đạp lương mà đến, từng bước một giống như đột nhiên dáng thế thần theo hạ quân hoàng đi bước một tới gần hình như có một cổ huyên bác hơi thở đập vào mặt mà xuống thẳng tắp háp giống khế lạc tu la đoàn người kia vô hình lực lượng đến từ thiên nhiên một loại vô hình lại làm người vô pháp phản kháng lực lượng khế lạc tu la tại đây cổ lực lượng bước tới hết sức tức khắc cảm thấy khí huyết dâng lên trong cơ thể vũ trụ chi lực thoáng chốc sôi trào lên cái chán kia cái màu tím nguồn năng lượng thạch cũng bắt đầu không ngừng lấp lè vẫn luôn không có hộp máu khế lạc tu la Rốt cuộc tại đây một khắc, bất quá một cái đối mặt, hạ quân hoàng còn không có độc thủ, hắn đã bị trên người nàng phát ra hơi thở bức phun ra huyết. Khế lạc tu la đều như thế, huống chi là hắn phía sau chúng thân vương cùng chiến sĩ, mục ni ma đám người cũng sôi nổi phun ra huyết, cái chán nguồn năng lượng chi lực bắt đầu cấp tốc lập lòe, phòng tựa tùy thời đều sẽ mất đi ánh sáng giống nhau. Phía sau một chúng chiến sĩ càng thêm khó có thể chống cự này vô hình lực lượng, sôi nổi bị đánh bay đi ra ngoài, quỳ dạp trên mặt đất rốt cuộc khó có thể bỏ dậy. 243, độ kiếp, tất cả thoát đi. Khế Lạc Tu la đấy mắt lập lòe điểm điểm trầm ám ánh sáng, như thế nào cũng không thể tưởng được sau khi đột phá hạ quân hoàng, cư nhiên có được như thế thuần khiết lực lượng cường đại, bất quá dựa vào hơi thở là có thể đủ đem hắn bước đến như thế chật vật hoàn cảnh. Áo giả cha tu mấy người cũng đều không dám tin tưởng chừng mắt nhìn chậm rãi đi tới hạ quân hoàng, này trước sau trên lệch đâu chỉ kém một đinh nửa điểm, quả thực chính là cách biệt một trời. Bọn họ trong lòng càng là dâng lên một cái không muốn tiếp thu ý niệm Đó chính là lúc này hạ quân hoảng, thực lực đã ở điện hạ phía trên, hơn nữa, không ngừng một chút, nếu là nàng tưởng, chỉ sợ điện hạ. Ở nàng trong tay đi bất quá 10 chiêu. Mọi người cùng loại dạng khiếp sợ không thôi, kia mấy ngàn nhân máy móc, thú nhân, trùng thú đồng thời bị đánh bay ngã xuống đất rốt cuộc bò không đứng dậy chấn động hình ảnh, hung hăng kích thích bọn họ cảm quan. Một đám mở to hai mắt nhìn, ngây ngốc nhìn nơi xa nháy mắt đồng thời bò chúng sinh vật, trong lúc nhất thời thế nhưng khó có thể phục hồi tinh thần lại. Chân nặc chân đám người đồng dạng ngây ngẩn cả người, chính là vưu giật, cơ lam dạ mấy người cũng đều khó nén khiếp sợ, vì này cái gọi là đại thừa chi cảnh cảm thấy kinh hãi, thậm chí hoàng sợ. Bọn họ bởi vì chẳng gần, chính là rõ ràng thấy được khế lạc tu la đột nhiên hộp máu cảnh tượng, hơn nữa kia mấy ngàn sinh vật đồng thời đánh bay ngã xuống đất liền bò không đứng dậy hình ảnh, cũng sẽ không cho rằng đây là ngoài ý muốn. Khế lạc tu la là người nào kia chính là thực lực còn cao hơn hạ quân hoàng vài phần vũ trụ chi vương. Hiện tại Hạ Quân Hoàng còn không có động thủ, cũng đã phun ra huyết, nếu là thật sự động thủ, còn chẳng phân biệt phút bị nháy mắt hạ gục. Quý ưu Nguyệt, Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Khuynh ba người tuy rằng cũng có trong nháy mắt khiếp sợ, nhưng thực mo lực chú ý liền đặt ở Hạ Quân Hoàng trên người, nhìn đến nàng hoàn hảo không tổn hao gì đi tới, nhìn đến trên người nàng vết thương tất cả đều biến mất không thấy, ba người hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, trên mặt cũng tràn ra nhẹ nhẹ ý cười, ngay cả ánh mắt nhu có thể tích ra thủy tới. Đi nhanh liền hướng tới Hạ Quân Hoàng đón đi lên. Ở Hạ Quân Hoàng rơi xuống đất sau, Quý U Nguyệt trực tiếp dối tay hung hăng ôm lấy Hạ Quân Hoàng. Ngay cả hứa tử khinh cùng tập diêm cẩn cũng đều nhịn không được, động tình dối tay hợp với Quý U Nguyệt đều cùng nhau ôm lấy. Trong lúc nhất thời, bốn người, tam nam một nữ ôm thành một đoàn, xem đến mọi người sôi nổi đỏ hốc mắt, áp chế không được trong suốt đồng thời kích động mà ra. Có lẽ là bởi vì bốn người ôm hình ảnh quá mức cảm động, có lẽ là bởi vì Hạ Quân Hoàng chẳng những không có việc gì ngược lại càng thêm lợi hại. Có lẽ là bởi vì này kỳ tích xoay ngược lại tới quá mức đột nhiên, làm mọi người nhất thời tâm tình khó có thể phụ tải, nhịn không được khóc lóc thảm thiết lên. Cùng này phương dày đặc tình cảm so sánh với, một bên khác liền phải có vẻ trầm trọng quá nhiều. 37 sát vệ đồng thời hộ ở khế lạc tu la quanh thân, ngay cả mấy cái thân vương cũng đều đem khế lạc tu la hộ ở trong đó, thân lộ đạt bình tĩnh làm ra phán đoán. Điện hạ, chúng ta trở đi, hiện tại hạ quân hoàng đã vượt quá tưởng tượng, chúng ta yêu cầu một lần nữa quy hoạch Khế Lạc Tu la ánh mắt lập lòe nhìn Hạ Quân Hoàng, trong đó cực nóng ánh sáng không giảm phản tăng. Hắn thật là chưa bao giờ từng gặp qua như vậy thần kỳ người, một lần đột phá thế nhưng có như thế to lớn chênh lệch, nàng một lần đột phá, nhưng ước chừng thấp quá hắn 10 lần đột phá. Chẳng sợ hiện tại nguy cơ tứ phía, hắn như cũng nhịn không được kích động, vui sướng có như vậy một cái đối thủ, như vậy một cái luôn là cho hắn mang đến kinh hỉ đối thủ, có đối thủ như vậy, hắn chỉ biết càng thêm nỗ lực, càng cường đại hơn. Cả đời này Hán tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi sinh tồn mục tiêu, không hề chỉ là xưng bá vũ trụ, còn nhiều một cái đánh bại hạ quân hoàng cái này kỳ tích mục tiêu. Khế lạc tu la nhìn cùng ba nhân loại ôm nhau hạ quân hoàng, lắc lắc đầu, bởi vì bị trọng thương, xuất khẩu thanh âm mang lên vài phần khẳng khẳng. Nàng như thế nào làm chúng ta rút lui, chúng ta đã không có lộ thối lui, chỉ có chiến. Một câu, làm chúng nhân máy móc tâm thần vừa tỉnh. Đúng vậy, hạ quân hoàng nổ cỏ tận gốc tàn nhẫn bọn họ lại không phải không có kiến thức quá nếu nay nàng như vậy cường đại, sao có thể cho phép bọn họ lui lại? chỉ cần nàng không muốn, bọn họ liền tính dùng hết toàn lực cũng không có khả năng bình yên rời đi. đồng dạng trầm trọng, còn có xa ở tư đế đặc lam tức đế quốc thông qua hình ảnh nhìn đến hết thể thánh hi á. nhìn hạ quân hoàng đột phá sau như thế cường đến đến làm cho người ta sợ hãi. xưa nay bình tĩnh thần sắc rốt cuộc có rõ ràng biến hóa, trầm trọng ám trầm. thánh hi á cúi đầu, nhìn về phía trong lòng ngực vô tiểu thủ thủ không ngừng hoan hô tiểu quân nguyệt, mở miệng hỏi, nguyệt. Mụ mụ ngươi tính toán giết Điện hạ, hiện tại chỉ sợ chỉ có ngươi có thể cứu Điện hạ, ngươi nguyện ý sao? Tiểu Quân Nguyệt chớp thuần triệt mắt phượng, ngửa đầu nhìn về phía Thánh Hi Á, nghi hoặc nói, mụ mụ cùng giáo phụ không phải ở tỉ thì sao? Vì cái gì muốn giết? Bởi vì Điện hạ đem Nguyệt mang đến đế quốc, làm ngươi rời đi mâu thân, cũng làm ngươi mụ mụ rời đi chính mình hải tử. Ta sẽ thực mau liền đi xem mụ mụ, ta sẽ thực nỗ lực. Tiểu Quân Nguyệt quá tiểu, còn không hiểu lắm Thánh Hi Á trầm trọng, chỉ là nghe được hắn nói sau liền nghĩ đến chính mình chỉ cần thực nỗ lực là có thể thực mau nhìn thấy mụ mụ, cho nên căn bản không cần giết giáo phụ. Thánh Hi Á kiên nhận ôn nhu nói, chính là ngươi mụ mụ không biết, nàng ghi hận ngươi giáo phụ đem ngươi mang ly, cho nên nàng sẽ giết ngươi giáo phụ. Tiểu Quân Nguyệt lúc này mới nghe minh bạch, nguyên lai mụ mụ muốn giết giáo phụ. Tiểu Quân Nguyệt ánh mắt xoay chuyển, nhìn đến hình ảnh trung xưa nay giống như thần giống nhau giáo phụ rất là đạp hư chật vật, tựa như những cái đó bị nàng đánh bại sinh vật giống nhau. Điều môi, nàng không cần giáo phụ chết. Tuy rằng tiểu quân nguyệt còn không biết chết đến đế là có ý tứ gì, lại biết, đã chết người là sẽ không tái xuất hiện, cho nên nàng nghĩ chính mình giáo phụ vĩnh viễn đều không xuất hiện, cũng sẽ không lại sủng nàng, cho nàng rất nhiều rất nhiều xinh đẹp thứ tốt, liền không muốn. Đầu nhỏ nhanh chóng điểm điểm, ân, nguyện ý, ta không cần giáo phụ chết. Thánh Hi à âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, trên mặt ý cười dày đặc một chút, ngay cả ánh mắt cũng lộ ra một phân cảm kích. Theo sau an bài tâm phúc thủ đại điện, chính mình mang theo tiểu quân nguyệt lặng yên không một tiếng động rời đi đế quốc hướng tới quân đô chạy đến bên này quý ưu nguyệt tập diêm cẩn cùng hứa tử khuynh ba người buông ra hạ quân hoàng sau trên mặt vui sướng ý cười như thế nào cũng che lấp không được chính là tập diêm cẩn như vậy xưa nay nội liếm người khỏe môi cũng hàm nổi lên một mạt sung sướng ý cười tại đây đồng thời một mạt thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hạ quân hoàng bên người tóc dài phiêu giật, một thân áo bảo trắng phong hoa tuyệt đại không phải lân còn có thể có ai ba người nhìn đến lân Cũng đều ánh mắt vừa động, chỉ cảm thấy giờ này khắc này cực kỳ viên mãn, viên mãn đến làm cho bọn họ trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hoảng, nói không nên lời hoảng, giống như, bọn họ xem nhẹ một kiện chuyện rất trọng yếu. Hạ quân hoàng nhìn về phía lân, trên mặt nhộn nhạo khởi một mặt thích thú cười, chủ động tiến lên ôm lấy lân, lân, người rốt cuộc khôi phục, Mềm nhẹ thanh âm lộ ra quá nhiều nhẹ nhàng cùng vui sướng, này một năm tới, lân vẫn luôn chỉ có thể lấy nguyên hình kỳ người, tuy rằng bọn họ ai cũng không ngại. Lại như cũ sẽ vì hắn cảm thấy khổ sở. Hiện giờ hắn khôi phục, mà thực lực của nàng cũng tới rồi không người có thể chờ nông nỗi, này hết thể đều tính viên mãn. Lân ôm chặt hạ quân hoàng, khoe môi giật khởi một mặt ôn nhu ý cười, đang định nói cái gì, một đạo sấm sét thanh đột nhiên nổ vang phía chân trời. ầm ầm ầm. Đột nhiên tới làm cho người ta sợ hãi nổ vang, tắc đến một loại xa và ở các loại cảm xúc người, nhân máy móc, thú nhân, trùng thú sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời. Liền thấy nguyên bản còn có điểm điểm sao trời bầu trời đêm đột nhiên mây đen quay cuồng, tiếng sấm điện tiềm gian, màn trời trào ra mây đen bắt đầu tầng tầng quay cuồng, sóng gió mãnh liệt. Nhìn đến hiện tượng này, tất cả mọi người kinh ngạc, Lân Thần sắc tức khắc biến đổi, nhìn về phía Hạ Quân Hoàng nói, "Quân Hoàng, là đại thừa lúc sau thiên kiếp." Quý ưu Nguyệt, Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Khuynh ba người nghe được Lân nói, lúc này mới minh bạch chính mình trong lòng quanh quần hoàng loạn từ đâu mà đến, nguyên lai là thiên kiếp. "Là đại thừa người cần thiết độ thiên kiếp." vượt qua chính là chân chính thoát ly phàm tục thần độ bất quá chính là hồn phi phách tán quân hoàng ba người trước mắt nôn nóng đang định nói cái gì không trung ngưng tụ mây đen đột nhiên phiếm hồng lên theo sau toàn độ ngưng tụ bao phủ ở hạ quân hoàng cùng lân nơi này phương không trung đột nhiên quay cuồng biển mây từ giữa phá vỡ một đạo bạch quang đống nhiên trượt xuống bao phủ ở hạ quân hoàng cùng lân quanh thân cũng đem quy u nguyệt tập diêm cẩn, hứa tử khuynh ba người bắn bay đi ra ngoài quân hoàng bay khỏi kia một khắc. Vũ Nguyệt ba người trước mắt kinh hoàng giống to ra tiếng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thân hình càng ngày càng xa, Hạ Quân Hoàng cùng Lân hai người tác bị một bó bạch quang bao phủ, hoàn toàn bao vây cách trở, hoặc là nên nói là bị ngăn cách bởi bên trong. Cơ Lam Dạ đám người nhìn đến này đột nhiên tới một màn, tức khắc làm như nghĩ đến cái gì giống nhau, kinh hô ra tiếng, là thiên kiếp. Vũ giật đám người tâm tình tức khắc chấm xuống, đáy mắt thậm chí đằng nổi lên một đoàn khó có thể áp chế lo lắng. Hôm nay kiếp cũng không phải là đùa giỡn không có bất luận cái gì may mắn, hoặc là vượt qua, hoặc là hồn phi phách tán, nhưng không tồn tại cái gì trọng thương lại sẽ không chết. Quân Diệc chờ một đám người nghe được cơ lam giả kinh hô, lại nhìn đến quy u nguyệt ba người bị kia thúc từ hàng không lạc bạch quang bắn bay, tuy rằng không biết là có ý tứ gì, nhưng thiên kiếp hai chữ ngấm lại đều tràn ngập không biết nguy hiểm cùng hủy diệt. bị bạch quang bao phủ lúc sau, thiên kiếp cũng không có cấp hạ quân hoàng cùng lần quá nhiều thích hướng thời gian, cơ hồ ở bạch quang bao phủ kia một khắc. Vô số vang trời sấm sét tự phía chân trời ầm ầm nổ vang rơi xuống. Kia khủng bố màu đen lực lượng còn chưa tới trước người, Hạ Quân Hoàng cùng lân liền cảm giác được một cổ cơ hồ xé rách chấn đau, ngay cả mặt bộ cũng xuất hiện biến hình trạng hướng, quanh thân quần áo ầm ầm vỡ vụn. Hạ Quân Hoàng muốn ra tay ngăn cản, lại phát hiện lực lượng của chính mình thế nhưng bị kia rơi xuống sấm sét tất cả căn nuốt, chút nào tác dụng không dậy nổi. Đồng tử co du lại, còn không kịp tưởng đối sách, mắt thấy sấm sét liền phải rơi xuống, đột nhiên trước mắt nhói lên. Lân Thế nhưng đem nàng toàn bộ phát gục, phúc ở nàng trên người. Tại đây đồng thời, Hạ Quân Hoàng trong mắt sấm sét thoáng hiện, ầm ầm nổ vang ở bên hai, đầy trời huyết sắc từ lần trong miệng phun ra, nhiễm hồng nàng mặt, cũng nhiễm hồng nàng mắt. Lân. Hạ Quân Hoàng ôm lấy Lân, nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi, nhìn đến lưỡng đạo sấm sét, là lưỡng đạo thuộc về hắn một đạo, còn có một đạo tác hẳn là dừng ở nàng trên người. Lân nhẹ nhẹ ôm Hạ Quân Hoàng, không cho nàng phản kháng, chỉ tới kịp đối với Hạ Quân Hoàng rứt rứt môi. Một câu còn chưa xuất khẩu, không trung nổ vang, bang, bang. Lưỡng đạo tia chớp nháy mắt rơi xuống, cơ hồ không cho người thở dốc cơ hội, liền tất cả đều dừng ở lân trên người. Phúc, xé rách đau từ phía sau lưng một đường kéo dài đến ngũ tạng lục phủ, một đường chấn động linh hồn của hắn, tựa hồ có kia một khắc, lân thậm chí cảm giác được linh hồn chợt bay khỏi xé rách thống khổ. Lân, hạ quân hoàng đấy mắt đỏ đậm một mảnh, giống như một ông biển máu, không biết là bởi vì lân huyết phun vào nàng đôi mắt. Vẫn là bởi vì lân hục máu hình ảnh làm nàng mắng mục dục nước. Bốn phía mọi người chỉ nghe được hạ quân hoàng thê lương kêu to, cùng với kia sấm sét ầm ầm khủng bố vang tạc, thậm chí nghe được ra thịt tạc nước kinh tủng tiếng động. Một đám ánh mắt trầm trọng lại lo lắng hoảng sợ nhìn kia chùn kia sáng hai người, cứ việc bạch quang ở ngoài cơn lốc thổi quét, làm cho bọn họ căn bản thấy không rõ tình huống bên trong, nếu không đã sớm nhìn đến bọn họ vương trần chuồng. Quý Nguyệt, tập diêm cẩn cùng Hứa Tử Khuynh ba người thì tại rơi xuống đất lúc sau Cơ hồ không có tạm dừng liền phi thân dựng lên, hướng tới kia trùm tia sáng thẳng tắp đánh tới. Muốn đi vào, lại bị trùm tia sáng ngoại cơn lốc hung hăng bắn bay đi ra ngoài, thật mạnh té ngã trên mặt đất, đồng thời phun ra huyết. Nhưng mà ba người lại chưa từ bỏ ý định, bỏ dậy tiếp tục phi thân tới, tiếp tục bị hung hăng bắn bay, thương thế cũng một lần so một lần chung, 4-5 lần lúc sau, tựa hồ ngay cả bỏ dậy đều có chút khó khăn. Cơ lam dạng, vưu giật đám người nhìn không được, vội vàng đi tới ngăn cản Các ngươi như vậy căn bản không làm nên chuyện gì, trừ bỏ làm chính mình trọng thương ngã xuống, cái gì cũng không giúp được hạ quân hoàng. Cơ lam dạ lệnh giọng quát lớn nói. Viu giật cũng mở miệng quên, lân nếu cũng ở bên trong, khẳng định cũng sẽ không làm quân hoàng bị thương. Nếu là nàng độ kiếp ra tới nhìn đến các ngươi trọng thương, tất nhiên cũng sẽ khổ sở. Phúc! Ba người lại vào lúc này lại lần nữa hung hang phun ra một búng máu, ánh mắt nháy mắt tràn đầy khủng hoảng. Là quân hoàng! Là quân hoàng bị thương! nơi xa khế lạc tu la đám người nhìn đến thình lình xảy ra một màn cũng đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là nhìn đến kia chùm kia sáng đem hạ quân hoàng cùng lân hai người cách ly hết sức, sấm sét âm ầm, đạo đạo hướng tới hai người nơi vị trí hoang tạc. tuy rằng bọn họ thấy không rõ hai người tình huống, nhưng không chung rơi xuống khủng bố lôi điện, bọn họ lại có thể dành mạch nhìn đến kia thiên địa tự nhiên chi lực, chính là khế lạc tu la cũng không dám cùng chi chống lại, ngay sau đó liền nhìn đến quý u nguyệt đám người không ngừng phi phát mà đi lại lần này bị đẩy lùi trở về, cuối cùng ngã xuống đất hụt máu. Một đám nhân máy móc trở càng thêm kinh hãi không thôi. Khế lạc tu la nhìn trước mắt cảnh tượng, ánh mắt lập loè không chừng. Bên cạnh áo giả cha tu mở miệng nói, điện hạ, hiện tại tình huống này, chúng ta làm sao bây giờ? Thân lộ đạt chờ thân vương cũng đều nhìn về phía khế lạc tu la. Lúc này tự nhiên không nên tái chiến, bọn họ nhân mã đều bị hạ quân hoàng hơi thở chấn mất năng lực chiến đấu. Khế lạc tu la thật sâu nhìn chùm kia sáng thấy không rõ bóng người cũng không có do dự, nói thẳng, lập tức rút lui. Mặc kệ trước mắt cảnh tượng vì sao, hắn đều tin tưởng hạ quân hoàng này nhân loại nhất định sẽ không có việc gì, nhưng mà, một khi nàng không có việc gì, bọn họ liền có việc, cho nên hiện nay là rời đi tốt nhất thời cơ. 244, lưu lại, đi trước đế quốc. Khế lạc tu la đoàn người rút lui, ai cũng không có để vào mắt, lúc này, mọi người căn bản không có tâm tình để ý tới những cái đó ngoại tình sinh vật. Mạn tâm mãn nhãn đều là nơi xa Bạch Quang trung từng trận khủng bố tiếng sấm điện tiệm. Bạch Quang bên trong, mắt thấy lưỡng Đạo Thê Lương sấm sét lại lần nữa rơi xuống, Hạ Quân Hoàng đỏ ngầu mắt, nhìn trên người đã hơi thở thoi thoát, lại bản năng che chở nàng, phỏng tựa dùng hết toàn thân sức lực cũng muốn áp chế nàng lần, ánh mắt đỏ thắm, cơ hồ nhỏ máu. Toàn thân lực lượng chợt bùng nổ, ở sấm sét rơi xuống hết sức, đột nhiên một cái xoay người, một trận trời đất quay cuồng cùng với chính là da chóp thì bong, linh hồn sẽ rách đau nhức. Hạ quân hoàng nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm hồng lân kia trương tái nhật như tờ giấy tuấn ngạ. Quân hoàng, lân bởi vì bị trọng thương, cho dù là gào giống, kia xuất khẩu thanh âm cũng quá mức hàn khàn mà nhỏ rộng, bị bao phủ ở từng trận tiếng sấm điện tiềm trung. Hạ quân hoàng lại gắt gao áp chế lân, một đôi đỏ đậm mắt thấy lân, thanh âm bởi vì xé rách đau đớn, lộ ra nhẹ nhẹ khó nén dùng mình, lại gần từng chữ một lệnh lùng nói. Lân, người ta, cánh mạng tương liên, người cho rằng thầy ta chán nếu là ngươi có việc ta sẽ không có việc gì sao hạ quân hoàng ngữ khí rất là nghiêm khắc chính là bởi vì bị thương thanh âm lại quá mức dùng mình căn bản không có chút nào lực chấn nhiếp lần đấy mắt nhu tình ngược lại bởi vậy càng sâu đúng vậy hắn như thế nào liền đã quên nếu là hắn xảy ra chuyện quân hoàng cũng sống không được chính là cứ việc như thế hắn như cũng không muốn quân hoàng thể hội này cực hạn đau ầm ầm ầm đạo đạo tiếng sấm lại lần nữa vang lên từng đạo cùng với tia chớp đánh xuống Thật mạnh đánh ở hạ quân hoàng trên người. Có như vậy một cái trước mắt, hạ quân hoàng cảm thấy linh hồn của chính mình nháy mắt bị đánh ra thân hình, phiêu phủ ở giữa không trung. Nàng thấy được lân hoàng sợ ánh mắt, thấy được chính mình cả người là huyết vết thương đầy người, nhìn đến lân liều mạng đem nàng hộ lên, lại bởi vì vô lực, trước sau vô pháp thật sự hộ nàng chu toàn, kia từng đạo sấm sét kia chớp, tất cả dừng ở nàng cùng lân trên người. Nhìn hai người ra chóc thịt bong thân thể, hạ quân hoàng thậm chí cảm thấy nghe thấy được một cổ da thịt đốt chọi hương vị. Mà chùm tia sáng ở ngoài nàng thấy được ngã trên mặt đất hoặc máu quý U Nguyệt tập Diêm cẩn cùng hứa từ huynh nàng biết nàng không thể chết được bất quá cuối cùng một bước nàng có thể nào cam tâm thất bại ở cuối cùng một bước chỉ cần vượt qua lần này cửa ải khó khăn này thiên hạ không còn có bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự có thể ngăn cản nàng không chi vì quý U Nguyệt đám người vì chính mình thân nhân nàng cũng là không thể chết được không thể chết được không thể chết được linh hồn một hút nháy mắt lạc biết thân hình bên trong đau, đầy trời đau ý thổi quét nàng, thân hình đã không có chi giác, không thể nhúc nhích nửa phần, chỉ có linh hồn chỗ sâu trong truyền đến đau ý, không ngừng rửa sạch nàng cùng lân cảm giác. Trung tia sáng ngoại, Vưu Giật cùng Quyền diệt nhìn càng ngày càng suy yếu quý ưu nguyện, Hứa Tử khuynh cùng Tập Diêm cần ba người, thần sắc cũng càng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là Quyền diệt, hắn xưa nay hoa nhuận đôi mắt cũng nổi lên nhẹ nhẹ ẩn nhận tơ máu, nhìn nơi xa bạch quang, cứ việc cái gì đều thấy không rõ, hắn như cũ có thể tưởng tượng. Hạ Quân Hoàng ở bên trong tiếp thu sấm sét tẩm ẩn hình tạc thống khổ. Giờ khắc này nếu là có thể, hắn nguyện ý, nguyện ý thế nàng thừa nhận sở hữu đau, nguyện ý lấy mạng đổi mạng, chỉ cần nàng bình an không có việc gì. Lan Húc toàn bộ ngã ngồi trên mặt đất, nốc lăng lăng nhìn kia thuốc bạch quang, đáy mắt tràn ngập đau đớn cùng khủng hoảng. Quý u Nguyệt đám người làm cái gì, hắn nhiều ít cũng có thể đoán được một ít. Hiện nay ba người như thế suy yếu bộ dáng, có thể nghĩ Hạ Quân Hoàng lúc này là như thế nào thống khổ, thậm chí có khả năng. Lan hút cơ hồ không dám nghĩ tiếp đi xuống, hắn không tiếp thu được như vậy kết quả. Mọi người một đám trước mắt trầm trọng lo lắng, bọn họ xem như khắc sâu thể hội một phen cái gì kêu từ đám mây ngã xuống địa ngục, lại từ địa ngục bò lên trên đám mây, ngay sau đó lại ngã vào địa ngục kích thích. Mang theo tiểu quân nguyệt tới rồi thánh hy á, thì tại nửa đường liền gặp phản hồi đế quốc khế lạc tu la đoàn người, cũng liền đi theo cùng nhau trở về đế quốc. Gần 5 vạn đội ngũ, trở về thời điểm lại chỉ còn lại có 1 vạn không đến, có thể nghĩ. Này 4 ngày chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt hung tàn. Chiến hạm, nhìn giữa không trung huyện hóa ra ảnh hưởng, khế lạc tu la đoàn người ai cũng không có ra tiếng. Kia thúc bạch quang là tình huống như thế nào ai cũng thấy không rõ lắm, chính là kia ra chóc thịt bong thanh âm, cùng với hộp máu thanh âm, lại nói cho bọn họ, tình huống bên trong thực không ổn, hạ quân hoàng rất có khả năng sẽ. Khế lạc tu la ngồi ở ghế trên, cái chán nguồn năng lượng thạch quang mang rất là mỏng manh, nhưng hắn lại không có ngã xuống, gắt gao nhìn chầm, chầm hình ảnh bạch quang. Hắn không tin hạ quân hoàng sẽ xảy ra chuyện, này nhân loại chính là cái kỳ tích, nàng vẫn luôn đều ở sáng tạo kỳ tích, lúc này đây cũng không nên là ngoại lệ. Không biết qua bao lâu, đương từng trận điếc hai tiếng gầm rú tan đi, bạch quang trung khôi phục một mảnh bình tĩnh, nhưng như cũ làm mọi người thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Ngay sau đó, phía chân trời quay cuồng khởi một đạo viền vàng, một bó kim quang theo bạch quang vị trí bao phủ mà xuống, phô chiếu vào hạ quân hoàng cùng lân trên người. Lúc này hai người đã hơi thở thoi thoát. thoát chỉ bằng một cổ nghị lực duy trì cuối cùng một hơi sấm sét thầm ầm khi nào kết thúc bọn họ cũng không biết chỉ biết sở hữu cảm quan đều bị đau đớn tràn ngập hai người nương tựa ở bên nhau ngón tay gắt gao giao nhau từng nắm thang đến cảm nhận được một cổ ấm áp mát lạnh cảm giác ở trong thân thể du tẩu dần dần hấp thu kia cắn nuốt linh hồn đau đớn hai người mới chậm rãi mở mắt nhìn đến lẫn nhau thời điểm hạ quân hoàng cùng lân khỏe môi đều dắt một mà suy yếu ý cười vượt qua lần kiếp nạn này vượt qua kim sắc quang mang chậm rãi lăn lội Hạ quân hoàng cùng lân ở từng trận đau đớn chung, cảm giác được rõ ràng thân thể thượng thương ở dần dần khép lại, trong thân thể sói mòn lực lượng cũng dần dần ngưng tụ. Cảm giác được này hết thể biến hóa, hạ quân hoàng cùng lân nhìn nhau liếc mắt một cái, liền đứng dậy khoanh chân mà ngồi, thể lực linh lực nhanh chóng vận chuyển, cùng với kia đạo kim quang cùng nhau, bắt đầu điều tức lên. Lúc này đây có lẽ là bởi vì kia đạo kim quang duyên cớ, hai người cũng không có điều tức quá dài thời gian, thân thể thương liền toàn bộ hảo, hết thể đều khôi phục bình thường. Hạ quân hoàng lúc này mới chú ý tới, chính mình cùng lân trên người quần áo đã ở độ kiếp thời điểm bị kia đáng sợ lực lượng xé nát, ngay sau đó liền từ hư không giới lấy ra hai bộ quần áo thay. Ở hai người mặc tốt quần áo sau, kia nói vẫn luôn bao phủ ở bọn họ quanh thân bạch quang rốt cuộc rút lui, biến mất ở phía chân trời, chỉ còn lại hạ kia đạo kim quang như cũ chiếu xạ ở hạ quân hoàng cùng lân trên người. Mà kim quang cuối, kia kim bạch màn trời lộ ra một chút nhàn nhạt mờ mịn chi khí, sương mù trùng một phiến kim sắc đại đại môn như ẩn như hiện dấu kín trong đó dị thường to lớn đồ sộ này đạo môn trừ bỏ hạ quân hoàng cùng lân ngoại ai cũng không có nhìn đến uy u nguyệt mấy người ở bạch quang triệt hồi nhìn đến hạ quân hoàng cùng lân hai người hoàn hảo không tổn hao gì đứng thẳng tại chỗ khi rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi thân hình ầm ầm mềm hạ trên mặt nhiễm một tia nồng đậm lơi lỏng cùng ý cười thật tốt quá quân hoàng không có việc gì vưu giật cùng cơ lam dạ đám người vội vàng đỡ lấy ba người ba người bởi vì hạ quân hoàng bị thương Hạ quân Hoàng nội thương là hảo, chính là ba người liền không nhanh như vậy. Vưu giật đem chính mình trên người mang theo cấu nguyên đan toàn bộ lấy ra tới, cấp Viu Nguyệt ba người ăn đi vào, ba người lúc này mới hòa hoãn chút. Trong lúc nhất thời, thượng vạn người ai cũng không nhúc nhích, chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn như cũ đứng lặng ở kim quang trung hạ quân Hoàng cùng lân. Bọn họ tuy rằng không biết vừa rồi kia trường kiếp nạn là cái gì, lại có một loại cảm giác, tựa hồ tại đây trường kiếp nạn qua đi, nơi xa hai người, đã siêu thoát thiên địa vạn vật trở thành quy tắc ở ngoài người. Quân Hoàng, là thần thiên môn. Lân nhìn trên bầu trời như ẩn như hiện bao la hùng vĩ đại môn, ra tiếng nói một câu. Hạ quân Hoàng đôi lông mày khẽ nhúc đích, nhìn về phía Lân, Lân thấy vậy, tiếp tục giải thích nói, đi thông một thế giới khác đại môn, chỉ có thành thần người có thể đi địa phương, người ta đã đại thừa, thoát ly thế giới này quy tắc, trở thành thiên địa vạn vật ở ngoài tồn tại, nơi này đã không phải chúng ta có thể đại địa phương. Lân nói xong, mày nhắc lại, Hắn biết quân hoàng là không có khả năng rời đi, chỉ là nếu là không rời đi, lưu lại nơi này liền sẽ đã chịu hạn chế, thực lực cũng sẽ phản hồi đến phản hư chi cảnh. Hạ quân hoàng nhiều ít là biết chút sự tình, nàng ở một ít tu chân ghi lại trông được quá, nếu là một cái thoát ly phàm trần thần, tiếp tục lưu tại nguyên lai thế giới, thực lực sẽ đã chịu thiên tri quy tắc hạn chế. Nghĩ đến đây, hạ quân hoàng nhìn về phía không trung kia nói dần dần mở ra đại môn, trầm giọng nói, chúng ta sẽ không rời đi, thế giới này chính vùng thai nạn. Kết giới rách nát, khắp nơi không gian dung chuyển, ta nguyện ý lưu lại ngăn cản trận này thai nạn, cũng thỉnh cho ta thời gian, làm ta trọng bổ kết giới, khôi phục này phương không gian ô dù. Mắt lạnh thanh âm không lớn, lại vang vọng phía chân trời, đồng thời cũng rõ ràng vô cùng chuyển vào mọi người lỗ thai, một đám nhìn xem hạ quân hoàng, lại theo nàng ánh mắt ngẩn đầu nhìn nhìn phía chân trời kim sắc bạch mở mịt. Hạ quân hoàng là đối với thiên đang nói chuyện. Cái này nhận chi là mọi người đều kinh chấn, nhưng ai cũng không cảm thấy buồn cười cũng không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn chỗ, dường như hết thể đều là đương nhiên, vốn nên như thế giống nhau. Mà hạ quân hoàng trong lời nói ý tứ, cũng làm mọi người trong lúc nhất thời chấn động khó có thể phụ ra, nàng ý tứ là lần kiếp nạn này có thể ngăn cản. Thậm chí chẳng những có thể kết thúc, còn có khả năng khôi phục. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm tư đều sôi trào. Quý U Nguyệt đám người lại biết nguyên nhân trong đó, hạ quân hoàng tự nhiên sẽ không ném xuống bọn họ rời đi nơi này, mà nàng cũng không phải một cái tâm hệ thiên hạ lương thiện người. Nàng nói như vậy, bất quá là muốn thông qua này lý do lưu tại này phương không gian, hơn nữa hoàn toàn tiêu diệt khế lạc tu la này đó ngoại lai vật, đem tiểu quân Nguyệt mang về tới mà thôi. Vưu giật chờ một đám đã tu chân người, tự nhiên cũng biết hạ quân Hoàng trong lời nói ý tứ. Phạm là người tu chân đều minh bạch, đại thừa, độ kiếp, độ kiếp lúc sau, chính là thần, siêu thoát thế tục vạn vật tồn tại, không nên lại lưu tại này người thường sinh tồn không gian bên trong. Lân nghe xong hạ quân Hoàng nói gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời như ẩn như hiện đại môn, ngay cả nhìn không tới đại môn mọi người, cũng đều theo bản năng theo hai người tầm mắt nhìn chằm chằm màn trời. Mọi người không biết chính mình đang chờ đợi cái gì, lại không tự giác chờ đợi, tựa hồ hy vọng có thể chờ đợi đến cái gì. Này phương không chung dần dần lâm vào quỷ dị lặng im. Nửa ngày, lân liền nhìn đến kia phiến mở ra đại môn dần dần khép kín lên, mà mọi người cũng nhìn đến bao phủ ở hai người trên người kim quang, dần dần suy yếu mộng ảo cuối cùng hóa thành một sợi hư ảnh quay trở về màn trời. Ngay sau đó, màn trời kim bạch một mảnh ánh sáng dần dần biến mất, bốn phía mây trắng trời xanh dần dần khép lại, cho đến kia kim bạch biến mất không thấy. Hạ Quân Hoàng nhìn kia kim quang biến mất, nhìn phía chân trời khôi phục một mảnh bình tĩnh, toàn thân linh lực vận chuyển, duỗi tay, trong tay màu trắng quang mang chậm rãi nhảy lên, tuy rằng ở ban ngày, mắt thường rất khó thấy rõ ràng, nhưng kia hủy thiên diệt địa lực lượng lại là thực chất tồn tại. Hiển nhiên, năng lực lượng cũng không có đã chịu áp chế. Nàng lúc này như cũ là đại thừa chi cảnh. Lân thấy như vậy một màn, đồng dạng vận chuyển linh lực, đương cảm ứng được chính mình trong cơ thể lực lượng không hề có đã chịu áp chế khi, trên mặt nở rộ ra một mặt mang theo nhàn nhạt vui mừng ý cười. Quân hoàng, chúng ta lực lượng không có bị áp chế. Ân, xem ra nó là ứng. Hạ quân hoàng đồng dạng mỉm cười nói một câu. Hai người nhìn nhau cười sau, xoay người chiều mọi người nhìn lại, tầm mắt ánh mắt đầu tiên liền dừng ở quý ưu nguyệt, tập Diêm cẩn cùng hứa tử khinh ba người trên người Bất quá một cái chớp mắt chi gian, Hạ Quân Hoàng cùng Lân liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Bất thình lình một màn, xem đến mọi người càng thêm kinh hãi, nhìn xem mấy chục mét ở ngoài Hạ Quân Hoàng cùng Lân Nguyên bản đứng thẳng địa phương, nhìn nhìn lại lúc này đứng ở Quý U Nguyệt đám người trước mặt hai người, chính là chớp mắt công phu đều không đủ, hai người liền nháy mắt xuất hiện ở nơi đây, này lực lượng. Mọi người như thế nào khiếp sợ hoảng sợ, Hạ Quân Hoàng cùng Lân nhưng không có thời gian tìm kiếm, hai người đi vào Quý U Nguyệt ba người trước mặt khi Liền rỗi tay đem chuyển tống nổi lên linh lực, trợ giúp ba người điều tức nội thương. Đại thưa người lực lượng cũng không phải là nói chơi, bất quá một lát, nguyên bản còn khó có thể đứng thẳng ba người, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Quân Hoàng. Sau này chúng ta đều không cần lo lắng, đúng không? Quý U Nguyệt một tay đem hạ quân Hoàng ôm vào trong lòng ngực, lầm bẩm nói một câu. Hứa tử khuynh cùng tập diêm cẩn hai người cùng ôm lấy hạ quân Hoàng, chính như Quý U Nguyệt theo như lời, hết thảy đều hảo. Sau này bọn họ không bao giờ dùng như thế lo lắng đề phòng, không còn có người có thể xúc phạm tới quân hoàng. Đúng vậy, không bao giờ dùng lo lắng. Hạ quân hoàng dựa vào mấy người trong lòng ngực lẩm bẩm nói nhỏ, làm như cùng chính mình nói, lại làm như nói cho quý u nguyệt mấy người. Đã trở lại tư đế đặc làm tức đế quốc khế lạc tu la đoàn người, thấy như vậy một màn, lại trầm trọng sắc mặt. Vô luận là hạ quân hoàng theo như lời nói, vẫn là nàng hiện tại có được lực lượng, vô tình đều là toàn bộ đế quốc uy hiếp. Thế gian này chỉ sợ lại không có bất luận cái gì người có thể tả hữu hạ quân hoàng, chính là bọn họ điện hạ, cũng lại không có biện pháp chế được nàng. Điện hạ, hiện tại làm sao bây giờ? Hạ quân hoàng này nhân loại hiện giờ như thế cường đại, nàng vừa rồi theo như lời nói, hiện nhiên là không tính toán buông tha chúng ta đế quốc. Địch tạp Tây Nguyên thấp giọng thanh âm lộ ra một tia khó nén bội vàng, ai cũng không nghĩ tới hạ quân hoàng này nhân loại thế nhưng sẽ đột nhiên như thế cường đại, này biến chuyển tới quá mức nhanh chóng, đánh đến bọn họ trở tay không kịp. Thánh Hi Á ôm Tiểu Quân Nguyệt, ngân bạch ánh mắt lập loè điểm điểm minh duệ quang mang, chậm rãi ra tiếng nói: "Chúng ta thật vất vả phá vỡ không gian phòng hộ, xem ra là bạch phá, Hạ Quân Hoàng nhất định sẽ đem toàn bộ địa cầu một lần nữa bảo vệ lại tới, người thừa kế ở chỗ này, liền tính chúng ta không hề đi địa cầu, nàng cũng tới đế quốc, hiện giờ có thể hóa giải trận này nguy cơ, chỉ có người thừa kế." Khế Lạc Tu La nhìn về phía Thánh Hi Á trong lòng ngực Tiểu Quân Nguyệt, phím ánh sáng tím đôi mắt hơi hơi lập loè một chút, tất yếu thời điểm Có lẽ thật sự chỉ có tiểu gia hỏa này có thể cứu toàn bộ đế quốc. Hết thể tính xem này biến. Khế lạc tu là chỉ nhật nhạt nói ra một câu, sau đó liền làm mọi người rời đi đi chưa thương. Vài người cũng không nói thêm nữa, bọn họ từng người đều bị không nhỏ bị thương nặng, cần thiết mau chóng khôi phục thực lực. Quân đô. Hạ quân hoàng cùng mấy người ôn tồn đủ lúc sau, lúc này mới nhìn về phía mọi người. Trung quanh nơi nơi đều là chồng chất như núi thi thể, một đám hố to chúng cũng bị thi thể điển thành một mảnh ao hồ. Phía trước đứng thượng và người, một đám chật vật đến cực điểm, vết thương đầy người, lại che lấp không được bọn họ đáy mắt nóng rực, đó là loại đêm tối qua đi sáng sớm đã đến quang minh cùng hướng tới. Hạ Quân Hoàng ánh mắt lập loè một chút, nàng tuy rằng không phải bọn họ Quang Minh, nhưng kế tiếp phải làm sự tình đối với mọi người tới nói, xác thật là cứu rỗi. Hạ Quân Hoàng phất tay, vô hình lực lượng mang theo tự nhiên chi lực, đại địa rung động, vô số cát bụi lưu luyến, mai táng mênh mông vô bờ thi hải. Vô luận là nhân loại, nhân máy móc Thú nhân vẫn là trùng thú, sở hữu thi thể tại đây một khác, bị tất cả mai táng ở ngầm, trở thành này phiến thổ địa thổ nhượng phân bón. Theo sau, hạ quân Hoàng cho khâu diệt thần đám người không ít cố nguyên đan, làm cho bọn họ khôi phục lúc sau, mang theo mọi người trở về căn cứ, nên chữa thương chữa thương, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lại lần nữa bày ra một đạo kết giới sau, mới cùng quy u nguyệt đám người trở về hư không giới. Vừa tiến vào hư không giới, hạ quân Hoàng liền vào luyện dự phòng. Tính toán nắm chặt thời gian nhiều luyện chế một ít siêu nhất phẩm đang dược, bằng không trở về sau lực lượng đã chịu hạn chế, nói không chừng sẽ có ảnh hưởng. Nay đi bảo, liền ở bên trong ngây người suốt năm ngày, nếu không phải lân tiến vào nói cho hạ quân hoàng, nói liền tính thực lực đã chịu hạn chế, nhưng đại thừa chi cảnh lại là thật sự, bởi vậy cũng không ảnh hưởng luyện đan luyện khí chờ một ít thuật pháp, hạ quân hoàng thật đúng là đến tiếp tục nghỉ ngơi mấy ngày mới ra đến. Mũ mũ! Hạ quân hoàng ra tới sau! Quý U Nguyệt trong lòng ngực tiểu quân uyên liền múa may tiểu thủ thủ hoàn thoát hô một tiếng. Hạ Quân Hoàng ngẩng đầu, nhìn đến Quý U Nguyệt, tập Diêm Cẩn, Hứa Tử Khuynh ba người đều ở, liền cười tiến lên đem tiểu quân uyên nhận lấy, ở hắn trắng non gương mặt rơi xuống một hôn sau, mới nhìn về phía ba người. Bên ngoài thế nào? An người cấp đan dược, mọi người thương tốt không sai biệt lắm. Hứa Tử Khuynh lạnh băng như máy móc thanh âm chậm rãi vang lên, cứ việc ở người ngoài nghe tới như cũ quá mức lạnh băng, chính là dừng ở Hạ Quân Hoàng mấy người trong hai lại nghe tới rồi trong đó hỗn loạn một kia ô nhu hạ quân hoàng nghe vậy cười nhìn trong lòng ngực tiểu quân uyên nói quân uyên tưởng muội muội sao tưởng tiểu quân uyên hiếp một đôi đen bóng sâu thẳm đôi mắt mỉm cười nhu nhu nói hắn tuy rằng không quá nhớ rõ muội muội nhưng là ông ngoại bà ngoại cùng tổ tổ đều sẽ thường xuyên nói với hắn hắn có cái muội muội không biết vì cái gì vừa nghe đến muội muội này hai chữ hắn liền đặc biệt vui vẻ hạ quân hoàng biết tiểu quân uyên cùng tiểu quân nguyệt hai người là song sinh tử Lẫn nhau đều có điều lôi kéo, liền tính không âm thế sự, cũng có thể dựa vào trực giác làm ra phán đoán. Bởi vậy, tiểu quân Nguyên sẽ tưởng tiểu quân Nguyệt, không hề có mới lạ cảm, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Chúng ta đây cùng đi đem muội muội tiếp trở về đi. Hạ quân Hoàng Tươi cười ôn hòa, lộ ra điểm điểm ánh sáng nu hòa. Bên cạnh quý U Nguyệt mấy người nghe ngôn, ánh mắt khẽ nhúc nhích. quý U Nguyệt nhất tán đồng, tức khắc liền cười. Hảo, chúng ta người một nhà đi đem tiểu quân Nguyệt tiếp trở về. Quân Hoàng tính toán động thủ phong lớn địa cầu, thập diêm cẩn ra tiếng hỏi. Hứa Tử huynh cùng lân hai người nhìn Hạ Quân Hoàng, tuy rằng không ra tiếng, kia bộ dáng đồng dạng đang đợi Hạ Quân Hoàng trả lời. Hạ Quân Hoàng gật gật đầu, nhìn về phía bốn người, ta tính toán lại nghỉ ngơi hai ngày liền động thủ, bất quá không phải phong lớn địa cầu, mà là đi Tư Đế đặc làm tước đế quốc, bọn họ nếu có thể tạo thành tang thi virus, tất nhiên có giải dược, liền tính không có, cũng có thể đủ chế ra giải dược chờ hết thể sau khi kết thúc. Cũng chính là phong ấn địa cầu là lúc Phong ấn sự tình có thể từ từ tới Duy độc đi tư đế đặc làm tức đế quốc sự tình cấp bách Nàng không thể lại đợi Nàng muốn đem tiểu quân nguyệt mang về tới Cũng muốn đem hứa tử túi người thượng vi rút cấp giải Mấy người cũng biết hạ quân hoàng luôn nóng Húng hồ nếu là trước phong ấn địa cầu Bảo không chuẩn quân hoàng thực lực liền sẽ đã chịu hạn chế Đến lúc đó lại muốn đi tư đế đặc làm tức đế quốc Mang đi tiểu quân nguyệt đã có thể khó khăn Hào ác đánh quái thú đánh quái thú Tiểu Quân Nguyên tức khắc hoan hô lên, vươn chân múa tay, tiểu bộ dáng tức khắc liền đem Hạ Quân Hoàng mấy người chọc cho vui vẻ. Lúc trước Tiểu Quân Nguyên hỏi muội muội đi đâu, Hạ Mẫu liền nói bị tiểu quái thú bắt đi, tự kia về sau nhắc tới đến Tiểu Quân Nguyệt, Tiểu Quân Nguyên liền sẽ lôi kéo bên cạnh đại nhân kêu muốn đi đánh tiểu quái thú. Hảo, đến lúc đó làm Tiểu Quân Nguyên đi đánh tiểu quái thú lân ôn nhu ra tiếng cười nói, theo sau mấy người liền đi sảnh ngoài dùng cơm đi. Trong căn cứ, mọi người tĩnh dưỡng mấy ngày. Ở kia từng miếng đan dược phụ trợ hạ, thực mau liền khôi phục lại đây, nghĩ đến khoảng thời gian trước phát sinh đủ loại, mọi người luôn có một loại thoáng như nằm mơ không chân thật cảm. Đặc biệt là cảm thụ được trong căn cứ bình tĩnh, càng thêm cảm thấy phía trước phát sinh hết thể bất quá là ảo giác, tưởng tượng đến hạ quân hoàng, mọi người trong lòng trừ bỏ sùng kính chính là nhìn lên, nhìn lên thần chi giống nhau tồn tại. Mấy ngày này mọi người đã biết được sự tình chân tướng, nguyên lai like ngày đó thiên kiếp là thành thần người cần thiết trải qua kiếp nạn, vượt qua chính là siêu thoát phàm thế thần, độ bất quá, chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Nguyên bản Hạ Quân Hoàng cùng Lân ở độ kiếp lúc sau hẳn là rời đi này phương không gian, tới một cái bọn họ này, đó phàm nhân vĩnh viễn tưởng tượng không được, khó có thể chạm đến địa phương, nhưng hai người lại lựa chọn lưu lại. Không hề nghi ngờ, mặc kệ sau này kết cục như thế nào, nhân loại trung điểm ở nơi nào, giờ khắc này, thẳng đến vĩnh viễn, Hạ Quân Hoàng đều là mọi người trong lòng thần, nhìn lên cúng bái cả đời tồn tại. Nhận thức Hạ Quân Hoàng phía trước, Quyền diệt chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ yêu một người, ái đến tình nguyện lấy mạng đổi mạng, nhận thức hạ quân hoàng sau, quyền diệt như cũ không có nghĩ tới, chính mình ái người sẽ trở thành thần. Thẳng đến nhìn hạ quân hoàng vượt qua thiên kiếp, cùng thiên giao dịch, hắn mới đột nhiên có một loại tự hào lại tự ti cảm giác, tức vì chính mình yêu nữ nhân trở thành như thế truyền kỳ người mà cảm thấy tự hào, đồng thời cũng vì chính mình yêu một cái thần giống nhau tồn tại mà cảm thấy tự ti. Nếu nói phía trước hắn không muốn cưỡng cầu... Là bởi vì biết chính mình không an tâm trung dạ tâm, như vậy hiện tại, hắn càng thêm không muốn lại đi chạm đến, là bởi vì hắn không có tư cách đi chạm đến. Hắn cùng hạ quân hoàng đã cách quá xa, nếu không phải kia mấy nam nhân, chỉ sợ hiện tại, hắn cùng hạ quân hoàng đã trời nam đất bắc không có khả năng còn có thể may mắn đứng ở nơi xa đứng xa xa nhìn. Hứa tử Diệp đem chính mình một mình khóa ở trong phòng, sở hữu suy sụp hát cám hơi thở toàn bộ bao phủ ở hắn trên người, hắn đột nhiên cảm thấy nhân sinh thực hí kinh hóa. Hồi tường lúc trước, hắn ở hứa ra mới gặp hạ quân hoàng thời điểm, nàng thoạt nhìn tinh xảo Mỹ lệ rồi lại ngây ngô đạm mạc, đặc biệt là cặp kia thần bí đôi mắt, làm hắn rất là ngoài ý muốn, nhưng khi đó hắn chỉ đương nàng là hứa tử khuynh bạn gái. Hắn vui sướng hứa tử khuynh cái này coi thường vạn vật cao cao tại thượng thần chi, cũng có rơi xuống phàm trần một ngày, nhưng đang lúc hắn dự muốn động thủ phá hư thời điểm, hắn lại nghe đến kia nữ hài nói chính mình có bạn trai. Có bạn trai? Chẳng lẽ không nên là hứa tử sao? Thế gian này còn có ai so đến quá hứa Tử Khuynh lóa mắt. Nhưng Hạ Quân Hoàng cặp kia đạm mạc đôi mắt lại nói cho hắn, nàng không có ở nói giỡn, nàng cùng Hứa Tử Khuynh xác thật không có bất luận cái gì quan hệ, nàng cũng xác thật có bạn trai. Hứa Tử Khuynh người như vậy cũng sẽ có bị gác lại một ngày, hắn không nghĩ ra, vì thế đối nàng càng thêm tò mò, thẳng đến biết nàng xuất ngoại, thẳng đến biết Hứa Tử Khuynh đối nàng động tình, hắn bắt đầu hành động, chu tính, hắn muốn ở Hứa Tử Khuynh phía trước được đến nàng. Khi đó hắn như thế nào nghĩ đến Không phải hắn được đến nàng, mà là hoàn toàn đem chính mình bồi đi vào, thậm chí bồi hôn nhân, bồi cả đời. Đến bây giờ, lúc trước cái kia tiểu nữ hài, đã là trở thành làm người cung bái thần, như vậy trên lệch, chính là nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Hắn cảm tình, hắn tưởng niệm, đều thành muôn vàng thế giới nhất nhỏ bé tồn tại, ở mọi người cung bái chung, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chân nắp trần, Lữ Hạo Vân cùng Chu Chu ba người ngồi ở một viên đại thụ hạ, hoàng hôn ánh chiều tà chiều ứng ở ba người trên người. Lộ ra vài phần hư hào sát thái Có lẽ bởi vì cùng là thất ý người quan hệ Hơn nữa từng ở thành phố Hoa Đình đồng hành một chặng đường Trần Nặng Trần cùng Lữ Hạo Vân liền bất chi bất giác đến gần rất nhiều Mỗi khi cảm xúc bị nục thời điểm Đối phương liền thành duy nhất có thể bồi chính mình cùng nhau thất ý liếm thương người Lúc này cũng giống nhau Hạ quân hoàng thành thần sự tình cho bọn họ quá lớn đánh sâu vào Trong lúc nhất thời làm cho bọn họ tâm tình ngũ vị hỗn loạn Thật là phức tạp Ta chưa từng có nghĩ tới có một ngày Trong lòng ta cảm tình chỉ thuộc về chính mình cảm tình sẽ trở thành đối thần giống nhau cùng bái sẽ trở thành cùng muôn vàng người đồng dạng tình cảm mà ta đã từng từng yêu người cũng trở thành thế nhân kính ngưỡng tồn tại thậm chí là thế giới này chúa tể. trần nặc trần gượng ép dắt dắt khoe môi thấu đầy chua xót cùng tự ti cũng may hắn đã sớm thấy rõ ràng hết thảy mới không đến nỗi cuối cùng càng thêm thống khổ hạ quân hoàng nữ nhân này lúc này hắn đã có thể dự kiến nàng tương lai không chỉ như vậy nàng độ cao cũng không chỉ như vậy không lâu tương lai nàng sẽ là thế giới này chúa tể, lại không người có thể chạm đến. Lữ Hạo vân buông xuống đôi mắt, quanh thân hơi thở thấp ám trầm trọng, xuất khẩu tiếng nói lộ ra vài phần khàn khàn cùng nồng đậm phiên muộn. Ta chưa bao giờ thích quá ai, từ sơ trung đến cao trung, lại đến đại học, trong lòng ta chỉ có học tập. Ta tính tình lười, không thích xa giao, cảm thấy yêu đương là lãng phí thời gian, cảm thấy bên người nữ hài không phải có mang mục đích tới gần, chính là quá mức nuông nhược, nếu không quá mức ngu dốt. Thẳng đến gặp được nàng. Trên người nàng hơi thở quá mức không giống người thường, như vậy đạm nhiên lại mang theo vài phần phức tạp thần bí, nàng tính tình quá mức tàn khốc, thủ đoạn của nàng, quá mức huyết tinh, nhưng chính là như vậy cực hạn tàn nhẫn tàn khốc nàng, càng ngày càng hấp dẫn ta ánh mắt, ta thậm chí cảm thấy thần kỳ, thế gian này như thế nào sẽ con nàng như vậy nữ hải tử. Cũng đủ tàn khốc thị huyết, lại không phải chân chính lãnh khốc vô tình, nàng đối bên người nàng người đều cực kỳ bảo hộ, nàng làm khâu diệt thần cùng làm nghệ san hai người chiến đấu làm cho bọn họ một mình trưởng thành, rồi lại sẽ ở bọn họ có nguy hiểm thời điểm ra tay giúp đỡ, một đường đi tới, trợ giúp bọn họ trưởng thành, trợ giúp bọn họ tăng lên thực lực, làm người càng thêm xem không hiểu đồng thời, càng ngày càng không chịu khống chế bị hấp dẫn. Cái loại này chính là nàng cảm giác, càng ngày càng cường liệt, càng ngày càng nồng đậm, thẳng đến thật sâu cấy vào đáy lòng, khắc vào linh hồn, phi nàng không thể. Đáng tiếc, ta lần đầu tiên yêu liền quyết định thẳng đến Vinh Viên Nữ Hải, nàng bước chân quá nhanh, mau đến làm ta đuổi không kịp. Xúc không đến, thậm chí ở sau này rất có khả năng liền xem một cái, đều là xa xỉ. Nhưng cứ việc như thế, ta còn là không thể quên được, không nghĩ quên, nàng chính là độc, lây dính thượng, trừ phi chết đi, nếu không cả đời giới không xong, bởi vì thế gian này, không còn có một người có thể như nàng như vậy truyền kỳ, cũng lại vô cái thứ hai hạ quân hoàng, từng yêu nàng người, đời này, trong lòng vị trí, lại không người có thể thay thế. Lữ Hạo Vân lời nói làm Trần Nặc Trần ngực dần dần đằng nổi lên một kia nhạt meo đau ý. Đúng vậy, Lữ hạo Vân nói không sai, liền tính là hắn, cũng không thể không thừa nhận, chẳng sợ hiện giờ, hắn biết rõ chính mình đã không yêu hạ quân hoàng, bởi vì kia phân ái sớm đã ở hạ quân hoàng tàn khốc trung tiêu ma hầu như không còn, lại cũng biến thành mặt khác một loại thượng nghiện cảm xúc, không thể quên, không thể quên được, chỉ có tưởng, chỉ có nhớ, cả đời lặp lại. Hắn biết, từng yêu hạ quân hoàng hắn, đời này ở vô pháp yêu một người khác, này viên đã từng bởi vì hạ quân hoàng phanh nhiên tâm động, đã chịu quá nhiều kích thích tâm. Đã bởi vì nàng mà khô héo, cả đời đều không thể sống thêm lại đây. Chu chu lạnh băng liếc hai người liếc mắt một cái, hắn tuy rằng bởi vì biến thành tăng thi đã không có người bình thường cảm tình, nhưng hắn nhiều ít vẫn là có thể minh bạch một ít hai người cảm giác. Liên như hắn, cứ việc hắn trong lòng không có bất luận cái gì ý tưởng, mà khi lưu tại quân đô sau, hắn chưa bao giờ nghĩ tới phải rời khỏi cũng là thật sự. Hạ quân hoàng trên người thật sự có một loại ma lực, không ngừng hấp dẫn người thiêu thân lao đầu vào lửa. Hư không giới. Lan húc đứng ở cửa thành hạ, ngắm nhìn tiên hoa sơn phương hướng, sau này, hắn đem ngày ngày như thế, như thế như vậy rất xa cách tầng tầng núi non, cách tầng tầng phòng ốc nhìn ra xa, nhìn ra xa kêu căn bản nhìn không thấy người, tưởng tượng thấy nàng đang làm gì, là cười, vẫn là thần sắc đạm mạc, cũng hoặc là cùng trượng phu gian vũ mị lẩm bẩm. Khải thước đã đi tới, đối với Lan húc thở dài một tiếng, húc húc, trở về đi, nên ăn cơm. Lan húc bình tĩnh thu hồi tầm mắt, hướng về phía khải thước gật gật đầu liền xoay người đi bước một thong thả đi xa. Khải Thước đứng ở tại chỗ nhìn Lan Húc càng lúc càng xa thân ảnh, hắn đột nhiên cảm thấy Lan Húc thân hình quá mức đạm bạc cô tịch, thậm chí lộ ra một tia cử người với ngàn giằm lạnh nhạt. Bất quá 20 tuổi Lan Húc, thoạt nhìn tựa hồ đã có tuổi già người mới có tăng thương, mới qua đi 5 năm thời gian, thật sự liền thấp quá một đời sao? Ăn cơm xong sau, quỷ ưu Nguyệt, Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Khuynh ba người cực kỳ an ý cũng không có dây dưa hạ quân hoàng, Lân Cảm Tạ nhìn ba người liếc mắt một cái, liền mang theo hạ quân hoàng đi sau núi suối nước nóng. trong khoảng thời gian này bọn họ đều không có hảo hảo thả lỏng nghỉ ngơi quá. lúc này có lẽ chỉ có một hồ ấm áp suối nước nóng nhất thích hợp lẫn nhau. bởi vì lân biến thành nguyên hình, hạ quân hoàng cùng hắn suốt một năm không có thân mật quá, tự nhiên sẽ không cự tuyệt như vậy thân cận cơ hội, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. nhưng mà lân đối hạ quân hoàng chính là tích lũy suốt một năm ôn nhu tương tư, hiện giờ rốt cuộc có thể thư giải, tự nhiên là hỏa hoa bắn ra bốn phía, tình cảm mãnh liệt dũng đãng. Đi vào sau núi suối nước nóng sau, lân liền sau này ôm chặt hạ quân hoàng, cứ như vậy lẳng lặng ôm nàng nửa ngày, làm như ở cảm thụ cái này làm cho hắn khát vọng đã lâu nhiệt độ cơ thể. Hạ quân hoàng tay nhẹ nhàng nắm ở lân đắp ở nàng vòng eo mu bàn tay thượng, lẳng lặng dựa vào hắn trên người, cùng hắn cùng nhau hưởng thụ này khó được thân cận. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, lại có nhàn nhà tấm áp phiêu đãng mà ra, thật lâu quanh quẩn tại đây phương trong không khí. Không biết qua bao lâu, vẫn luôn đứng lặng bất động lân. Lúc này mới hơi thở ôn nhuận phô chiếu vào hạ quân hoàng trong suốt trên lỗ thai, nhẹ giọng nỉ non, ôn nhu như nước, lại lộ ra điểm điểm nhu tình mị hoặc. Quân hoàng, ta còn chưa giúp ngươi tắm xong. Ái muội nói nhỏ cùng với thở ra hơi thở dính ức hạ quân hoàng lỗ thai, tức khắc làm hạ quân hoàng trắng nón ra thịt phụ thượng một tầng màu đỏ, tự bên thai một đường tê dại tới rồi tâm khảm thượng. Còn chưa chờ nàng ra tiếng, lân tay liền dần dần tự do mở ra, siêm y đi rơi xuống đất, lân một phen bế lên hạ quân hoàng hướng tới kia quanh quẩn mờ mịt nhiệt khí suối nước nóng đi đến ấm áp nước suối một chút một chút bao phủ hai người đồng thời thiêu đốt hai người máu cũng làm này phương không gian nhiệt độ không khí dần dần ái mỗi sôi trào lên màn đêm thượng trăng non làm như cũng bị phía dưới ái mỗi xấu hổ trốn vào bóng đêm bên trong chỉ còn lại tiếp theo luân mông lung ánh sáng chiếu rọi suối nước nóng chung mê ly nùng tỉnh trên miên hai ngày sau hạ quân hoàng tập diêm cẩn quý ưu nguyệt hứa tử Khuynh, lên cùng với tiểu quân Nguyên mấy người cùng rời đi quân đô Đi trước Tư Đế Đặc Lam Tức Đế Quốc Muốn tìm được Tư Đế Đặc Lam Tức Đế Quốc nơi vị trí rất đơn giản, Hạ quân Hoàng từng ở kia mấy cái thai phụ trên người hạ quá thuật pháp, tự nhiên có thể coi đây là môi giới rõ ràng biết vị trí. Mà đã đại thừa Hạ quân Hoàng cùng lần, muốn đi chỗ nào cũng không cần phí cái gì kính, kia tốc độ cũng không phải là chiến hạm có thể so đến quá. Hạ quân Hoàng đám người hành động cũng không có bí ẩn, bọn họ thậm chí chính đại quang minh từ trong căn cứ xuất phát. Bởi vậy khế lạc tu la một hàng nhân máy móc ở Hạ Quân Hoàng mấy người hành động lúc sau, liền biết bọn họ hướng tới đế quốc tới. Điện hạ, nhìn dáng vẻ Hạ Quân Hoàng đoàn người là hướng về phía chúng ta đế quốc tới. Áo giả cha tu nhìn hình ảnh chậm rãi ra tiếng nói. Địch Tạp Tây Nguyên nhíu lại mi nói tiếp, "Điện hạ, yêu cầu xuất động chiến sĩ đi chặn lại sao? Nếu là làm cho bọn họ tới đế quốc, chỉ sợ sẽ hủy hoại đế quốc hết thảy." Ngăn được sao? Thân lộ đạt nhàn nhạt liếc Địch Tạp Tây Nguyên liếc mắt một cái. Trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Hiện tại Hạ Quân Hoàng cũng không phải là lúc trước Hạ Quân Hoàng, chính là điện hạ cũng đã không phải đối thủ, huống chi là những cái đó chiến sĩ, chỉ sợ còn chưa đủ Hạ Quân Hoàng tắc cái răng. Thánh Hy á lại đem tầm mắt dừng ở Khế Lạc Tu La trong lòng ngực tiểu quân nguyệt trên người, nhìn nàng vui mừng miệng cười, ngân bạch con ngươi ẩn ẩn phát quá một sợi lo lắng âm thầm. Nếu là như thế này, đều ngăn cản không được Hạ Quân Hoàng, đế quốc ngàn vạn năm truyền thừa liền sẽ hủy trong một sớm. Khế Lạc Tu La triệt hình ảnh nhìn về phía mấy cái thân vương, khai đại nói, làm sở hữu thủ vệ thả bọn họ tiến vào. Á khế lạc tu la nhìn về phía thánh hy á, ánh mắt tà quỷ thâm u. ngươi tự mình đi cấp hạ quân hoàng dẫn đường, đưa bọn họ đưa tới bổn điện vương điện tới. là điện hạ. thánh hy á lên tiếng, liền thần sắc trầm tĩnh xoay người rời đi đại điện. lôi sắt lộ đám người thấy vậy, cũng đều trầm mặc đứng thẳng một bên. cứ việc nguy cơ thật mạnh, nhưng bọn hắn tin tưởng, điện hạ nhất định có biện pháp vượt qua lần này nguy cơ. chi. Mấy người ngước mắt đảo qua Tiểu Quân Nguyệt, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, bọn họ cũng không muốn cho người thừa kế trở thành tấm mục, nhưng nếu là tới rồi tất yếu thời điểm, vì điện hạ, vì toàn bộ tư đế đặc Lam Tước Đế quốc, bọn họ chỉ có thể làm một hồi kia vô sỉ việc. Khế Lạc Tu La đem tầm mắt dừng ở Mã Già Tạp Lạc trên người, phím ánh sáng tím đôi mắt lộ ra một chút lập lòe không chừng ánh sáng, ra tiếng hỏi đáp. "Màu đỏ kế hoạch tang thi virus, tương quan thuốc giải độc nghiên cứu chế tạo tiến độ như thế nào?" Mã Già Tạp Lạc hơi hơi sửng sốt, Không nghĩ tới điện hạ sẽ ở ngay lúc này đột nhiên hỏi việc này, bất quá vẫn là nhanh chóng trả lời nói, đã thành công 80%, tin tưởng dùng mấy ngày là có thể đủ chế thành thành phẩm. Khế lạc tu la gật gật đầu, liền không nói cái gì nữa. Làm bị hắn coi là duy nhất đối thủ nhân loại, hắn lại như thế nào sẽ không ngủ tâm hiểu biết, hạ quân hoàng bên người nam nhân có một cái chúng vi rút biến thành tăng thi, nàng lần này nếu tới đế quốc, liền không khả năng chỉ là tới tìm hắn báo thù cùng mang đi tiểu quân nguyệt này vi rút thuốc giải độc cũng sẽ là nàng phải được đến một trong số đó. Nếu là dùng địa cầu đổi một cái người thừa kế, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn tiểu quân nguyệt. Nếu địa cầu này khối sắp đến miệng thịt mơ thật sự bay đi, hắn như thế nào cũng đến giữ được một cái khác bà bối. Hạ quân hoàng đoàn người cũng không có dùng quá dài thời gian, liền xuất hiện ở tư đế đặc lam tước đế quốc thổ địa thượng. Đông đảo chiến sĩ đồng thời bài đứng ở rộng lớn giống như cổ la mã quảng trường giống nhau kiến trúc nhập khẩu, mà này kiến trúc phía trên là một tầng nhàn nhạt ánh sáng tím. Ánh sáng tím tụ tập thành một cái to như vậy, nguồn năng lượng cầu trạng, đem toàn bộ Tư Đế đặc làm tức Đế quốc bao vây trong đó, hình thành một tầng bảo hộ thể. Theo lý thuyết bọn họ đến thời điểm là vô pháp thông suốt tiến vào, chính là khi bọn hắn xuất hiện khi, kia nhập khẩu địa phương màu tím quang cầu liền dần dần hướng bốn phía rời đi, lộ ra một đạo đủ một người hành tẩu hình tròn hình dạng thể, mà ánh sáng tím trong vòng, một cái dáng người mảnh khảnh nam nhân đứng lặng trong đó, hắn thân hình cùng nhân loại so sánh với như cũ cao lớn, một mét mấy. Nhưng đặt ở này tràn đầy một M92m nhân máy móc đế quốc trùng, liền có vẻ thấp bé một ít. Thoạt nhìn bất quá 20 suốt đầu, Tuấn Mỹ mặt đường cong mềm mại mang theo thấm người phế phủ mát lạnh, ngân bạch đôi mắt chính lộ ra hữu hảo ý cười nhìn bọn họ, trên trán tản ra nhợt nhạt ánh sáng màu trắng nguồn năng lượng thạch, đem hắn cặp kia ngân bạch con ngươi phụ trợ càng thêm lượng trạch, giống như dựng dục ở linh tuyển trung ngân bạch ngọc thạch. Trên người ăn mặc tuy rằng quái dị, lại rất phù hợp hắn hơi thở, là một bộ cực kỳ quỷ dị ngân bạch nhuyễn giáp ti bào. Loại này tơ lũa lại mang theo tính dai cùng phòng hộ nguyên liệu, là cái này tinh cầu đã có. Thánh Hi Á bình thản ánh mắt nhất nhất đảo qua lân cùng quý ưu nguyệt mấy người, cuối cùng lạc định ở hạ quân hoàng trên người, mở miệng nói. Điện hạ đã ở vương trong điện chờ đợi, thỉnh các vị đi theo ta. Thánh Hi Á trên mặt tuy rằng không có rõ ràng ý cười, chính là hắn thanh âm lại dường như mang cười, mang cho người một loại nhàn nhạt thoải mái cảm. Hạ quân hoàng nhìn Thánh Hi Á, ánh mắt thâm u lập lòe điểm điểm ánh sáng, ra tiếng nói. Mười đại thân vương ta chỉ thấy qua chín, ngươi nên sẽ không chính là kia cuối cùng một cái đi. Thánh Hi Á một bên dẫn dắt hạ quân hoàng đám người đi trước, một bên gật gật đầu nói, Thánh Hi Á, thân vương chúng đứng hàng đệ nhất. Quý Úng Nguyệt mấy người nghe ngôn, khiếp mắt lại lần nữa đem Thánh Hi Á trên giới đánh giá một lần, hiển nhiên không nghĩ tới nhân máy móc còn có như vậy trong sáng. 245, về một, nàng là truyền kỳ, đại kết củ. Khế Lạc Tu la Tựa hồ một chút cũng không sợ ta hủy hoại hắn hang ổ. Hạ quân hoàng ngữ khí không rõ nói ra một câu. Thánh Hi Á cười khẽ, nhìn hạ quân hoàng liếc mắt một cái, nói, không, điện hạ đem ngươi coi là hắn duy nhất đối thủ, chưa bao giờ xem thường quá thực lực của ngươi, từ trước không có, hiện tại càng sẽ không, chỉ là so với cá chết lưới rách, hòa bình giải quyết sẽ càng thích hợp hai cái tinh cầu, đối tiểu quân nguyệt tới nói, cũng là tốt nhất kết quả. Quý U Nguyệt mấy người ánh mắt nhiều vài phần nguy hiểm bắn về phía Thánh Hi Á, ngay cả hạ quân hoàng quanh thân hơi thở cũng nháy mắt băng hàng đến xương thấu đẩy sát khí, các ngươi là muốn dùng quân nguyệt làm lợi thế, hạ quân hoàng đạm mạc thanh âm lộ ra một cổ tử huyết tinh khí, thánh hy án nệ bước không ngừng, lại lắc lắc đầu, giải thích nói, tiểu quân nguyệt là điện hạ người thừa kế, điện hạ sẽ không thương tổn nàng, toàn bộ tư đế đặc làm tức đế quốc nhân máy móc cũng sẽ không thương tổn nàng, nàng sẽ là kế điện hạ lúc sau tư đế đặc làm tức đế quốc tân vương, như vậy tồn tại, nếu là chúng ta hòa bình giải quyết trận này tranh chấp, đối với tiểu quân nguyệt tới nói, chẳng phải là tốt nhất kết quả. Hạ quân Hoàng cùng Quý Ú Nguyệt mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ phía trước liền nghe Khế Lạc Tu La nói qua, chỉ là vẫn luôn không rõ lắm tiểu quân Nguyệt vì cái gì sẽ trở thành tư đế đặc làm tức đế quốc người thừa kế, còn có Khế Lạc Tu La theo như lời lực lượng, tiểu quân Nguyệt lại là như thế nào được đến. Nay người thừa kế rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hứa tử khuyên lạnh băng thanh âm chuyển vào Thánh Hy Á trong thai. Thánh Hy Á nhìn mấy người liếc mắt một cái, dẫn dắt mấy người xuyên qua cao cao hành lang, chỉ nói, trong chốc lát tới rồi vương điện các ngươi liền rõ ràng hạ quân hoàng đoàn người nghe luôn liền không nói nữa theo thánh hy á một đường đi ở vào toàn bộ đế quốc trung tâm vương điện hắc giám lộ ra một chút tẩn ẩn ánh sáng trong đại điện nơi nơi là tinh hạch trang trí ra tới bài trí kia từng viên sáng lấp lánh thủy doanh doanh tinh hạch phóng tươi trên địa cầu nhưng đều là hiếm thấy cao dài tinh hạch mũ mũ ở hạ quân hoàng mấy người đi vào tới khi sáng sớm liền nhón chân mong chờ tiểu quân nguyện tức khắc từ khế lạc tu la trong lòng ngược bay ra thẳng tắp hướng tới hạ quân hoàng bay qua đi Khế lạc tu La cũng không có ngăn cản tiểu quân nguyệt động tác, nhưng tiểu quân nguyệt kia phi hành mà đến tiểu thân ảnh, tuy rằng xem ở hạ quân hoàng mấy người cao thủ trong mắt là pha quay chậm, lại như cũng bị nàng kinh ngạc một phen. Kia tiểu thân ảnh nhưng sắc sắc thật thật là lăng không phi hành, chính là tiểu bạch cùng tiểu quân nguyên cũng làm không đến nhanh chóng như vậy lăng không phi hành, thậm chí chân không chấm đất. Kinh ngạc về kinh ngạc, hạ quân hoàng vẫn là trước tiên rỗi tay tiếp được tiểu quân nguyệt, tiểu quân nguyệt rơi vào hạ quân ho Tinh xảo hoa hoa mặt lộ ra một mặt thỏa mãn thuần triệt ý cười, mê người mắt phượng lập loè điểm điểm hoặc nhân yêu hoa quang trạch. Ôn Hạ Quân Hoàng cổ liền thanh thúy cười nói, mụ mụ, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, là chân chân thật thật nhìn thấy. Mỗi lần ở hình ảnh trông được mụ mụ đều không gặp được. Tiểu Quân Nguyệt đối với mỗi lần chỉ có thể ở hình ảnh nhìn thấy Hạ Quân Hoàng rất là không hài lòng, nàng đã sớm nghĩ có một ngày có thể nhìn thấy thật là mụ mụ, lại không nghĩ rằng ngày này nhanh như vậy, thực lực của nàng đều còn không có đạt tới yêu cầu. Hạ quân hoàng nghe xong tiểu quân nguyệt nói, hàm chứa nhu tình đôi mắt hiện lên một tia thâm ý, kỳ thật ở lần trước khế lạc tu la mang theo tiểu quân nguyệt xuất hiện thời điểm, nàng nên nghĩ đến. Tiểu quân nguyệt sẽ nhận thức nàng, hơn nữa có như vậy rõ ràng ký ức, tất nhiên không ngừng là đề qua đơn giản như vậy, nguyên lai là mỗi ngày đều có xuyên thấu qua hình ảnh nhìn đến bọn họ. Quý ưu nguyệt, tập diêm cẩn, hứa tử khinh cùng lần bốn người cũng từ nhỏ quân nguyệt lời nói, nghe ra này một tầng thâm ý. Ánh mắt sâu thẳm liếc liếc mắt một cái đầy mặt tà nụ cười giả tạo ý khế lạc tu la. Vẫn luôn ở Quý U Nguyệt trong lòng Lực Tiểu Quân Nguyên lại ngồi không yên, đen bóng sâu thẳm con ngươi lập loè sao trời lóa mắt ánh sáng, nhìn chăm chằm tiểu Quân Nguyệt liền hướng về phía Hạ Quân Hoàng gấp giọng hỏi: Mụ muội mụ muội, nàng chính là muội muội sao?" Hạ Quân Hoàng nhìn tiểu Quân Nguyên dị thường sáng ngời đôi mắt, mỉm cười gật gật đầu, "Đúng vậy, nàng chính là muội muội của ngươi Quân Nguyệt." Nói xong, Hạ quân hoàng lại túi đầu nhìn về phía đấy, mắt lập lòe điểm điểm tò mò ánh sáng tiểu quân nguyệt, nói, quân nguyệt, đó là ngươi sinh đôi ca ca, quân nguyên. Ca ca. Tiểu quân nguyệt Mỹ lệ mắt phượng nhìn tiểu quân nguyên, nghi hoặc lại tò mò. Chính là không biết vì cái gì, nhìn tiểu quân Uyên kia trương tinh xảo vui sướng khuôn mặt nhỏ, nàng tâm cũng đi theo vui sướng lên, liền dường như bị một cổ vô hình lực lượng lôi kéo giống nhau. Tiểu quân nguyên nhìn đến muội muội nhìn hắn, càng thêm vui sướng. Đặc biệt là nhìn đến Tiểu Quân Nguyệt đôi mắt lấp loè tò mò cùng yêu hoa quang trạch lúc sau, chỉ cảm thấy chính mình muội muội thật xinh đẹp, trên mặt tươi cười cũng càng thêm tươi đẹp như dương, mang theo ấm áp dù, ngay cả cặp kia đen bóng sâu thẳm con ngươi, cũng tản ra thuần triệt ấm lòng ánh sáng. "Muội muội hảo, ta là ca ca ác, muội muội vừa rồi thật là lợi hại." Tiểu Quân Nguyên nói liền múa may tay nhỏ muốn qua đi. Quý Vũ Nguyệt thấy vậy, ôm hắn đi đến hạ quân hoàng bên người, liền thấy Tiểu Quân Nguyên tiểu thân mình một tấu, tiến đến Tiểu Quân Nguyệt bên người ở nàng trắng non khuôn mặt nhỏ bé một ngụm liền nhạc ha ha ngây ngô cười lên xem đến hạ quân hoàng mấy người cũng nhịn không được bật cười lên bọn họ tự nhiên biết tiểu quân nguyên vì sao như thế mỗi khi tiểu bạch cùng tiểu quân nguyên biểu hiện tốt thời điểm hạ quân hoàng đều sẽ cho bọn hắn một cái hôn đương khen thưởng cho nên tiểu quân nguyên tiểu tử này liền sống học sống dùng vận dụng đi lên tiểu quân nguyệt đối với tiểu quân nguyên động tác không phải trốn không thoát chính là nhìn tiểu quân nguyên nàng liền không tự chủ được muốn thân cận cho nên theo bản năng liền tùy ý hắn hành động khiếp mắt phượng, cười tủm tỉm đi theo nở nụ cười, đáy mắt yêu hoa ánh sáng tựa hồ càng thêm nồng đậm hai phân. Một màn này xem ở khế lạc tu la một hàng nhân máy móc trong mắt, lại là tràn đầy ngoài ý muốn. Đừng nhìn tiểu quân nguyệt hiện tại mềm mềm mại mại khả khả ái ái, kỳ thật tính nết cổ quái thực, trừ bỏ khế lạc tu là cùng thánh hy á ở ngoài, chính là áo giả cha tu một hàng nhìn nàng trưởng thành thân vương, nàng cũng rất ít thân cận, càng gì nói người xa lạ. Tình cảnh này. Khế Lạc Tu La đám người cũng chỉ có thể cảm thán không hổ là song sinh tử, nhân loại sinh mệnh dựng dục cảo diệu quả nhiên khó có thể lý giải. Ở Tiểu Quân Nguyên tỏ vẻ sau, Tiểu Quân Nguyệt cũng ưỡn ngực tự tin nói, ca ca, về sau Nguyệt sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi." Tiểu Quân Nguyệt một câu, chính là áo giả cha tu đám người, trên mặt cũng hiện lên một mặt tự hào ý cười. Hạ Quân Hoàng tắc nhìn về phía Khế Lạc Tu La, hắn rốt cuộc đối tiểu Quân Nguyệt làm cái gì? Mới làm tiểu Quân Nguyệt còn tuổi nhỏ liền như thế lợi hại. Tiểu Quân Nguyên nhíu mày, khuôn mặt nhỏ toàn bộ nhân ở bên nhau làm như cảm thấy thực biến vạn nghẹn khuất nửa ngày mới đã mở miệng vì thế đại điện chung một đám người liền nghe được dưới buồn cười đối thoại Kaka hẳn là bảo hộ muội muội chính là Kaka đánh không lại muội muội Kaka cũng rất lợi hại Kaka cũng sẽ phi chính là Kaka vẫn là đánh không lại muội muội tiểu quân giãn ra mày đầy mặt nghiêm túc lại kiên quyết Kaka nhất định sẽ nỗ lực học tập tương lai bảo hộ muội muội Tiểu Quân Nguyệt lúc này đây chỉ cười khanh khách nhìn Tiểu Quân Nguyên nói cái gì cũng chưa nói, nay nể tình biểu tình rốt cuộc làm Tiểu Quân Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm quyết định, nhất định phải trở thành toàn thế giới mạnh nhất người, bảo hộ muội muội. Thế cho nên nhiều năm sau, đương Tiểu Quân Nguyên đứng ở thế giới đỉnh núi làm một đám người quỷ xà thần nghe tiếng sợ vỡ mật thời điểm, người khác hỏi hắn vì sao sẽ như thế cường, được đến đáp án chính là bảo hộ muội muội. Làm vô số người tức khắc rơi lệ đầy mặt, nếu là bảo hộ muội muội có thể như thế cường đại, Bọn họ cũng muốn bảo hộ muội muội Nhìn hai tiểu hoa nhi đối thoại hạ màn, hạ quân hoàng liền ngẩn đầu nhìn về phía khế lạc tu la, tiểu quân nguyệt trong cơ thể lực lượng là chuyện như thế nào. Hạ quân hoàng ở ôm lấy tiểu quân nguyệt thời điểm liền điều tra quá, tiểu quân nguyệt trong cơ thể có một cổ cùng khế lạc tu la chờ nhân máy móc giống nhau nguồn năng lượng chi lực, tuy rằng không cường, nhưng đặt ở người thường đàn chung, tiểu quân nguyệt cái này bất quá một tuổi rưỡi tiểu hoa nhi, tuyệt đối có thể xưng là nguy hiểm nhân vật. Khế Lạc tu la phiếm ánh sáng tím đôi mắt hàm chứa tà nụ cười giả tạo ý nhìn Hạ Quân Hoàng, bất quá cũng không có cùng nàng đánh đố, mà là chậm rãi đem người thừa kế sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Đến tận đây, Hạ Quân Hoàng cùng Quý ưu Nguyệt, Tập Diêm Cẩn, Hứa Tử huynh lẫn năm người cũng coi như hoàn toàn minh bạch sao lại thế này. Nguyên lai Tư Đế đặc Lam Tức Đế quốc nhân máy móc trong cơ thể lực lượng, đến từ chính nguồn năng lượng thạch. Nguồn năng lượng thạch là vũ trụ chi lực ngưng tụ chi vật, có lực lượng cường đại. Lại không phải mỗi người đều có thể hấp thụ cổ lực lượng này, nếu không vũ trụ chung đếm không hết tinh cầu, lại sao lại chỉ có Tư Đế đặc làm tức Đế quốc có nguồn năng lượng chi thạch, có được nguồn năng lượng chi lực? Này nguồn năng lượng chi lực chỉ có nhân máy móc như vậy sinh vật có thể luyện hóa chịu tải, bởi vì nhân máy móc bản thân liền không có cái gọi là sinh mệnh lực, bọn họ diễn sinh, chính là nguồn năng lượng thạch kết hợp mà sinh. Bởi vậy, nguồn năng lượng thạch có thể nói thành là nhân máy móc, nhân máy móc cũng có thể nói thành là nguồn năng lượng thạch. Nguồn năng lượng thạch chính là nhân máy móc thủy tổ. Nhưng mỗi cái nhân máy móc chịu tải trình độ lại không phải đều giống nhau. Có chút có thể chịu tải nhiều một ít, có chút lại chỉ có thể chịu tải thiếu một ít. Khế lạc tu la chính là toàn bộ đế quốc trăm ngàn năm bỏ ra hiện tốt nhất nguồn năng lượng thể, Bởi vậy hắn kế thừa đế quốc lực lượng cường đại nhất nguồn năng lượng thạch lực lượng, trở thành đế quốc tân một thế hệ người thống trị, cũng trở thành vũ trụ bên trong cường đại nhất tồn tại. Chỉ là đế quốc muốn xuất hiện cường đại như vậy tồn tại, cơ hồ muốn trải qua mấy trăm năm thời gian thậm chí càng dài lâu thời gian. Bởi vì tiểu quân Nguyệt xuất hiện, làm Thánh Hi Á trong lúc vô tình phát hiện, nàng thể trạng tổ chức thế nhưng có thể chịu tải, chỉ có tư đế đặc làm tức đế quốc đế quốc nhân máy móc mới có thể chịu tải dung hợp nguồn năng lượng chi lực, lúc này mới động tâm tư đem tiểu quân Nguyệt mang đến đế quốc. Chờ tiểu quân Nguyệt lớn lên một ít, có thể chịu tải một chút nguồn năng lượng chi lực khi, Thánh Hi Á mới phát hiện, nguyên lai tiểu quân Nguyệt thể trạng căn bản chính là một cái động không đấy bên nhân máy móc nhiều nhất có thể tiếp thu vài loại nguồn năng lượng chi lực chính là khế lạc tu la có thể chịu tải nguồn năng lượng chi lực cũng là có thể số thanh cố tình tiểu quân nguyệt lại có thể chịu tải vô số nguồn năng lượng chi lực tựa như một cái hấp động giống nhau vô tận cắn nuốt chỉ là nàng hiện tại tuổi còn quá tiểu cũng không thể hấp thu lực lượng nhiều lắm một khi chờ nàng trưởng thành sẽ trở thành kế khế lạc tu la lúc sau mạnh nhất tồn tại thậm chí có khả năng sẽ vượt qua khế lạc tu la hạ quân hoàng đoàn người sau khi nghe xong đôi mắt đều nhìn về phía tiểu quân nguyệt, lưu chuyển nhẹ nhẹ không biết tên cảm xúc. Tiểu quân nguyệt thể chất không thể tu tiên, hạ quân hoàng mấy người vì thế vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối lại đau lòng. Không thể tu tiên cũng liền ý nghĩa tiểu quân nguyệt thọ mệnh đồng nhân loại giống nhau, chẳng sợ hiện tại hạ quân hoàng có thể luyện chế siêu nhất phẩm thọ nguyên đan, chỉ hoan tiểu quân nguyệt thọ mệnh, cũng bất quá nhiều hơn 100 năm thọ mệnh mà thôi. Hiện tại khẽ ngược, không nghĩ tới tiểu quân nguyệt không thể tu tiên, ngược lại có thể chịu tải vũ trụ chi lực. Tư đế đặc lam tức đế quốc nhân máy móc thọ mệnh là vô tận, chẳng sợ nguồn năng lượng thạch hoàn toàn khô héo cũng có thể về lò tái tạo, chỉ cần không phải nhân vi, bọn họ có thể tự nhiên tồn tại hơn một ngàn năm. Tiểu quân nguyệt nếu có thể chịu tải nguồn năng lượng chi lực, có phải hay không tỏ vẻ? Nàng thọ mệnh cũng đem kéo dài. Nghĩ đến đây, hạ quân hoàng gia tiếng hỏi, tiểu quân nguyệt có nguồn năng lượng chi lực, thọ mệnh có phải hay không bất đồng với người thường? Khế lạc tu la tự nhiên biết hạ quân hoàng lo lắng cái gì, nhân loại sinh mệnh vốn dĩ liền ngắn ngủi. Chỉ là khế lạc tu la ánh mắt hiện lên một sợi an quang, hạ quân hoàng đoàn người đều không phải người thường, bọn họ hài tử lý nên cũng không phải người thường mới là, vì cái gì sẽ lo lắng tiểu quân nguyệt thọ mệnh. Trong lòng tuy có nghi hoặc, khế lạc tu la vẫn là trả lời hạ quân hoàng vấn đề. Nếu là chờ nàng sau khi lớn lên, hấp thu càng nhiều nguồn năng lượng chi lực, mấy trăm năm thọ mệnh là có. Hạ quân hoàng nghe ngôn, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, meo lại đôi mắt, đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm huyết tinh khí lạnh nhạt nhìn khế lạc tu la, khỏe môi độ cung lạnh leo đến tụ điểm. ngươi cho rằng ta sẽ bởi vậy buông tha ngươi? áo giả cha tu đám người nghe ngôn, tức khắc trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt cảnh giác nhìn trầm trầm hạ quân hoàng, liền sợ nàng đột nhiên liền động khởi tay tới. khế lạc tu la lại cười, giàn hảo yêu mị trên mặt ý cười bừa bãi tùy ý, phím ánh sáng tím đôi mắt tả tứ lại nghiêm túc nhìn hạ quân hoàng. buồn điện không phải tự tin, cũng không phải tự đại, mà là bổn điện tin tưởng. Bị bổn điện coi là trong cuộc đời duy nhất đối thủ ngươi, sẽ làm ra nhất thích hợp lựa chọn. Nguyệt là người nữ nhi, đồng dạng cũng là bổn điện người thừa kế, là toàn bộ tư đế đặc làm tức đế quốc tương lai vương. Sau này này đế quốc hết thảy đều là của nàng, nàng cũng sẽ có được toàn vũ trụ cường đại nhất lực lượng, với nàng tới nói, cũng không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Bùn điện tuy rằng tấn công địa cầu, phá hủy địa cầu sinh tồn quy tắc, nhưng đó là bởi vì nhân loại quá yếu, vũ trụ gian sinh tồn chính là cá lớn nuốt cá bé. Hiện tại ngươi có bảo hộ địa cầu năng lực, bổ điện có thể lui lại, đồng thời vì nguyện cùng các ngươi chung sống hòa bình. Nói tới đây, Khế Lạc Tu Lang nghiêng mắt nhìn về phía Hứa Tử huynh tươi cười nhiều vài phần tà quỷ, ngươi nam nhân biến thành tăng thi, bổ điện biết ngươi tất nhiên hy vọng hắn khôi phục bình thường, làm chung sống hòa bình điều kiện, bổ điện có thể cho các ngươi tăng thi vì rút dược tề, thậm chí có thể phóng ra giải dược đi địa cầu, làm sở hữu tăng thi tất cả đều khôi phục thành nhân. Nhưng là ngươi phong ấn địa cầu lúc sau. Không thể đem bổn Điện cách trở, bổn Điện muốn đi vào địa cầu đặc quyền, bổn Điện cũng có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không ở địa bản của người nháo sự. Không thể nghi ngờ, Khế Lạc Tu La nói một đống lời nói, tất cả đều nói đến hạ quân Hoàng Tâm Khảm Nhi Thượng. Khế Lạc Tu La cùng nhân loại tuy rằng là từ địch, nhưng không thể phủ nhận, hắn là tiểu quân nguyệt quý nhân. Đối với tiểu quân nguyệt tới nói, tốt nhất không gì hơn tiếp tục trở thành tư đế đặc làm tức đế quốc người thừa kế, một khi nàng có được cũng đủ nguồn năng lượng chi lực. Liền có thể thoát ly phàm nhân vọng mệnh, cùng bọn họ người một nhà giống nhau. Húng hồ hứa tử khuynh có thể trở thành nhân loại, đây cũng là nàng chờ đợi sự tình, đến nỗi toàn bộ địa cầu tăng thi hay không có thể biến thành người, nàng cũng không bắt buộc, nhưng có thể khôi phục tự nhiên cũng là tốt. Chỉ là toàn cầu tăng thi đàn, ở tiếp thu giải dược lễ rửa tội sau, lại có thể có bao nhiêu ở tăng thi vi rút sau khi biến mất còn có thể tồn tại. Những cái đó biến thành tăng thi khi đứt tay đứt chân, trọng thương, cũng trốn bất quá một cái chết tự. Liên tính toàn bộ địa cầu thoát ly mà thế cũng là nguyên khí đại thường, lại yêu cầu nhiều ít cái trăm năm thời gian mới có thể khôi phục. Quỷ Ung Nguyệt ánh mắt U quỷ yêu trí nhìn Khế Lạc Tu La không nói chuyện, Khế Lạc Tu La điều kiện thực mê người, nhưng đối với bọn họ tới nói đều không phải sự. Duy độc Tiểu Quân Nguyệt, nếu là Tiểu Quân Nguyệt có thể kế thừa nguồn năng lượng chi lực, đối nàng tới nói chỉ tốt không xấu. Nếu là giết Khế Lạc Tu La, hủy hoại Tư Đế Đặc Lam Tước Đế quốc cũng tương đương với hủy hoại Tiểu Quân Nguyệt mấy trăm năm thọ mệnh. Lân Tắc nhìn về phía Hạ Quân Hoàng, hắn tin tưởng Quân Hoàng sẽ làm ra nhất thích hợp lựa chọn, cũng nhiều ít có thể đoán được Quân Hoàng cuối cùng sẽ như thế nào làm. Hứa Tử Khinh đồng dạng nhìn về phía Hạ Quân Hoàng, xanh thẳm mỏng lạnh đôi mắt có một chút ba quang chớp động trong đó, hắn có thể hay không khôi phục kỳ thật hiện tại đã không quan trọng, hài tử không có liền tính, không phải còn có Tiểu Quân Uyên cùng Tiểu Quân Nguyệt sao? Lại nói hắn cũng không hy vọng Hạ Quân Hoàng lại chịu kia sinh dục thống khổ. Tập Diêm cẩn ánh mắt lộ ra vài phần sắc bén cùng tốc sát chi khí. Hiện tại không thể nghi ngờ hòa bình giải quyết là lựa chọn tốt nhất, chỉ là khế lạc Tu La đã từng bị thương quân Hoàng thủ, cũng là không thể không báo. Liên ở mấy người trầm tư thời điểm, hai đứa nhỏ đều mẫn cảm cảm giác được chung quanh trong không khí trầm thấp cùng quỷ dị chi khí. Tiểu Quân Nguyên ngưỡng đầu nhìn về phía Quý U Nguyệt, thanh thúy hỏi một câu: Ba ba, chúng ta là muốn đánh tiểu quái thú sao? Tiểu Quân Nguyệt nghe ngôn, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình mụ mụ, mỹ lệ mắt vượng chớp chớp, nghi hoặc nói: Mụ mụ, các ngươi là tới sát giáo phụ sao? Hạ quân hoàng rũ mắt, nhìn về phía tiểu quân nguyệt thấu triệt lại mang theo vài phần yêu hoa quang trạch đôi mắt, cười khẽ ra tiếng. Tiểu quân nguyệt không nghĩ mụ mụ giết hắn. Tiểu quân nguyệt lập tức lắc lắc đầu, theo sau lại sợ chọc hạ quân hoàng không cao hứng, liền dương cái miệng nhỏ mềm mềm mại mại nói. Quân nguyệt không nghĩ vinh viễn nhìn không tới giáo phụ, mụ mụ, chúng ta không giết giáo phụ được không? Hắn đối quân nguyệt thực tốt, cấp quân nguyệt thật nhiều thật nhiều đồ vật, còn mỗi ngày mang theo quân nguyệt xem mụ mụ, mụ mụ, quân nguyệt này liền cho ngươi xem những cái đó bà bối. Tiểu Quân Nguyệt nói, liền ý niệm vừa động, hai người chung quanh nháy mắt lập lệ điểm điểm ánh sáng, chỉ thấy vô số sáng lấp lánh tinh hạch cùng lộ ra doanh doanh ánh sáng nguồn năng lượng thạch huyền phù ở bốn phía, thậm chí còn có một ít nho nhỏ không biết tên nguyên thạch. Tiểu Quân Nguyệt huyễn bảo giống nhau hướng về phía Hạ Quân Hoàng cười nói, "Mụ mụ, những cái đó tinh hạch cùng nguồn năng lượng thạch có phải hay không thật xinh đẹp? Còn có những cái đó nho nhỏ nguyên thạch cũng thực hảo chơi, có bất đồng kỹ năng, có thể biến ra rất nhiều cái mụ mụ đổi Tiểu Quân Nguyệt cùng nhau chơi." còn có thể nhìn lén đến thật nhiều thật nhiều hình ảnh hạ quân hoàng nhìn bốn phía huyền phu đồ vật sắt thật như tiểu quân nguyệt theo như lời đều là bảo bối từ khế lạc tu la tự mình chiếu cố tiểu quân nguyệt cuộc sống hàng ngày nàng liền biết khế lạc tu la kỳ thật đối tiểu quân nguyệt thực hảo cũng không có bạc đãi nàng, hiện giờ nhìn đến này đó bất quá càng thêm chứng minh rồi điểm này mà thôi tiểu quân nguyệt trong không gian tự nhiên không ngừng điểm này đồ vật chỉ là đồ vật quá nhiều trọng dạng nàng đều không có làm ra tới muội muội bảo bối thật nhiều ha Tiểu Quân Nguyên vui mừng hô nhỏ ra tiếng, Tinh xảo khuôn mặt nhỏ tràn đầy ý cười lại tò mò nhìn xem này, nhìn xem kia. Quý U Nguyệt mấy người tắt nhìn về phía Hạ Quân Hoàng, chờ đợi nàng quyết định, mặc kệ nàng quyết định như thế nào, bọn họ đều giống nhau duy trì. Hạ Quân Hoàng ánh mắt nhu hòa nhìn Quý U Nguyệt mấy người liếc mắt một cái, theo sau mới xem Tiểu Quân Nguyệt cười nói, "Quân Nguyệt nếu không nghĩ hắn chết, kia mụ mụ liền nghe Quân Nguyệt, không giết." Tiểu Quân Nguyệt nghe ngôn tức khắc sung sướng cười lên tiếng, khuôn mặt nhỏ thấy thế nào như thế nào đang yêu áo giả cha tu chờ thân vương cũng ở nghe được hạ quân hoàng nói khi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi ngay cả thánh hy á khỏe môi cũng không tự giác hiện lên một tia ý cười thánh hy á nhìn ra được tới hạ quân hoàng cũng không phải một cái nhậm người bài bố chủ nàng tuy rằng đáp ứng không giết điện hạ nhưng phía trước điện hạ bị thương chuyện của nàng nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng tính khế lạc tu la trên mặt tươi cười chút nào bất biến dường như này hết thảy đều ở hắn dự kiến bên trong giống nhau hạ quân hoàng ngẩng đầu nhìn về phía khế lạc tu la. Nói thẳng, Tăng Thi Vi rút giải dược đâu? Còn ở nghiên cứu chế tạo, đã hoàn thành 80%, nhiều nhất lại quá 5 ngày, liền thành công. Mã giả tạp lạc mở miệng trả lời nói. Thuốc giải độc sự tình là hắn ở phụ trách, tự nhiên càng vì rõ ràng một ít. Mấy ngày nay các ngươi liền trước tiên ở đế quốc trụ hạ đi. Khế lạc tu la nhìn hạ quân hoàng kiến nghị nói. Hạ quân hoàng nghe ngôn, khoe môi gợi lên một mặt tu lanh ý cười, cũng hảo. Khế lạc tu la thấy vậy, ánh mắt lập lòe điểm điểm sáng quắc ánh sáng. Chẳng sợ hiện tại không phải hạ quân hoàng đối thủ, hắn cũng chờ mong cùng nàng đánh giá, làm cho hắn nhìn xem, hắn cùng nàng chi gian hiện giờ trên lệnh có bao nhiêu đại. Cứ như vậy, hạ quân hoàng đoàn người ở tư đế đặc lam tức đế quốc ở xung dưới, mà trở lại phòng thời điểm, tiểu quân nguyệt cái này rời đi đã lâu tiểu bà bối, đã bị nàng thân cha, ca ca cùng cái khác ba cái cha vây quanh. Một đám quân lấy tiểu quân nguyệt nhận người, ở tiểu quân nguyệt một người hô bọn họ một tiếng sau, mấy người rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn. Trước mắt ý cười cùng tiểu quân nguyệt tả một câu hữu một câu trò chuyện nói đều là trong khoảng thời gian này tới nay tiểu quân nguyệt sinh hoạt tiểu quân nguyệt đối mấy người cũng không xa lạ rốt cuộc nàng mỗi ngày xem hạ quân hoàng hình ảnh tự nhiên cũng xem tới được quý u nguyệt mấy người đồng dạng cũng biết bọn họ là nàng ba ba chỉ là bởi vì khế lạc tu la đề cập càng có rất nhiều hạ quân hoàng cho nên tiểu quân nguyệt đối hạ quân hoàng ấn tượng nhất khắc sâu ngay đầu tiên người một nhà cái gì cũng chưa làm liền đoàn đoàn viên viên ôn nhu một phen ngày hôm sau thánh hy á mang theo hạ quân hoàng mấy người nơi nơi xoay chuyển lại nhìn nhìn tiểu quân nguyệt hiện tại tiểu thực lực càng thêm kiên định tiểu quân nguyên tức giận phân đấu quyết tâm Thẳng đến ngày thứ ba bình tĩnh hai ngày tư đế đặc lam tức đế quốc rốt cuộc muốn náo nhiệt to như vậy huấn luyện giáo trong sân hạ quân hoàng cùng khế lạc tu la tương đối mà đứng vô hình bức nhân chi khí tự hai người quanh thân chậm rãi chảy ra làm này phương không gian trở nên nguy hiểm đến cực điểm nơi xa thánh hy á một hàng 10 đại thân vương cùng quý u nguyệt tập diêm cẩn hứa tử huynh Lần mấy người đứng ở huấn luyện giáo bên sân diễn, hai cái vương giả chiến đấu có bao nhiêu hủy thiên diệt địa, mọi người đều là biết đến, bởi vậy cố tình bảo trì khoảng cách. Ở đây mấy người đều là thực lực cường đại, này rất xa khoảng cách tự nhiên cũng không ảnh hưởng bọn họ quan khán tình hình chiến đấu. Hạ Quân Hoàng đạm mạc nhìn Khế Lạc Tu La, ánh mắt lại sâu thẳm khó dò, Khế Lạc Tu La cũng không cùng nàng khách khí, trực tiếp cười nói, bổ điện ra tay. Lấy Hạ Quân Hoàng hiện tại thực lực quá cường, nếu là chờ nàng ra tay trước Phòng trường hắn cơ hồ không có ra tay khả năng. Khế lạc tu la trong tay xạ tản linh lung thứ vừa hiện, chiêu thứ nhất liền dùng toàn bộ lực lượng. Xạ tản linh lung thứ lăng không bay lên, nháy mắt hóa thành vô số đem thứ ảnh, hướng tới hạ quân hoàng che trời lấp đất công kích mà đến. kia dày đặc như mưa tích thứ ảnh thấu đầy hủy thiên diệt địa lực lượng, trung quanh cơn lốc lượn vòng, đá thủy tinh mặt đất phát ra đạo đạo đánh rách tả tơi giòn vang. Nhưng mà đối mặt cường đại như vậy công kích, hạ quân hoàng lại bình tĩnh đứng ở tại chỗ, quanh thân không gió tự động. Hình như có vô số linh lực ở tụ tập, hành thành một đoàn to như vậy vô hình khí vòng. Trước người xích tiêu kiếm lăng không huyền phù mà ra, nháy mắt hóa thành vô số thanh kiếm ảnh, bay về phía trên không, theo sau cấp tốc xoay tròn, tụ tập thành một đoàn to như vậy cơ hồ bao phủ thiên địa kiếm vòng, mang theo vô hình lại đáng sợ lực lượng hướng tới đẩy trời phóng tới thứ ảnh vây quanh mà đi. Hai cổ lực lượng va chạm hết sức, bóng kiếm biến ảo kiếm vòng đem thứ ảnh tất cả bao vây, hình như có một vòng như ẩn như hiện khí vòng ở không trung bao phủ mà xuống. Phàm là chạm vào thứ ảnh tất cả đều vỡ vụn thành phiến. Phanh phanh phanh, từng đợt chấn vang hạ là dần dần biến mất thứ ảnh, mà đương tia khí vòng tự màn trời dần dần bao phủ mà số khi thứ ảnh tất cả biến mất, khế lạc tu la cũng ở kia một khắc bị kia cường đại khí lực anh bay ra đi, rất xa bay ra, sắp tới đem rơi xuống đất là miễn cưỡng đảo lộn thân hình, một tay xử mặt đất ngồi sụp trên mặt đất. Phúc, màu bạc chất lỏng nháy mắt tự hắn khỏe miệng phun tung toẹt mà ra, xạ linh lung thứ cũng tự không trung rơi xuống hung hăng cắm vào bên cạnh hắn mặt đất trung khế lạc tu la cái chán nguồn năng lượng thạch không ngừng lập lòe chật minh chợt lượng hiển nhiên cực không ổn định nhưng hắn đấy mắt lại đằng nổi lên tầng tầng sóng nhiệt đây là hạ quân hoàng hiện tại thực lực sao bất quá nhất chiêu nàng cơ hồ không nút đích tùy ý nhất chiêu liền đem hắn bước cho chật vật đến tận đây không hổ là hắn coi là đối thủ người khế lạc tu la chậm rãi đứng lên lại lần nữa đối với hạ quân hoàng phát động công kích trước người màu tím nguồn năng lượng chi lực dần dần ngưng kết thành một đoàn quang cầu. Theo sau dần dần mở rộng, chậm rãi mở ra, ở thể tích cơ hồ bao phủ nửa bầu trời khi, đông nhiên hướng tới Hạ Quân Hoàng tạp lại đây. nháy mắt, thiên địa biến sắc, mặt đất đang dùng mình trung nổ vang ra từng đạo vết rách, dần dần chia lìa mở ra. Hạ Quân Hoàng tay cầm xích tiêu kiếm, liền như vậy đứng yên tại chỗ. Ở kia to như vậy màu tím rời xa đầy trời mà đến hết sức, mới phi thân dựng lên, xích tiêu kiếm mở ra, quét ngang mở ra, thân hình phiêu giật duy mỹ, nhưng quét ngang mà ra lực lượng lại làm thiên địa nháy mắt tiếng sấm điện tiềm. Biến sắc. Cái gì là phách thiên trảm mà lực lượng, lúc này đây mọi người xem như chân chính kiến thức tới rồi. Một cổ bàng bạc kiếm khí mang theo vạn vật thất sắc rung động lực lượng, thoáng chốc liền đem kia đẩy trời màu tím nguồn năng lượng từ giữa chém thành hai nửa, một đường lan tràn khuyết tán. Khế lạc tu la cả người bị này cường hãn lực lượng chấn đến bay đi ra ngoài, hung hăng nện ở nơi xa đại trụ thượng, lại thật mạnh nện ở trên mặt đất. Phúc. Điện hạ. Thánh hy á đoàn người vội vàng chạy như bay tới. Đem Khế Lạc Tu La đỡ lên. Khế Lạc Tu La toàn thân máy móc cơ hồ đều xuất hiện vỡ vụn, trên trán nguồn năng lượng thạch cũng dập tắt ánh sáng, khỏe môi không ngừng trào ra màu bạc chất lỏng, đôi mắt giật giật, hướng tới nơi xa Hạ Quân Hoàng gượng ép xả một chút khỏe miệng, liền hoàn toàn ngất đi. Hắn nguyên bản tưởng nói cho Hạ Quân Hoàng, không hổ là hắn Khế Lạc Tu La coi là cả đời đối thủ, quả nhiên đủ cường. Lúc này đây Khế Lạc Tu La hiển nhiên thương so thượng một lần trọng, Hạ Quân Hoàng trừ bỏ không có muốn hắn mệnh bên ngoài, nhưng không có thủ hạ lưu tình. Lúc trước hai chàng chiến dịch thương cùng với mang đi tiểu quân nguyệt thù, cũng sẽ không theo hiệp nghị đạt thành liền như vậy tính, nên còn vẫn là muốn còn. Mã Giả Tạp Lạc vội vàng công lên khế lạc Tu La, cùng Thánh Hi Á nhìn nhau liếc mắt một cái, liền mang theo khế lạc Tu La lắc mình rời đi, đi tâm chi vực. Khế lạc Tu La thương quá nặng, xa xa so lần đầu tiên tiến tâm chi vực thời điểm còn muốn nghiêm trọng rất nhiều, cũng may tiểu quân nguyệt đã đem tơ vàng huyết nguyên phách trả lại cho Thánh Hi Á để vào tâm chi vực, nếu không lúc này đây đi vào, chỉ sợ không có cái vài thập niên thậm chí trăm năm, là ra không được. Người địch tạp Tây Nguyên phẫn nộ xoay người liền muốn đối hạ quân hoàng ra tay, lại bị thánh hy á kịp thời ngăn cản. Cặp tiêu ngân bạch bình thản đôi mắt, lần đầu tiên xuất hiện sắc bén ánh sáng, đừng quên điện hạ đã cùng hạ quân hoàng đặt thành hòa bình hiệp nghị, chúng ta là đồng minh. Đồng minh. Đồng minh hội ra tay trọng thương điện hạ đến tận đây. Địch tạp Tây Nguyên cơ hồ đỏ mắt. Còn lại người lại không có địch tạp Tây Nguyên như vậy xúc động, nhiều ít cũng minh bạch một chút, lúc trước Hạ Quân Hoàng bị điện hạ hai lần trọng thương, lại không chào hỏi trộm đi tiểu quân nguyệt, lấy Hạ Quân Hoàng tàn khốc tàn nhẫn tính nết, khẳng định không có khả năng một câu hòa bình giải quyết liền thật sự tính. Lúc này đây trọng thương điện hạ, chỉ sợ chính là vì báo thù đi. Điện hạ chính mình nguyện ý, ngươi còn có ý kiến? Thánh hy Á lạnh lùng nhìn địch tạp Tây Nguyên, hắn nhưng không muốn bởi vì một cái địch tặc Tây Nguyên, liền hủy điện hạ dụng tâm. Địch tạp Tây Nguyên tức khắc sử sốt, hiển nhiên không nghĩ tới điện hạ thế nhưng là cố ý. Đứng ở nơi xa hạ quân hoàng lại một chút không có ngoài ý muốn, đương khế lạc tu la đem nàng ước đến sân huấn luyện nói là muốn tìm nàng tỷ thí thời điểm, nàng liền nhìn ra hắn dụ ý, căn bản chính là chủ động đưa tới cửa tới làm nàng trả thù.